Rốt cuộc vẽ bùa chỉ là bước đầu tiên, có thể chính mình ngộ ra tân linh phù mới là đủ tư cách phù sư. Ân liền như vậy vui sướng quyết định. Hoàn toàn không biết gì cả tam ban. Sao lại thế này, đột nhiên cảm thấy ngược lạnh lạnh đát. Giáo viên tư cách khảo thí tiến hành thật sự thuận lợi, còn chưa tới chính ngọ, ba cái giờ khảo thí thời gian liền đến. Vân Tiểu cũng không có trì hoãn, thu bài thi, vây tay từ biệt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, phản phất thân thể bị đào rỗng trúng trưởng môn trường lao trực tiếp liền trở về thanh dương nguyên bản tính toán đem bài thi phê càng nhanh tuyển ra đủ tư cách lão sư càng tốt chính thức khai giáo sau núi lại đột nhiên truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn làm như cái gì nổ tung thanh âm vân tiểu hoàng sợ thiếu chút nữa đem trong tay đại điệp bài thi ném đi ra ngoài vừa mới lên lớp song lão nhân cũng từ thư phòng vật ra vẻ mặt kinh hồn chưa định nhìn về phía trong viện vân tiểu nhà đầu vừa mới đó là cái gì thanh âm không biết hẳn là sau núi truyền đến Vân Tiểu sắc mặt trầm trầm, vội vàng buông trong tay bài thì nói: Đi xem. Hai người hướng tới sau núi phương hướng mà đi, một đường không dán đoạn nghe được một trận phanh phanh phanh tiếng vang, thẳng đến xuyên qua sau điện mới nhìn đến sau núi eo một mảnh bụi đất phi dương, làm như đã trải qua một hồi loại nhỏ hình tạc giống nhau. Gì? Nơi đó là đất trồng rau vị trí? Lão nhân nháy mắt nhận ra tới, chẳng lẽ là ứng luân? Vân Tiểu cung tử kia bụi đất trung cảm giác được cường thịnh sinh cơ, lập tức nhanh hơn bước chân chạy qua đi. Đại bọn họ đổi tới sườn núi đất trồng rau khi, bốn phía bùi đất đã tán đến không sai biệt lắm, rất xa thấy được lưỡng đạo thân ảnh, ứng luân thanh âm từ trước mặt chuyển tới, một tiếng so một tiếng thảm thiết. A từ từ. Đau đau đau đau. Giả huyên ngươi nghe ta giải thích. Ta không phải cố ý. Xem ở chúng ta nhận thức nhiều năm phân thượng, ai nha nha nha, muốn chặt đứt chặt đứt. Ta cũng không nghĩ a, ai biết ngươi lúc này đi ngang qua nơi này, ta không tưởng tạc. Ngao chỉ thấy nguyên bản một mảnh lục ý giặt rào đất trồng rau lúc này đã trở nên gồ ghề lồi lõm, làm như đầu cái gì bom dường như, nơi nơi đều làng nửa thước thâm hố to, trong hầm còn ẩn ẩn phù một ít màu đỏ không rõ vật thể, mang theo một cổ ngọt nị hơi khí. mà ứng luân chính ghé vào một cái hố, bên cạnh dạ tuyên một chân chính đạp lên hắn trên lưng, đem ứng luân cả người hướng dưới nền đất dâng đi. hắn cả người hàng thân bốn phía phảng phất muốn đem không khí đều đông lại giống nhau, lạnh đến đến xương, luôn luôn đạm mạc trong mắt. Lúc này lại phảng phất bị bực lửa dường như, đầy ngập tức giận bên trong, còn kèm theo một chút sát khí. Vội vàng tới rồi hai người đều là sừng sốt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tổ sư gia như vậy tức giận bộ dáng, này rốt cuộc là đã xảy ra gì sự? Giang giác. Đột nhiên ứng luân trên người truyền đến một tiếng giòn vang, như là cái gì bể gãy thanh âm, hắn tức khắc gào đến càng thêm thảm thiết, ngao ngao ngao muốn chết muốn chết muốn chết. Tổ sư gia. Vân tiểu lúc này mới phát hứng lại đây, vội vàng qua đi căn ngăn. Đây là làm sao vậy? Sắp đem người giấm đoạn dạ tuyên lúc này mới quay đầu, ánh mắt quét về phía bên cạnh Vân tiểu băng hàn chi khí càng trọng một ít, chỉ là trong mắt ánh lửa tối sầm một chút, hiện lên một tia mạc danh cảm xúc, làm như, vỉ khuất. chương 186 nguy hiểm thực vật. Tổ sư ra Vân Kiểu vừa định hỏi. Trên mặt đất ứng luân vừa thấy tới người, há mồm xôn sao chính là một trận rừng không được tới kêu cứu, ai nha nha, tiểu đồ đệ ngươi cuối cùng tới. Ta mau, -I, mau cứu ta mau cứu ta. Dạ Huyên điên rồi, ta đáng thương lão eo à. Ta mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, bảo dưỡng mấy vạn năm lão eo à vừa mới thiếu chút nữa đã bị hắn dẫm chặt đứt. Nhiều năm như vậy bằng hữu, cư nhiên một chút mặt mũi đều không cho, quá mức. Tuyệt giao, ta tuyệt đối muốn cùng hắn tuyệt giao ba cái canh giờ. Ai ra nha? tiểu đồ đệ ngươi mau khuyên nhủ hắn, làm hắn đem chân dịch khai trước. Dạ Huyên à, chính ngươi lão eo không dùng được, cũng đừng ghen ghét ta à, ta chính là ngao. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Dạ Huyên một cái dùng sức, trực tiếp đem giấm vào đáy hố nước bùn, làm hắn gặp một miệng bùn. Hắn liền phi vài tài ăn nói phun ra, lại vẫn là theo bản năng tưởng tiếp tục lải nhải. Tiểu đồ đệ ngươi xem hắn, câm miệng đi ngươi! Vân tiểu thật sự nhịn không được hành hắn liếc mắt một cái, đều như vậy vẫn là cái rừng không được tới làm nhảm. Nàng xoa xoa có chút đau cái chán, chỉ hảo xem hướng Giả Huyên nói, tổ sư gia, có chuyện Hảo Hảo nói, trước làm hắn từ đáy hố ra tới Hảo sao? Dạ Huyên sửng sốt, biểu tình tức khắc lạnh hơn. Tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía nàng, trong mắt kia bị khuất cảm xúc dường như càng đậm một ít, gàn từng chữ một, người muốn giúp hắn. Vân tiểu đấy lòng không ngọn nguồn bị hắn ánh mắt đâm một chút, trực tiếp liền lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Chỉ là các ngươi cũng không thể ở chỗ này đánh lên tới không phải. Nếu không trước nói cho ta rốt cuộc làm sao vậy. Dạ huyên sắc mặt lúc này mới hòa hoán một ít, túi đầu chừng mắt nhìn ứng luôn liếc mắt một cái, nắm thật chặt bên cạnh người tay. Trên mặt như cũ là tràn đầy tức giận. Lại vẫn là nghe lời nói rời đi ứng luân trên lưng kia chỉ chân. Ứng luân trực tiếp ngay tại chỗ một cái quay cuồng xoay người, vướt eo một bên dầm gì một bên ngồi dậy, ai ra nha. Con hảo con hảo, không đoạn không đoạn. Ta đáng thương lão eo a muốn lại quá nửa khắc chung. Được rồi được rồi. Vẫn tiểu một đầu hấp tuyến, ngươi đường đường một cái minh vương, có như vậy kiểu quý sao. Liên tính là chặt đức cũng sẽ không có sự hảo sao, ngươi rốt cuộc làm gì. Nơi này sao lại thế này, biến thành như vậy. Khắp đất trồng rau đều hủy hoại, biết tổn thất nhiều ít mà sao. Cái này ứng luân sắc mặt cứng đờ, một lát mới ha hả cười nói, này không phải. Loại những cái đó hạt giống thời điểm ra điểm ngoài ý muốn sao. Cho nên liền hắn nhìn nhìn đầy đất hô to, mang chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ta đây là không thuần thục, nhiều loại vài lần liền sẽ không đã xảy ra chuyện, thật sự. Ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn có lợi hại như vậy, người rốt cuộc loại cái gì, làm thành như vậy. Bom sao chính là bạch huynh đệ cho ta những cái đó hạt giống a ứng luân chỉ chỉ nàng phía sau lão nhân nghiêm trang nói lão nhân sửng sốt dùng sức lắc đầu nói ta cho hắn mua đều là bình thường rau dưa trái cây hạt giống không có cho hắn cái gì nguy hiểm đồ vật ta chính là những cái đó ứng luân vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào bốn phía đầy đất đường hầm ta tuyển chút màu đen hạt giống rót chút thủy kết quả trồng ra đồ vật hảo là đẹp nhưng kết ra tới trái cây lại sẽ nổ tung tặc tặc cứ như vậy không có khả năng Lão nhân tỏ vẻ cái này nổi không bối Thật sự, ứng luân cũng có chút bực, trực tiếp đứng lên nói, không tin ta biểu thị cho các ngươi xem. Nói, hắn mọi nơi nhìn phán qua, không người từ trong đất xả ra một cây màu xanh lục tiểu mầm nói, chính là cái này mầm kết. Hắn dơ dơ lên trong tay muốn chết không sống tiểu mầm, có thể là bởi vì dính quá nhiều bùn đất nguyên nhân, thấy không rõ cụ thể là cái gì. Hắn trực tiếp đem tiểu mầm hệ dễ một lần nữa vùi vào trong đất, sau đó ngồi sổ một bên nắm một mảnh lá cây. Ngay sau đó chỉ thấy đại lượng sinh cơ xôn xao dũng mãnh vào kia tiểu mầm trung. Kia mầm thấy phong liền trưởng, bắt đầu nhanh chóng chịu điều trưởng cao, trong chớp mắt trưởng thành một cây thô trắng đẳng, bốn phía càng là kết ra tảng lớn to rộng lá cây, không đến tam tức thời gian, liền bò đầy ứng luân quanh thân 2m phạm vi. Vân tiểu tức khắc cảm thấy kia lá cây có chút quen mắt, còn không có tới kịp biện bạch, đang thượng lại đột nhiên kết ra một cái tròn vo mang cuộn sóng sọc trái cây, hơn nữa càng lúc càng lớn, đây là Dư hấu. Nàng kinh hô ra tiếng, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện kia dưa còn không có đỉnh chỉ sinh trưởng, ngược lại càng lúc càng lớn, không đến mấy tức công phu đã sắp đến nửa người cao. Nàng trong lòng tức khắc lộ bột một chút, có loại dự cảm bất tưởng, theo bản năng lớn tiếng nói. Từ từ, ứng luân. Cái gì? Đã không còn kịp rồi, ngay sau đó chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn. Trường tới rồi người cao dưa hấu, đột nhiên tạt dưa. Chỉ thấy bốn phía cắt bay đá chạy, một mảnh xương đỏ mang theo ngọt nị thanh hương ập vào trước mặt. Trời mưa dường như vào đầu suối xuống dưới. Mắt thấy liền phải bị tới một thân dưa hấu nước, tay gian đột nhiên căng thẳng, vẫn luôn đứng ở bên cạnh dạ huyên, đột nhiên ra tay đem tiểu đồ tôn kéo đến trong lòng ngực, ngay sau đó quanh thân một đạo kim quang sáng lên, đem nổ tung dưa hấu nước toàn bộ chắn xuống dưới. Xem, ta liền nói sẽ tạc đi. Cũng kịp thời triệu ra phòng ngự ứng luân, vẻ mặt nghiêm túc bỏ thêm câu. Duy nhất bị suối một thân lão nhân. Lau một phên mặt, trực tiếp quay đầu nhìn về phía người nào đó nói. Tổ sư ra, ta duy trì ngươi, ngươi vẫn là dâm chết hắn đi. Đi nỉ mạ dưa hấu nước, ngươi nhà dưỡng không phải dưa hấu, là dưa hấu tinh đi. Dưỡng lớn như vậy không tạc mới là lạ hảo sao. Vân tiểu, này thật sự không thể trách ta a. Ứng luân như cũ vẻ mặt vô tội, nghiêm túc giải thích nói, thỉnh đạo lý, ta không nghĩ tới thứ này như vậy khó dưỡng. Các ngươi cho ta điểm thời gian, chờ ta nghiên cứu hảo, về sau tạc tạc các ngươi thành thói quen. Các ngươi không cảm thấy này trồi non vẫn là khá xinh đẹp sao. Ta và các ngươi nói hắn lại bắt đầu không sợ chết bá bá bá. Vân Tiểu càng thêm đau đầu, nhìn đối diện lại nhiều ra tới nửa thức nhiều hố to, đột nhiên có chút hoài nghi, chính mình lưu lại ứng luân cái này dân trồng rau có phải hay không có chút quá xúc động. Hơn nữa tổ sư ra giường như vẫn luôn xem hắn không vừa mắt bộ dáng. Bất quá hắn từ trước đến nay mặc kệ trong quan sự, vì cái gì lúc này ứng luân chỉ là ở sau núi tạc mấy cái hố, lại phát lớn như vậy tính tình. Này không nên a Từ từ. Tạc sau núi. Nàng trong lòng chật lạnh, nhìn về phía còn tại lại nhải ứng luân. Nói thẳng, ngươi sẽ không đem đất trồng rau bên cạnh hầm cung cấp tạc đi. Nơi đó chính là phóng tổ sư ra mấy ngày hôm trước vừa mới làm tốt đổ chua a Vê đút, vê đút. Ngươi nói chính là cái kia lớn nhất hố sao. Ứng luân thành thật trả lời, nơi đó là trước hết tạc ra tới a Vân Tiểu. lão nhân. Hai người yên lặng cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt hạnh khánh chính mình còn sống đi. Sao? Làm sao vậy? Hắn vẻ mặt một bước. Lão nhân ngươi dạy hắn điểm sinh tồn thương thức. Vân tiểu than một tiếng, trực tiếp đem người ném cho lão nhân, chạy nhanh xoay người lôi kéo nhà mình tổ sư ra rời đi chiến trường. Tổ sư ra, ta đột nhiên muốn làm che đâu, người muốn hay không nếm thử. Dạ huyên trên mặt còn mang theo chưa rút đi cơn giận còn xuất lại, lạnh lùng nhìn ứng luôn liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là tùy ý tiểu đồ tôn đem chính mình lôi đi. Một lát, phòng bên ngoại. Người nào đó đột nhiên bước chân dừng lại, Tiểu Đồ Tôn, ân, mười vại luôn luôn mang chút lạnh leo ngự khí trầm trầm, thẳng tóc nhìn về phía nàng, trong mắt băng sương tẫn khởi, làm như đột nhiên rỡ xuống sở hữu phòng bị, lộ ra miệng vết thương miêu nhi giống nhau, trong nháy mắt trong mắt đượm đầy lên án cùng ủy khuất, ngươi còn không có nếm, Vân Tiểu chỉ cảm thấy đáy lòng đau xót, nháy mắt có loại tưởng kéo ứng luôn lại đây, làm hắn tùy tiện dâm, dâm đã chết tính nàng xúc động, nhịn không được tiến lên một bước, ôm lấy trước mắt ủy khuất ba ba người. Ân, ta lại cho ngươi làm được không? Đừng nói mười vại, hai mươi vại, ba mươi vại đều có thể. Thật sự. Hắn ánh mắt sáng lên. Ân. Hảo, vậy bốn mươi vại. Uy. chương một trăm tám mươi bảy đi cái gửi thư. Các vị đạo hữu đều thu được chính mình bài thi cùng xếp hạng sao. Vân Thượng Sư nói, từ dưới tháng bắt đầu, trước năm mươi danh muốn phân kỳ từng nhóm thứ tiến đến Thiên Sư Đường giảng bài. Tuy rằng ta không đạt tiêu chuẩn, nhưng ta là hai mươi tám danh. Ai. Mau đừng nói nữa. Người 28 danh tốt xấu là nhóm thứ hai, ta vừa vận 25, là nhóm đầu tiên tiến đến thiên sư đường dạy học. Làm sao bây giờ? Đại gia mau tưởng điểm biện pháp A. Ràng bài đến là không có gì, nhưng là vân thượng sư cũng ở A, nàng sẽ không một ngày ra bộ bài thi làm chúng ta làm đi. Đạo hữu đừng nói, nói chính là sẽ. Ngấm lại đều đáng sợ. Các ngươi nói ta nếu là thỉnh nghỉ bệnh nói, có thể không đi sao? Nói bừa cái gì đâu? Ngươi đã quên Thượng Sư Tu chính là Linh Ý gì sao? Ngươi hỏi một chút Tây Thành với gia chủ, hắn lúc trước chung cảnh xuân tươi đẹp chú mệnh đều mau không nửa điều, Vân Thượng Sư cũng không gặp phê hắn giả A, lúc này còn không phải làm theo tham gia tư cách khảo thí. Đúng rồi, với gia chủ, ngươi lúc này khảo nhiều ít danh. Ha ha ha ha, lao tử khảo thứ 50 một người, vừa vận tốt chưa đi đến trước 50, các ngươi nhớ rõ nhiều thay ta làm mấy bộ bài thi A. Ha ha ha, đưa tin đàn tức khắc một tĩnh. Ngay sau đó hết đợt này đến đợt khác tiếng mắng liền vang lên. Vô sĩ Đê tiện. Cầm thú. Mặc đến nhân tính. Thằng đến đem khoe khoang với gia chủ mắng đến cái máu chó phun đầu. Mọi người mới nhớ tới chính mình mục đích. Tiếp tục thảo luận lên. Đại gia mau ngẫm lại chủ ý a Chúng ta đều một phen tuổi. Không nghĩ quãng đời còn lại đều ở làm bài bên trong vượt qua. Đúng vậy. Từ đường chủ cái này đầu sỏ gây tội đâu. Còn không ra lấy chết tạ tội. Đều là hắn bán đứng chúng ta không cho cái dao đái ta thiên âm phái cùng ngươi không để yên hắn này sẽ nào dám ra tiếng ngày đó khảo xong hắn trốn đi ta tưởng đánh người cũng chưa tìm. quả thực cầm thú kỳ thật đại gia cũng không cần quá bi quan thượng sư chỉ nói làm chúng ta giảng bài cũng không có nói về sau cũng muốn làm bài thi a chúng ta không thể chính mình dọa chính mình sao chính là lấy nàng ca tính thật sự sẽ không làm chúng ta tiếp tục làm bài thi sao nàng không chính miệng nói sự ta thật đúng là không tin nếu không Chúng ta trực tiếp cùng nàng đề, giảng bài có thể, làm bài thi không được. Nếu vẫn là ba ngày một thảo, chúng ta liền không dậy. ân ta tan thành. Ta cũng như vậy tưởng. Thêm ta một cái. Giống như trên. Nhưng là... Ai đi nói? Đưa tin đàn lại lần nữa một tính, lúc này tính đến so lần trước càng lâu rồi một ít. Một lát. Ta cảm thấy việc này phi từ đường chủ mặc trúc, rốt cuộc bọn họ thủ. Không sai, liên hệ thượng sư sự, trước nay đều là hắn ra mặt. Từ đường chủ năng lực, tại hạ vẫn là yên tâm. Từ đường chủ đức cao vọng trọng, nhất định kỳ khai đã thắng. Đúng đúng đúng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay nói đi. Làm bộ không ở từ đường chủ, mở mờ tờ. Mới vừa là ai mắng hắn cầm thú, còn nói muốn đánh người tới. Các ngươi trở nên cũng quá nhanh đi. Hảo, việc này liền như vậy định rồi. Ai biết từ đường chủ ở đâu? Thông chi một tiếng. Ta diệu lâm phái ly thiên sư đường gần, nếu không ta đi thông chi hắn đi. Hảo. Nhất định phải làm hắn khuyên động thượng sư Lặng lẽ đi, đừng làm cho hắn chạy Từ đường chủ, ta còn không có đáp ứng A Mắt thấy mọi người liền phải bắt đầu thảo luận khởi như thế nào vây đổ từ đường chủ Một đạo quen thuộc giọng nữ đột nhiên ở đàn nội vang lên Không cần Ta đã nghe được Mọi người Từ đường chủ B Toàn bộ đàn nháy mắt an tĩnh như gà Vân Kiểu than một tiếng Đè đè cái chán Các ngươi là có bao nhiêu sợ khảo thí Rõ ràng đơn giản như vậy còn có rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần, các ngươi mới biết được, nàng cũng ở cái này đàn. Yên tâm đi, trước 50 danh giảng bài lao sư, tạm thời không cần lại tiến hành lần thứ 2 tư cách khảo thí. Nhưng là đối sở giáo đệ tử học lên suất, vẫn là có yêu cầu. Không cần làm bài thi. Mọi người cả kinh, tức khác toàn bộ đàn đều thở phào khẩu khí, thật tốt quá. Bất quá vân tiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại bồi thêm một câu nói, về sau các ngươi chính mình lớp học giáo đệ tử, vẫn là muốn khảo. Nói cách khác, Các ngươi tuy rằng không cần khảo, nhưng là phải cho bọn họ ra bài thi. Gì? Toàn trường một tính. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Ra. Khảo. Quấn. Bọn họ. Cấp những người khác ra bài thi. Ngay sau đó, toàn bộ đàn trực tiếp tạc. Nàm. Ta không nghe lầm đi. Vân Thượng Sư, lời này thật sự. Chúng ta thật sự có thể ra bài thi. ân. Vân nói trả lời, thật sự. Một lát. Vân Thượng Sư. Xin hỏi khi nào khai giảng? Hôm nay có thể đi thiên sư đường sao? Chúng ta có thể trước chuẩn bị chuẩn bị. Thượng sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực giáo hảo các phái đệ tử. Là nha thượng sư, còn không phải là truyền đạo sao. Ta làm vài thập niên trường môn, giáo đồ đệ chúng ta là chuyên nghiệp. Các vị, ta ly đến khá xa, trước xuất phát đi thiên sư đường ra quấn. Soạn bài. Gì đều không nói, ta trước ra một bộ vì kính. Còn có ta. Ha ha ha ha ha. Thời gian dài như vậy khổ bức nhật tử, rốt cuộc nên đón xoay người ngày. Các đạo hữu, hướng A. Khảo chết kia giúp tiểu miễn ngãi con nhóm. O. Vân Tiểu. Mắt thấy nguyên bản vô cùng náo nhiệt đưa tin phụ chậm rãi tối sầm đi xuống, cũng không biết mọi người có phải hay không thật sự trước tiên chạy đến thiên sư đường ra bài thi. Vân Tiểu đến là không như thế nào để ý, khó được này đàn trưởng một nhóm, có lớn như vậy học tập nhiệt tình cùng dạy học động lực, nàng vẫn là rất vừa lòng. Quay đầu tiếp tục bố chính mình trận pháp. Lão nhân lại đột nhiên đi đến, nhìn nàng trước người sắp thành hình phát trận, sửng sốt một chút, nha đầu, ngươi vì sao ở phòng bếp cửa bảy trận? Làm gì dùng? Tức ra dùng. Vân Tiểu chỉ chỉ bên cạnh xếp thành tiểu sân núi khoai lang đỏ, cụ cải, mang tây từ từ rau dưa nói, ứng luôn không phải hủy hoại tổ sư ra đồ chua sao. Ta đáp ứng giúp hắn làm trở về, tức ra quá phiền thoái, cho nên ta đem lăng phong trận sửa lại sửa. Nói, nàng trực tiếp xúc động trận pháp, thuận tay đem bên cạnh mang tây ném đi vào. Chỉ thấy trong trận quát lên một trận thật nhỏ lưỡi dao gió, nháy mắt mang tây ra đã bị tức đến sạch sẽ, còn chia làm lớn nhỏ thích hợp tiểu khối, bay vào bên cạnh bình trung. Lão nhân, xem xét bên cạnh đồ ăn sơn, lại nhìn nhìn trên mặt đất loại nhỏ làng phong trận, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên phun tảo trận pháp, vẫn là tổ sư ra sức ăn hảo. Không đến 5 phút thời gian, Vân tiểu đã tước một bình đồ chua, nàng thuận tay thay đổi cái bình, mới ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt người, người tìm ta có việc. Lão nhân lúc này mới nhớ tới chính mình tới mục đích, thuận tay đem trong tay tin đưa qua, người đưa tin, hình như là từ phía nam tới. Nga, cảm ơn. Vân tiểu xoa xoa tay, lúc này mới tiếp qua đi, đè đè giấy viết thư góc phải bên dưới huyền môn phù ấn, mặt trên tự mới hiển lộ ra tới. Nàng tinh tế nhìn lướt qua, buông xuống trong tay giấy viết thư. Nha đầu rốt cuộc gì sự a? Lão nhân nhịn không được tò mò hỏi. Cũng không có gì Vân tiểu tiếp tục tức củ cải ra nói, là y đi cốc xương dương. Nàng mời ta ra cái khám mà thôi. Ý ghê cốc. Thỉnh ngươi đến khám bệnh tại nhà. Lao nhân khỏe miệng vừa kéo, hắn sọ não không hư rất đi. xương ra không phải linh ý gì thế ra sao. Thiên sư đường linh ý gì đều là xuất tử ý ghê cốc. Hơn nữa xương Dương vẫn là xương gia gia chủ, y ghê cốc cấp chủ, tới thỉnh nha đầu đến khám bệnh tại nhà. Này không phải tạp chính mình chiêu bài sao. Trước 188 đến khám bệnh tại nhà y ghê cốc. Ta lần trước, không phải chuyển mấy quyển y thư đi phía nam sao chính là tổ sư gia truyền ta kia mấy quyển. Sương Dương tuy rằng là nhất ban đội sổ, trận pháp khảo thí tối cao phân chưa bao giờ vượt qua 30 phân, nhưng y lý thuật vẫn là có thể. Vân Tiểu Bởi vì học tập hệ thống bất đồng, vẫn luôn không có khai y lý học ban. Sương Dương chuyên tu linh y lý, cho nên nàng liền sửa sang lại một chút, đem tổ sư gia truyền cho nàng y lý thuật, cũng sao một phần cấp đối phương, mang thêm một ít phân tích thí dụ mẫu linh tinh. Sương Dương nói gặp một cái đặc thù bệnh hoạn, bệnh tình có chút phức tạp. Hắn y dì học cơ sở cùng ta có chút không giống nhau, y lý thư thượng viết trị liệu phương pháp, hắn thẩm thấu không được, ta phân tích hắn lại xem không hiểu, không dám dễ dàng nếm thử. Cho nên kêu ta qua đi hỗ trợ nhìn xem. Người muốn đi y dì quốc. Lao nhân cả kinh. Ấn. Vân Tiểu gật đầu, thiên sư đường vừa vặn có truyền tống trận, ta tước xong này đó củ cải liền đi. Lão nhân sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, nhịn không được ra tiếng nói, kia. Nha đầu, ngươi lúc này mang tổ sư ra sao? Vân Tiểu ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, ta chỉ là ra cái khám. Mang tổ sư ra làm gì? Không phải lão nhân tức khắc nóng nảy, người cứ yên tâm đem tổ sư ra như vậy ném ở trong quan, không sợ hắn vừa giận đi đem ứng luân diệt. Rốt cuộc hai người chính là có tạc hầm chi thù A. Sẽ không? Vân Tiểu lắc lắc đầu nói, tổ sư ra là giảng đạo lý người. Không, chỉ có ngươi cảm thấy tổ sư ra giảng đạo lý mà thôi A. Vân Tiểu tiến lên một bước, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, ngắt lời nói. Ngươi đã là cái thành thục lao nhân, phải học được chính mình chiếu cố tổ sư ra. Thật sự không được. Lão nhân lúc này là thật sự muốn khóc, chết lôi kéo vân kiểu nói, ta mặc kệ, dù sao ta, tổ sư ra, ứng luân ngươi cần thiết mang đi một cái. Thật sự sẽ xảy ra chuyện. Vân kiểu, các ngươi là tiểu hài từ sao? Ở lao nhân mãnh liệt yêu cầu hạ, cuối cùng vân kiểu đành phải mang đi tổ sư ra. Rốt cuộc so với mặt khác hai người tuyển, tổ sư ra tốt xấu thời khắc mấu chốt còn có thể có tác dụng. Mặt khác hai cái một cái làm nhảm một cái nuốt vàng thú, trừ bỏ kéo chân sau thật sự không có tác dụng gì. Tổ sư ra đến là đối ra cửa việc này, không có gì đặc biệt phản ứng. Từ biết chính mình biến cái hình tượng, là có thể che chắn hắn kia nghịch thiên mị lực sau. Hắn liền thích ra cửa dạo quanh cái này hoạt động, ngẫu nhiên còn sẽ đi theo lão nhân lên phố mua mua đồ ăn. Đối thị trường so vân kiểu cái này ra tiền người, còn muốn càng hiểu biết. Hậu viện kia đôi làm đồ chua rau dưa, chính là hắn dạo quanh thời điểm, thuận tiện mang về tới. Vân Tiểu đến Thiên Sư Đường thời điểm Y Lực -đi Cốc người đã chờ ở nơi đó, bọn họ không có nhiều trì hoãn, cùng từ Đường Chủ chào hỏi, liền trực tiếp vào đi thông Y Lực Cốc truyền tổng trận. Bởi vì Thiên Sư Đường đóng giữ Linh Y Lệ, phần lớn đến từ Y Lực Cốc, cho nên Đường Trung rất sớm trước liền thiết hạ truyền tổng trận, qua đi đến là phương tiện. Trận Pháp Bạch quang trận lóe, bọn họ cũng đã đứng ở một mảnh cỏ xanh trên mặt đất, trước mắt là một tảng lớn liếc mắt một cái nhìn không tới biên rượu điển, rượu điển phía bên phải giải rác có không ít nhà tranh. So sánh với cùng với nó hoặc quý vũ, hoặc trang nghiêm môn phái tới, Y Y Cốc có vẻ phá lệ. Một mặt, nếu không phải phía trước dược điền kia đầy đất dược liệu, hợp với ven đường cỏ dại, cũng có hơn phân nửa là nhưng làm thuốc tài liệu. Nơi này nhìn giống như là cái tiểu sân thôn, hơn nữa vẫn là yêu cầu giúp đỡ người nghèo cái loại này. Vân tiểu có chút kinh ngạc nhìn lướt qua, nguyên lai tưởng Tam Giáp Đại bệnh viện, kết quả nhìn đến như vậy thân dân Y Y Cốc, nàng nhất thời có chút phản ứng không kịp. Vân thượng sư, bên này thỉnh Cốc chủ liền ở phía trước. Dẫn đường đệ tử chỉ chỉ phía trước một gian không giống người thường Trúc ốc nói. Hảo đi, cốc chủ đãi nộ vẫn là không giống nhau, ít nhất không phải nhà tranh. Vân tiểu lúc này mới đi theo đệ tử chiều kia đi qua, dọc theo đường đi còn nhìn đến không ít, ngồi sổm trên mặt đất rút thảo đệ tử. Nhìn người này số, đệ tử cũng không ít bộ dáng. Vừa mới đi vào Trúc ốc trước sân, canh giữ ở ngoài phòng nam tử ánh mắt sáng lên, vẻ mặt hương phấn đón đi lên, nhìn có chút quen mắt. Hắn cung kính hành lễ. Gặp qua Vân Thượng Sư. Nhiều ngày không thấy, Thượng Sư còn mạnh khỏe. Hảo. Vân Tiểu gật gật đầu, ngươi là các nàng nhận thức sao? Nam tử sắc mặt cứng đờ, hợp với tươi cười đều trệ trệ, than một tiếng giới thiệu nói, Thượng Sư, ta là Sương Bình A. Ngài phía trước trả lại cho ta gửi quá y hề thư. Nàng gửi không phải đội sổ Sương Dương sao? Mấy tháng trước, chúng ta còn ở Thiên Sư đường gặp qua đâu, chính là khuất cầu danh lần đó. Nga Vân Tiểu gật gật đầu, nghiêm túc trở về một câu, ngươi hảo ngươi hảo Sương Bình, ngươi căn bản liền không nhớ tới đi. Điếu? Sương Quốc chủ người đâu? Vân Tiểu nói sang chuyện khác hỏi. Sương Bình than một tiếng, đành phải hết hy vọng đẩy cửa ra dẫn đường nói, sư phụ đang ở bên trong thế người bệnh trị liệu, thượng sư thỉnh. Vân Tiểu lôi kéo nhà mình tổ sư ra theo đi vào, ba người xuyên qua sảnh ngoài tới rồi mặt sau sân. Lúc này mới nhìn đến hổ viện tụ 4 năm người, trong đó một cái cùng lão nhân không sai biệt lắm tuổi lão giả. Đang ở cấp bên cạnh nằm ở tấm ván gấu người trên thi châm, bên cạnh còn có 4-5 người, chính hợp lực đè nặng người nọ tay chân, làm như ở phòng ngửa đối phương giãy rùa. Sư phụ xương Bình gọi một tiếng, kêu lão giả lúc này mới quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được tiến vào Vân Tiểu. Tức khác một đôi lão mắt cọ một chút liền sáng, Vân Đạo Hữu người cuối cùng là tới. Hắn lập tức buông xuống trong tay ngân châm, mang chút sốt ruột nói, mau tới đây nhìn xem, người này trên người tạ khí quá nặng, ta sao được châm. Đều không thể bày trận thành hình Ân, Vân tiểu gật gật đầu Cũng không nói thêm gì Trực tiếp đi qua Tinh tế vừa thấy tấm ván gỗ người trên Mặt ngoài thoạt nhìn đối phương cũng không có chịu cái gì nghiêm trọng thương Chỉ là ở cổ cùng trên cổ tay Có vài đạo nhật nhạt dấu cắn Nhưng là cắn đến cũng không thâm Chỉ là phá điểm ra mà thôi Vết máu đều không có nhiều ít Chỉ là kia dấu cắn phía trên Lại ẩn ẩn chảy ra một kia màu đen khí thể Kia hắc khí thẳng chiều đối phương trong thân thể toàn làm như tích nhập nước trong bên trong thuốc nhuộm giống nhau, hắn cả người trên người đều nhiễm một tầng nhàn nhạt màu đen, vân tiểu sắc mặt trầm trầm, trước đêm mạch lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần đối phương thân thể, quả nhiên kia cổ hắc khí đã theo miệng vết thương xâm nhập tới rồi hắn kinh mạch bên trong, thậm chí có hướng về thức hải tràn ra xu thế, nếu không phải xương dương dùng châm phong bế tâm mạch cùng quanh thân đại huyệt, phòng trường kia hắc khí đã khuyết tán toàn thân, hắn còn có cái gì cái khác đặc thù bệnh chẳng sao? Nàng quay đầu nhìn về phía xương dương hỏi. Trên người hắn tà khí giống như có thể ảnh hưởng thần trí. Sương Dương giải thích nói, đưa đến này tới khi hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, gặp người liền cắn. Hắn thê tử nhi nữ đều bị hắn cắn bị thương. Hơn nữa hắn biểu tình càng thêm nghiêm trọng, bị hắn cắn người, cũng đều bị tà khí xâm lấn lâm vào vượng mê, chỉ là không hắn như vậy nghiêm trọng. Ngươi là nói có thể lây bệnh. Vân Tiểu Cả Kinh. Đúng vậy. Sương Dương gật gật đầu, mày nhíu chặt, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy tà khí. Này không phải tà khí Vân Tiểu trực tiếp phủ định nói, a, Sương Dương sửng sốt, đó là. Vân Tiểu thâm mặc một lát, lại lần nữa nhìn thoáng qua đối phương miệng vết thương thượng kia ti màu đen khí thể, lắc lắc đầu nói, ta hiện tại cũng không thể xác định có phải hay không. Nàng chỉ là gặp qua hai lần như vậy miệng vết thương, một lần là ở tiểu hồ ly trên người, một lần là ở quý thần trên người, bọn họ hai cái đều là yêu tộc. Nhân thân thượng nhìn đến vẫn là lần đầu tiên. Mà quý thần đã từng nói qua, hắn bị thương là bởi vì, gặp ma tộc. Trước 189 nghiêm túc ôn tập. Vân Đạo hữu hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Lại như vậy đi xuống, những cái đó hắc khí sẽ xâm nhập hắn tứ hải. Sương Dương càng thêm sốt ruột, vẻ mặt lo lắng nhìn thoáng qua tấm ván gỗ người trên nói, hiện giờ lại không thể hành châm bảy trận loại bỏ, nếu là Ai nói không thể hành trâm? Vân tiểu đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Gì? Sương Dương sừng sốt, chính là ta dựa theo y lý thư thượng nói, kết hợp hắn thân thể kinh mạch tình huống, bày ra loại bỏ trận pháp. Nhưng là này trận pháp chớ nói có tác dụng, liền một lần đều không thể thành hình, hay là Ta hành trâm phương thức có vấn đề Vân Thiểu nhìn lướt qua người bệnh trên người kia mấy cây còn không có tới kịp triệt hạ ngân trâm Giữa mày hơi hơi nhăn lại, lúc này mới trả lời, hành trâm không có vấn đề, trận pháp có vấn đề Không hổ là đội sổ, lâu như vậy một chút tiến bộ đều không có Gì? xương Dương ngây người một chút Hành trâm bày trận tuy rằng đại bộ phận thời điểm đều là kết hợp đối phương thân thể kinh mạch xu thế tới hạ châm. Nhưng là người này trong kinh mạch toàn bộ đều là những cái đó hắc khí, ngươi lại ấn nguyên lai phương pháp hành châm, bố trận pháp tự nhiên thành không được hình. Nàng một bên thuận tay nổ xuống mấy cái ngân châm, di động một chút vị trí tiếp tục nói, loại này thời điểm yêu cầu điều chỉnh hành châm trận pháp, sửa vì mượn từ bên ngoài ngũ hành linh khí tới kích hoạt bài trận. Nàng lời nói mới nói xong, ngay sau đó ngân châm chi gian trận pháp liền trực tiếp sáng lên, một cái màu trắng trận pháp đồ hình xuất hiện ở bệnh hoàng dược. Theo kia cổ bạch quang đảo qua, những cái đó duyên mạn đến toàn thân kinh mạch hắc khí, đột nhiên như là đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau từ miệng vết thương bừng lên, chậm rãi bay tới trận pháp trung tâm, bắt đầu hội tụ. Ra, ra tới. Sương Dương đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, theo bản năng tinh tế xem đối phương ngực ngân châm, muốn nghiên cứu một chút trận hình, lại như thế nào đều nhận không ra mặt trên cái kia xa lạ pháp trận, cái này trận là, vẫn là loại bỏ trận. Chỉ là cải biến một chút linh khí đưa vào phương thức mà thôi. Vân Tiểu Thuận Miệng trả lời, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại bỏ thêm một câu nói, cuối kỳ khảo thí đệ nhất đệ, còn không phải là khảo quá cái này sao? Có hay không ôn tập A? Sương Dương cứng đờ, Câu đừng nói nữa thượng sư, đệ tử còn tại đây đâu, cấp điểm mặt mũi sao? Mắt thấy kia hắc khí càng ngày càng nhiều, chậm rãi ở trong trận hội tụ, cùng trị liệu Tiểu Hồ Ly cùng Quý Thần Khi giống nhau, thức mau hình thành một viên màu đen viên. Chỉ là so thượng hai lần muốn tiểu rất nhiều, chỉ có đậu xanh lớn nhỏ. Nàng theo bản năng móc ra một khối vải bông bao ở, vừa định muốn bắt gần nhìn kỹ. Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, phản phất là tới ngắm cảnh du lịch dạ huyên, lại đột nhiên giữ nàng lại tay, đường chạm vào. Gì? Nàng sửng sốt, lại thấy hắn dương lên tay, kia hắc khí ngưng tụ thành viên, tức khắc tiêu tán. Vân tiểu ngần ngơ, có nghĩ thầm hỏi một chút tổ sư ra này rốt cuộc là gì, lại cố kị người ở đây quá nhiều, không hảo tế hỏi. Đến là bên cạnh Sương Dương cười đến vẻ mặt cứng đờ đề nghị nói, ha ha ha ha. Vân Đạo hữu một đường vất vả, nếu không về trước sảnh ngoài uống ly trà. Hắn trực tiếp nói sang chuyện khác, chỉ nghĩ đem mộ thượng sư mang ly chúng đệ tử trước mặt, ta xem người này hẳn là không có việc gì. Hào đi, làm phiền. Vân Tiểu gật gật đầu, lại lần nữa quét tấm ván gấu người trên liếc mắt một cái, phát hiện đối phương trên người hắc khí đích xác đã rửa sạch sạch sẽ, lúc này mới xoay người theo Sương Dương rời đi, vừa muốn bước vào sảnh ngoài. Nhịn không được lại bỏ thêm một câu, đúng rồi, ta lần sau lại cho ngươi gửi lưới pháp thư đi. Còn trông cậy vào ngươi khai y thì học viện đâu, trận pháp vẫn là đến bổ lên. Sương Dương, nói tốt không đề cập tới đâu. Nói đến vừa khéo, cái này bệnh hoạn là ta ở ly giác thôn tiếp khám. Sương Dương uống ngụm trà, đem cái kia nhiệm hắc khí người sự, một năm một mười nói ra, rốt cuộc như vậy bệnh hoạn thật sự quá mức hiếm thấy, hắn linh y ghi nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cần thiết đến khiến cho coi trọng. Bên kia dược điển ra điểm sự, ta vừa vặn đi xử lý, liền gặp hắn. Bởi vì nơi đó điều kiện thật sự đơn sơ, cho nên mới đem người mang theo trở về. Chỉ là hắn thử khai chút phương thuốc, lại lấy những cái đó hắc khí không hề biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ đối phương thức hải không bị xâm nhập. Sau lại nhớ tới Vân Kiểu cho nàng y dẻ thư trùng có bảy trận trừ tà này hấp nhất, rồi lại vẫn luôn không dám dễ dàng nếm thử, tưởng chờ Vân Kiểu lại đây lại nói. Vừa mới là nhìn đối phương tình huống nguy cấp. Thật sự không có cách nào, mới thử thử, kết quả. Hắn thu hoạch một đống trận pháp thư. o ô. Sương Dương xem xét trong tầm tay trên bàn trà, kia bảy tám bổn trận pháp thư, chua sót muốn khóc. Mấu chốt là đối phương còn vẻ mặt bình tĩnh nói, ra cửa quá cấp trên tay chỉ có này đó, trở về lại cho hắn nhiều gửi điểm. Sương Dương thiếu chút nữa không một miệng trà phun đối phương trên mặt, lại không thể không móc ra 10 lượng bạc, hàng chứa nước mắt tiếp được kia mấy quyển thư. Ngươi không phải nói này bệnh sẽ lây bệnh sao. Vân Tiểu nhịn không được hỏi, chẳng lẽ cũng chỉ có hắn một cái bệnh hoặc sao? Đây cũng là ta muốn làm ơn Vân Đạo Hữu việc. Sương Dương tiếp tục giải thích nói, trừ bỏ người này ở ngoài, Ly Giác Thôn còn có mấy cái dược nông cũng có loại bệnh trạng, chẳng qua không có hắn như vậy nghiêm trọng, đã lâm vào hôn mê chung. Chúng ta hồi đến vội vàng liền chỉ dẫn theo hắn một người, cho nên ngày mai ta tưởng thỉnh Đạo Hữu tùy ta cùng đi Ly Giác Thôn, thuận tiện điều tra một chút nguyên nhân bệnh. Ân. Vân Tiểu gật gật đầu Nàng hiện tại còn không xác định này hắc khí cụ thể có phải hay không ma khí, cha cha cũng đúng, không phải lời nói càng tốt, đúng vậy lời nói. Liên Căng Tào đa Tạ Vân Đạo Hữu Sương Dương nhẹ nhàng thở ra, nháy mắt cảm thấy đối chứa khỏi những người đó có tin tưởng, cười nói, kia Đạo Hữu sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát. Nói xong đem bên ngoài đồ đệ kêu tiến vào, Sương Bình, mang lên sư cùng vị này khách quý đi xuống nghỉ ngơi. Là, Sư Phụ Sương Bình lập tức tiến lên dẫn đường, hai vị thỉnh. Vân Kiểu lúc này mới đứng lên, đang muốn lôi kéo tổ sư ra rời đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thuận miệng hỏi, đúng rồi, các ngươi kia dược điển rốt cuộc ra chuyện gì. Tư cách khảo thí ngày đó, từ đường chủ cho hắn xin nghỉ khi, giống như cũng nói hắn ở vội dược Điền sự. Sương Dương nhíu như mày, than một tiếng, vẻ mặt tiếc hận nói, ai, là cái dạng này, ly rắc thôn bên kia dược điển nguyên bản là y Lý cốc gieo trồng một ít linh thực địa phương. Nơi đó dược điền linh khí đầy đủ, nguyên bản sang năm là có thể thu hoạch một đám không tồi linh thực. Nhưng là trước đó vài ngày, nơi đó đột nhiên đã xảy ra biến cố. Cũng không biết cái gì nguyên nhân, toàn bộ dược điền trong một đêm tất cả đều hủy hoại. Cho nên ta mới mang theo đệ tử cấp đuổi qua đi, muốn nhìn một chút còn có thể hay không cứu giúp một ít trở về. Hắn càng nói càng thì đau, nơi đó linh thực đều là loại rất nhiều năm, có chút càng là đào tạo mấy chục năm không ngừng, ngẫm lại có những cái đó dược liệu. Có thể cứu nhiều ít huyền môn người trong A, nhưng lại ở trong một đêm tất cả đều hủy hoại, không ngừng là hán, toàn bộ y hề quốc, thậm chí những cái đó khán hộ nhiều năm dược nông nhóm, tất cả đều đau lòng muốn chết. Chỉ là tổn thất đã tạo thành, bọn họ cũng chỉ hào tận lực bổ cứu. Sở dĩ quyết định ngày mai lại xuất phát, cũng là suy xét đến một ít thật vất vả cứu giúp trở về dữ liệu, yêu cầu nắm chặt thời gian suốt đêm xử lý, nếu không liền lãng phí. Nga Vân Tiểu Hiểu rõ gật gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi lại. Lúc này mới xoay người ra cửa. Trưng 190 hắc khí chân tướng. Tổ sư ra. Thằng đến tới rồi phòng cho khách. Vân Tiểu mới nghi hoặc hỏi người bên cạnh. Vừa mới những cái đó hắc khí có phải hay không. Ma khí. dạ Gia... Huyên trực tiếp khẳng định nói. Thật là ma khí. Vân Tiểu trong lòng cả kinh. Tuy nói ngay từ đầu liền có suy đoán. Nhưng thật sự nghe thấy cái này đáp án vẫn là hoảng sợ. Nàng chân chính nhìn thấy ma khí là thịnh hằng mở ra xích ma huyền phong ấn thời điểm. Nơi đó trào ra cái loại này lại hắc lại đùng, phản phất có được thật thể, nhìn liền đấy lòng phát lệnh màu đen khí thể. Những cái đó cùng bị nàng dùng trận pháp loại bỏ ra tới, hình thành kia đen đặc viên không kém bao nhiêu. Đừng lo. Giả huyên xem xét nàng liếc mắt một cái, nhịn không được giải thích một câu nói, những cái đó chỉ là tàn lưu ma khí mà thôi, không coi là cái gì. Chỉ có thể chất thiên nhược người thường mới có thể bị ma khí xâm nhập. Chỉ cần là có tu vi huyền môn đệ tử, đều không đến trí mạng trình độ. Cái gì kêu tàn lưu ma khí? Nàng theo bản năng hỏi. Chính là ma khí tản ra sau bộ dáng. dạ huyên tiếp tục nói, tản ra ma khí cùng âm khí yêu khí, cũng không kém bao nhiêu, không có gì uy lực. Vân tiểu lo lắng lại không có buông nhiều ít, sắc mặt trầm chầm, chầm mới ra tiếng nói, chính là. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào nhiễm này đó tàn lưu ma khí? Ma khí lại là từ đâu tới đây? Chẳng lẽ là xích ma huyên lần đó nàng trong lòng căng thẳng ma Huyên phong ấn phía trước tuy rằng chỉ mở ra một lát, hơn nữa tỉnh lại tử thần cũng vẫn luôn ở mắt trận thượng không có di động, kỳ thật không tính là chân chính cởi bỏ. Nhưng là bên trong phong ấn ma khí, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ ra một ít. Không phải là những cái đó ma khí chạy đến nơi này đi. Vân Tiểu càng nghĩ càng lo lắng, hơi hơi cúi đầu tự hỏi lên. Thân hình lùn lùn, liếc mắt một cái thoạt nhìn, phản phất cả người đều dường như nản lòng không ít giống nhau. Ra Huyên nhìn nhìn trước mắt người. Tiểu đồ tôn đây là cảm thấy không có kịp thời phong bế ma khí, cho nên tự trách thương tâm. Hắn nhíu nhíu mày, đầu quả tim tê dần, mặc danh không nghĩ nhìn đến tiểu đồ tôn như vậy bộ dáng, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, thành công lôi trở lại nàng lực chú ý, không cần miên man suy nghĩ. Ân, Tự hỏi đến một nửa vân kiểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương mang theo rõ ràng lo lắng ánh mắt, ý gì? Hắn lại nhìn không được trầm giọng an ủi nói, tuy nói ma giới cùng tam giới chi gian co không thể vượt qua cách trở nhưng là ma từ tâm sinh, tam giới bên trong bất luận cái gì sinh linh đều có thể thành ma, làm sao ngăn xích ma huyên một chỗ có ma khí, ngươi không cần tự trách, không cần thương tâm, ta ở. Gì tự trách? Nàng không có A. Kẻ hèn ma khí mà thôi. Dạ huyên tiến lên một bước, dối tay liền muốn đem người mang nhập trong lòng ngực, ta trợ ngươi xua tan đó là Không phải, tổ sư ra vân kiểu hơi nhịu như mày, cảm thấy hắn không nghe hiểu chính mình ý tứ, vì thế thuận thế áp xuống hắn bế lên tới đôi tay. Vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, vấn đề không ở ma khí, ta ý tứ là, nếu không phải đến từ xích ma huyên ma khí, kia khả năng càng không xong. Dạ huyên có chút ngốc nhìn chính mình bị áp xuống đi tay. Ân. Tiểu đồ tôn cư nhiên cự tuyệt hắn ăn ủi Nói như vậy đi, ma khí vốn chính là rất khó tiêu tán đồ vật. Vân tiểu hoàn toàn không nhận thấy được hắn dị thường, tiếp tục nghiêm túc làm phân tích nói, ta nhớ rõ thư thượng nói qua, nếu muốn ma khí tiêu tán, trừ phi dùng trận pháp đem này phong ấn tại linh mạch phụ cận. Mượn từ linh mạch linh khí chậm rãi tiêu ma rớt, sigma nguyên chính là như thế. Chỉ là nơi đó đã phong mấy ngàn năm, ma khí lại vẫn là không có biến mất, cũng không biết còn muốn bao lâu. Còn có một loại khả năng chính là, ma khí chủ nhân chính mình thu hồi đi. Nói cách khác nàng ngẩn đầu nhìn về phía nhà mình tổ sư ra, biểu tình càng thêm nghiêm túc nghiêm túc, gàn từng chữ một, nếu những người này trên người tàn lưu ma khí, không phải đến từ chính sigma huyên nói. Kia chỉ có khả năng, đến từ chân chính ma tộc. Một lát. An ủi không có kết quả người nào đó, mới nặng nghề trở về một chữ. Nga. Không vui. Tổ sư ra, không cho là như vậy sao? tùy tiện. Tuy tiện là cái quỷ gì? Người muốn đi đâu? Ta không yên tâm, đi trước thông chi xương dương một tiếng. Nga đúng rồi, tổ sư ra vừa mới nói cái gì tự trách tới. Không có. Hảo đi, người vui vẻ liền hảo. Vân tiểu cảm thấy việc này đã không phải bình thường ra cái khám đơn giản như vậy nghĩ đến nhân gian khả năng nên đón một cái thật sự ma tộc sau, nàng trực tiếp suốt đêm đem việc này nói cho Sương Dương. Sương Dương cũng là hoảng sợ, hợp với trong tay trận pháp thư cũng chưa cầm chắc, bang một chút rơi xuống đất. Này! Này! Vân Đạo Hiếu, người xác định là ma tộc. Đây chính là chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết đồ vật A. Trước mắt còn chỉ là ta suy đoán. Vân Tiểu nói thẳng, ta chỉ có thể xác định người kia trên người hắc khí, chính là tàn lưu ma khí. Sương Dương biểu tình tức khắc cũng ngưng trọng lên, nghị nghị trực tiếp xoay người đi đến án thư biên. Biên cầm lấy trên bàn đưa tin phủ biên nói, ta đây liền thông chi từ đường chủ việc này. Nói xong trực tiếp kích hoạt đưa tin phủ, đem vân tiểu vừa mới suy đoán, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng từ đường chủ nói một lần. Từ đường chủ cũng là liền cắn ngủ đều dọa tỉnh, nếu là người khác phát hiện, hắn còn phải suy xét suy xét chân thật tính. Nhưng là vân tiểu phát hiện, kia mặc kệ cụ thể là tình huống như thế nào, đều đến phái người đi trà xét một chút. Ba người thảo luận một chút, cụ thể ứng đối cùng điều tra phương án, Sương Dương lúc này mới chặt đứt thông tin, xoay người nhìn về phía Vân Kiểu nói, Vân Đạo Hiếu, từ đường chủ phỏng trừng muốn ngày mai mới có thể gom đủ nhân thủ lại đây, hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, kia dược điển trong vòng còn có đông đảo bình dân. Để tránh xảy ra chuyện, xem ra chúng ta không thể chờ ngày mai lại xuất phát, hiện tại phải suốt đêm chạy tới nơi. Hảo! Vân Kiểu gật gật đầu. Sương Dương lúc này mới ra cửa, bằng mau tốc độ lâm thời kiểm kê mấy cái tu vi còn tính không tồi đệ tử vân tiểu lại thừa dịp thời gian này căn cứ cụ thể phương vị bảy cái đi thông ly giác thôn truyền tổng trận đoàn người tiến vào trong trận chỉ là vừa mở mắt công phu mấy người cũng đã xuất hiện ở một cái khác sơn thôn ngoại có thể là bởi vì buổi tối nguyên nhân bốn phía hắc sơn đen một mảnh gì cũng nhìn không thấy xương dương vội vàng móc ra một trương liệt dương phù trực tiếp dẫn động ngay sau đó bạch quang liền sáng lên chiếu ra bốn phía chiều cao không đồng đều mấy gian nhà tranh Gì? Đây là cư nhiên là chính giữa thôn. xương Dương sửng sốt một chút, như thế nào như vậy an tĩnh? Liên nửa điểm ánh đèn đều không có. Hắn đột nhiên nhớ tới Vân Kiểu vừa mới suy đoán, sắc mặt tức khắc một bạch, hay là... Hắn đấy lòng căng thẳng, vội vàng xoay người nhìn về phía phía sau đệ tử nói, khắp nơi tìm xem xem, nhìn xem trong thôn có hay không người ở. Nhớ rõ đừng rời đi qua xa, có bất luận cái gì dị thường chạy nhanh trở về đăng báo. Là... Mấy cái linh ý lìa đệ tử lúc này mới tản ra, tìm lên. Vân tiểu theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía bên người tổ sư ra, ra huyên trực tiếp lắc lắc đầu. nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra này phụ cận cũng không có ma tộc. Quả nhiên không đến một lát, những cái đó đệ tử liền đã trở lại, đại bộ phận đều không có tìm người. Còn đang nghi hoặc, một cái đệ tử lại vội vàng chạy về nói, cấp chủ, ta mới vừa nhìn đến bên kia dược điển giống như có ánh lửa. Ánh lửa! Chưa 191 thôn dân hướng đi. Xương Dương trong lòng một luồng bộ, lập tức phân phó nói: "Mau dẫn đường." Tiên tia đệ tử lúc này mới xoay người mang theo mọi người hướng tới thôn phía nam phương hướng mà đi, thẳng đến xuyên qua mấy cái đường nhỏ, quả nhiên ở phía trước không xa dược điển nhìn thấy điểm điểm ánh lửa. Mấy người tức khắc nhanh hơn bước chân, đến gần mới phát hiện kia ánh lửa không giống như là cháy, đến như là giơ cây đuốc. Ần ầm làm như còn có thể nghe được tức giận mắng thanh âm, nơi đó tụ tập rất nhiều người. Tế vừa thấy Cứ nhiên đều là trong thôn thôn dân, có nam có nữ, thậm chí bên ngoài còn có xem náo nhiệt hải tử. Khó trách trong thôn không ai, nguyên lai đều đến nơi đây tới. Trong thôn nam nhân làm như vây quanh cái gì, trong tay đều cầm cái quốc, người hái chờ công cụ, mỗi người vẻ mặt phân nộ, chỉ vào cái gì cao rộng gầm lên. Rốt cuộc tìm này thai tinh, liền ở cái này trong động mặt. mau giết hắn. Trong thôn người chính là bởi vì hắn mới bị khắc chết. Không sai, lại làm hắn đãi đi xuống. Toàn bộ thôn đều phải xong đời. Không thể lại làm hai tinh làm quái đi xuống. Mấy năm gần đây, hắn phía trước phía sau khắc đã chết bao nhiêu người. Dược điền cũng là vì hắn mới hủy hoại. Trong thôn vất vả nhiều năm như vậy, kết quả bởi vì hắn toàn bạch bận việc, lúc này nhất định không thể lại làm hắn chạy. Liên như vậy làm thịt quá tiện nghi hắn, ta xem nên làm hắn tế thiên. Là hắn chọc giận trời cao, mới liên lụy chúng ta thôn. Đại gia giúp một chút, đêm này cửa động cục đá gõ. Hôm nay nhất định phải đem kia hai tình cấp giải quyết. Mặt sau muốn ngăn chặn, đừng làm cho hắn chạy. Bốn phía tức khắc liền vang lên từng đợt thịch thịch thịch thanh âm, làm như ở đánh cái gì. Thanh âm này không có liên tục bao lâu, chỉ là vang lên mấy chục hạ bộ dáng, liền ngừng lại. Ngay sau đó đám người chính là một trận xôn xao. Đại vân tiểu bọn họ đi tới khi, vừa vặn nhìn đến một đám người từ trước mặt trong sơn động kéo ra một cái màu đen thân ảnh, bốn phía quá mở thấy không rõ người nọ bộ dạng, chỉ là xa xa nhìn thân hình của tiểu. Thậm chí không đến cửa động những cái đó thôn dân, bất luận cái gì một người một nửa lớn nhỏ. Đây là một cái tiểu hài tử. Mọi người cả kinh, mắt thấy cửa động thôn dân liền phải giơ lên trong tay công cụ, chiều kia tiểu hài tử trên người ném tới. Sương dương hô hấp cứng lại, trực tiếp hô lớn ra tiếng, dừng tay. Đang định động thủ thôn dân sừng sốt, lúc này mới quay đầu tới, nhìn thấy tới mấy người, sắc mặt tức khắc đổi đổi, làm như đoán được mấy người thân phận, trong mắt hiện lên trột dạ chi sắc. Sương cấp chủ. Bên cạnh một cái lao giả, nhận ra đằng trước Sương Dương, lập tức đón lại đây, ôm ôm cứ nói, đã trễ thế này. Ngại như thế nào tự mình tới. Sương Dương quét mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt rừng ở còn bị thôn dân kéo ở trong tay tiểu hài tử trên người. Y lì giả nhân tâm làm hắn trực tiếp bước nhanh đi qua ngăn cả nói, các ngươi đây là đang làm gì. Mau buông ra đứa nhỏ này. Thôn dân tức khắc bị đột nhiên xuất hiện mấy người hoảng sợ, trực tiếp buông lòng tay, tiểu hài tử thuận thế ngã ở trên mặt đất. Mặt sau mấy người cũng lập tức tiến lên, một vị linh y hài đệ tử cẩn thận đỡ kia tiểu hài tử, làm hắn nằm yên. Mấy người lúc này mới thấy rõ, đây là một cái nam hài, nhìn chỉ có 4-5 tuổi tuổi tác, trên người tràn đầy vết thương, quần áo càng là rách nát đến chỉ dư mấy miếng bài điều, tay cùng chân mất tự nhiên rũ tại bên người, trên mặt đều là bùn ô cùng ám sắc vết máu. Sương Dương chỉ là thô thô vừa thấy liền phát hiện, đối phương tay chân đều đã bẻ gãy, trên người cũng có bất đồng trình độ vết thương cũ, hơn nữa thân thể cực gầy. Nhìn giống như là trên xương cốt bao một tầng túi da giống nhau. Hắn càng xem liền càng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đệ tử nói, lấy một viên hồi xuân đan ra tới. Là, đệ tử vội vàng từ bên cạnh người hòm thuốc chung lấy ra cái chai đảo ra một viên đan dược tới, đang muốn uy tiểu hài tử ăn xong đi. Bên cạnh thôn dân lại nóng nảy, phía trước mở miệng vị kia lão giả càng là nhịn không được ra tiếng nói, Cốc chủ, người này không thể cứu A. Thôn dân cũng lại lần nữa xuống tới, xương dương nhịu nhịu mày có chút khó xử. Vân Tiểu tiến lên một bước nói, ta đến đây đi, ngươi vội. Sương Dương lúc này mới thối lui đem hải tử giao cho nàng, Vân Tiểu ngồi xổm đi xuống tiếp tục kiểm tra. Đến là bên cạnh dạ huyền cao mày, nhìn trên mặt đất tiểu hải tử liếc mắt một cái, làm như muốn nói cái gì, nhưng vẫn còn không có mở miệng. Thôn trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao phải như vậy đối đứa nhỏ này? Sương Dương nghiêm túc dò hỏi khởi mọi người tới. Lao giả vội vàng nói, cốc chủ. Đứa nhỏ này chính là thai tinh a." Sương Dương quét mọi người liếc mắt một cái, "Cái gì thai tinh? Nay tiểu hài tử trên người căn bản không có nửa điểm tà khí, các ngươi lời này từ đâu đến tới?" "Là thật sự, cốc chủ." Kia lão giả tiếp tục khuyên đủ, phía trước trong thôn dược điền chính là bởi vì hắn mới hủy diệt. Tiếng nói vừa dứt, các thôn dân cùng sôi nổi chỉ trích lên. "Không sai, hắn sinh ra liền khắc đã chết cha hắn, sau lại lý ra trên dưới tất cả đều bị hắn khắc đã chết. Cách vách vương đại nương cũng là" Thân mình luôn luôn ngạnh lãng, liền bởi vì cho hắn tặng bữa cơm, ngày hôm sau liền đã chết. Bốn năm trước cái kia du thiên sư cũng cho hắn tính quá mệnh, nói hắn mệnh cách quá tà, sinh ra chính là họa người thai tinh. Cho nên tuyệt đối không thể làm hắn lưu tại trong thôn. Bằng không hắn sẽ đem toàn thôn người đều hại. Thôn dân càng nói càng phẫn nộ, nhìn về phía tiểu hài tử ánh mắt, tràn đầy đều là thù hận. Nếu không phải bởi vì bọn họ đều là dưỡng nông, cũng coi như là y địa có người nếu không sớm đem ngăn cản bọn họ mấy người đuổi ra thôn đi, xương dương lại càng nghe sắc mặt càng trầm, nhìn về phía dẫn đầu lão giả nói, thôn trưởng, dược điền bị hủy sự, còn còn chờ tưởng tra, nếu không phải có người cố ý thi pháp, kia rất có khả năng chỉ là địa long tạo thành, như thế nào đều cùng đứa nhỏ này không quan hệ, địa long, kia lão giả nhiễu như mày, lại như cũ không muốn tin tưởng, nhưng hắn thật là thai tinh a, này trong thôn dược điền có trăm mẫu, liền tính hắn thật là thai tinh Một cái hài tử sao có thể ở trong một đêm, hủy đến rất nhiều như vậy dược điển. Sương Dương trầm giọng giải thích nói. Không chuẩn. Không chuẩn thai tinh sẽ cái gì yêu pháp đâu. Có thôn dân phản bắt nói. Sương Dương than một tiếng, lắc lắc đầu khuyên đủ, đứa nhỏ này muốn thật sẽ cái gì yêu pháp, các ngươi còn có thể như vậy đối hắn. Mọi người tức khắc trầm mặc, biểu tình cũng trầm rãi bình tĩnh lại, đến là bên cạnh một vị phụ nhân làm như nghĩ tới cái gì, lại lần nữa mở miệng nói kia trong thôn bệnh những người đó lại nói như thế nào? Đúng vậy. Thôn dân dường như lúc này mới nhớ tới, có người cao giọng nói, liền tính hủy hoại dược điển không phải hắn, trong thôn những người đó sinh quái bệnh lại là hắn tạo thành. Chúng ta chính là tận mắt nhìn thấy đến hắn cắn Triệu Nhị Nưu một ngụm, ngày hôm sau hắn liền sinh kia quái bệnh. Cắn người. Sương Dương sững sốt, mọi người nói Triệu Nhị Nưu chính là hắn mang về y quốc bệnh hoạn. Tế tượng tượng, đối phương cổ còn có cánh tay thượng, đích xác có vài đạo dấu cán ấn. Vân Đạo Hưu cũng nói qua, kia ma khí chính là thông qua kia dấu cắn tiến vào. Hơn nữa kia lớn nhỏ, dường như đích sắc giống tiểu hài tử cắn, hay là đứa nhỏ này thật sự có vấn đề. Hắn quay đầu lại nhìn hơi thở thoi thóp tiểu hài tử liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự lên. Đến là vân kiểu như cũ đang chuyên tâm cấp tiểu hài tử làm kiểm tra. Đứa nhỏ này chịu thương thật sự có chút nghiêm trọng, hơn nữa ngoại thương nội thương đều có. Nhìn như là gặp ngoại lực gây ra, thập phần kinh tâm. Liên tính là xuất hiện ở đại nhân trên người, có thể sống sót đều không dễ dàng. Nhưng là này tiểu hài tử, từ vừa mới bắt đầu liền một tiếng không hống, dường như căn bản không cảm giác được trên người đau đớn dường như, tùy ý bọn họ kiểm tra. Tuy rằng trận tròn mắt, bên trong lại một mảnh tinh mịch, không có nửa điểm cầu sinh dục vọng. Nếu không phải hắn hơi hơi phập phồng tiểu ngực, cùng trên trán nhịn đau toát ra mồ hôi, nhìn đều không giống như là cái người sống. chương 192 hắc khí ngọn nguồn. Vân tiểu đáy lòng tức khắc trầm. Trước thế hắn đem trên đùi huyết ngừng, rửa sạch một lần trên người mười mấy tiểu miệng vết thương, mới có chút khó xử ngừng lại. Tiểu hài tử thương đích sắc rất nghiêm trọng, nhưng đại bộ phận đều là vết thương cũ, tỉ như chân phải kia mất tự nhiên độ cung, chân cốt ít nhất đã chặt đứt nửa tháng. Tương đối cấp chính là hắn tay phải, hẳn là vừa mới chặt khớp, yêu cầu nhanh chóng trở lại vị trí cũ. Nhưng này tiểu hài tử thân thể quá yếu, không biết chịu nổi không. Nghĩ nghĩ, nàng móc ra một trương che chắn cảm giác đau pháp phù, trầm giọng nói: Tiểu Bằng Hữu, ta giúp ngươi bắt tay tiếp thượng, này trương phủ ngươi lấy hảo, nếu không sẽ rất đau." Tiểu hài tử lại hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Vân Tiểu đành phải xúc động pháp phủ, bỏ vào hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay, sau đó giúp hắn đem tay phải tiếp trở về. Cũng không biết là phù nổi lên tác dụng, vẫn là hắn căn bản không thèm để ý trên người đau, hắn như cũng là kia hai mắt vô thần bộ dáng, chỉ là nhìn chầm chầm vào đen nhánh một mảnh không trung, dường như một khối không có hồn phách thể xác giống nhau. Nâng ánh mắt chầm, chầm. Qua tay móc ra một cái giấy bao, từ nắm một khối trắng bóng mềm miên miên tiểu viên đoàn, đưa tới trước mặt hắn, kẹo đông gòn ăn sao? Tiểu hài tử ánh mắt lúc này mới có một chút phản ứng, sững sốt một chút, ngốc ngốc nhìn nhìn trước mắt kẹo đông gòn, một lát lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh vân tiểu, lại nửa ngày không có đi tiếp, trong mắt một mảnh mê mang. Đường, ngọn, nàng lại giải thích một câu, tiểu hài tử như cũ không tiếp, chỉ là ngốc ngốc nhìn nàng. Vân tiểu than một tiếng, lại giấy bao bao hảo. Nhét vào hắn chính cầm pháp phủ trong tay, cầm. Hắn lúc này mới rời đi tầm mắt, nhìn về phía trên tay giấy bao, thật lâu không núp nhích một chút. Bên kia thôn dân, càng càng thêm táo bạo. Tận lực xương dương đã nói cho đại gia, trong thôn nhiễm bệnh những người đó, bọn họ đã tìm trị liệu phương hướng, hôm nay tới chính là tới cấp bọn họ chữa bệnh, cùng với tuần tra cụ thể nguyên nhân bệnh. Nhưng lại như cũ không có bao nhiêu người tin tưởng, thậm chí có người trực tiếp cao giọng nói, có thể trị hảo thì thế nào. hải tinh không trừ Về sau chỉ sợ sẽ cho trong thôn mang đến càng nhiều tai nạn. Tiếng nói vừa dứt, mọi người cũng mặc kệ trước mắt chính là y Cốc Linh ý đi, không quan tâm vọt lại đây, liền muốn đi kéo trên mặt đất Tiểu Hải Tử. Mấy người cũng hoảng sợ, còn không có tới kịp phản ứng, trực tiếp đã bị thôn dân đẩy ra, đến là vừa rồi còn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tiểu Hải Tử, đột nhiên ngồi dậy, tránh ra cái kia thôn dân tay, đem tay trái gắt gao chộp vào trước ngực, run rẩy cuộn tròn thân mình cong hạ thân đi, như là phải dùng toàn bộ nhỏ gầy thân mình bảo vệ trong tay đồ vật giống nhau, chính là cũng không có dùng. Bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay, một phen tún chặt tiểu hài tử đầu tóc, mắt thấy liền phải đem người kéo đi ra ngoài. Tiểu hài tử làm như kéo đau, đột nhiên há mồm hô lên một tiếng khàn khàn hô đau thanh, làm như hồi lâu chưa ra tiếng, thanh âm làm như bị cái gì tua nhỏ giống nhau, có chút thấm người. Càng quan trọng là, theo hắn này một tiếng, hắn trên người đột nhiên tràn ra một cổ màu đen hơi thở, thẳng hướng tới kia thôn dân, cùng bên cạnh một vị linh ý lìa mà đi. Vân Tiểu Cả kinh vội vàng ra tiếng nói, cẩn thận, rời đi kia. Đáng tiếc đã chậm, nàng chỉ tới cấp kéo ra tên kia linh y lẻ đệ tử, hắn vừa mới đang ở giúp Tiểu Hải Tử thượng vắng kẹp, cố định vừa mới tiếp tốt tay, nay sẽ bị Vân Tiểu lôi kéo, trực tiếp bị đánh lăn, lại vừa vặn né tránh kia cổ màu đen, tên kia đột nhiên lao tới thôn dân liền không may mắn như vậy, kia lũ hắc khí bay thẳng đến hắn nào tới, chui vào hắn bên người. A, thôn dân tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất ôm đầu liều mạng quay cuồng lên, một tiếng so một tiếng thê thảm. Mau lui lại sau." Vân tiểu lớn tiếng nhắc nhở. Đột nhiên biến cố đem mọi người hoảng sợ, ngốc ngốc nhìn trên mặt đất đột nhiên quay cuồng lên người. "Này, cùng Triệu Nhị Ngưu phát bệnh khi giống nhau, hắn, hắn cũng bị thai tinh nguyên rủa." Có người chỉ vào trên mặt đất hô đau nhân đạo, thôn dân sắc mặt tức khắc soát một chút trắng, thậm chí liên thủ thượng công cụ đều có chút lấy không xong. "Chạy mau a." Cũng không biết ai đột nhiên hô một câu, vừa mới còn kêu đánh kêu giết mọi người tức khắc ném xuống trong tay nông cụ xoay người liền hướng thôn phương hướng chạy như điên cũng mặc kệ trên mặt đất quay của người khuyên khắc chi gian liền tan cái sạch sẽ đến lúc đó y cốc đệ tử như cũ canh dự ở tại chỗ bọn họ là huyền môn đệ tử tự nhiên là không thể lui tiểu hài tử trên người hắc khí càng đậm hắn lại ngồi sổm trở về trên mặt đất cả người làm như bị hắc khí vây quanh giống nhau mắt thấy liền phải buộc phát ra tới vẫn luôn đứng ở bên cạnh dạ huyền đột nhiên tiến lên một bước. Còn lại hướng tới tiểu hài tử cái chán điểm một chút. Chỉ thấy ngay sau đó, tiểu hài tử vây thân hấp khí tức khắp tận tán, làm như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, hợp với bốn phía tràn ra hấp khí cũng biến mất đến sạch sẽ. dạ Giả... huyên lúc này mới thu hồi tay, quay đầu nhìn về phía vân kiểu, ý tứ thực rõ ràng, giải quyết. Đa tạ tổ nàng lời nói đến một nửa lại ngừng, vội vàng thay đổi một câu, vất vả. Đến là bên cạnh xương dương vẻ mặt lo lắng, vân đạo hữu. nào Vừa mới đó là như vậy nồng đậm màu đen hơi thở, chỉ là xem một cái bọn họ đều cảm thấy cả người phát lệnh. Là ma khí. Vân Tiểu khẳng định nói, đã giải quyết. xương Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn về phía trên mặt đất như cũ ngồi sổn Tiểu Hải Tử, mày tức khắc thật sâu nhíu lại, kia đứa nhỏ này, hay là chính là ma tộc? Hẳn là không phải. Vân Tiểu lắc đầu, tổ sư ra nói qua này trong thôn không có ma tộc, kia này Tiểu Hải Tử liền không phải, chỉ là vừa mới những cái đó ma khí. Lại sắc sắc thật thật là từ trên người hắn tới. Nàng tiến lên một bước, tinh tế nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, nhất thời cũng tưởng không rõ. Đến là vẫn luôn con thân mình, xúc thành một đoàn tiểu hài tử nhận thấy được nàng tới gần, thân hình run rẩy, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, làm như xác nhận cái gì. Lúc này mới ngẩng đầu, chậm rãi đem gắt gao hộ ở cái bụng hạ tay trái rút ra, hướng tới nàng chậm rãi đưa tới, triển khai trong lòng bàn tay cái kia đã bị hắn tạo thành bẹp bẹp tiểu dây bao phát ra một tiếng thật nhỏ khàn khàn đồng âm. A, Vân Tiểu sửng sốt, đây là... nàng cấp kèo bông gòn. Vừa mới hắn như vậy liều mạng cất giấu chính là cái này. Chớ nói Vân Tiểu, ở đây sở hữu huyền môn đệ tử đều cảm thấy đáy lòng có chút lên men, đứa nhỏ này, thật sự quá đáng thương. Vân Tiểu không có tiếp kia giấy bao, chậm rãi lắc lắc đầu, không cần. Tiểu hài tử vươn tay tức khắc run rẩy, trong mắt sáng lên về điểm này ánh sáng nhạt, tức khắc lại muốn tối sầm đi xuống. Nàng một lần nữa móc ra một bọc nhỏ kẹo, đặt ở hắn sắp lùi về đi tay nhỏ thượng, thuận tiện bắt lấy cái kia bị đẻ dẹp lép giấy bao, kẹo đông gòn đẻ dẹp lép liền không thể ăn, ăn cái này đi. Hắn ngần ngơ, trong mắt quang lúc này mới một lần nữa sáng lên, như cũ a a trở về một tiếng, làm như lễ phép muốn cảm ơn, rồi lại nói không được một câu hoàng chỉnh nói, chỉ là gật gật đầu, thật cẩn thận lại đem đường dấu ở ngực, bảo bối dường như che chở. Vân tiểu, Sương Dương Mọi người nay tiểu hài tử tuyệt đối không có khả năng là ma tộc. chương 193 trị liệu chân thương, tiểu hài tử thương quá phiền thoái, hiện giờ tình huống lại không thể đem hắn một người lưu tại ly giác thôn. Nếu không đại những cái đó thôn dân phản ứng lại đây, phòng trừng tiểu hài tử cũng sống không được. Sương Dương đành phải trước đem hài tử mang về Y Thế Quốc, cũng để lại vài tên đệ tử tiếp tục điều tra này tiểu hài tử tình huống. Vân Tiểu đem đứa nhỏ này toàn thân kiểm tra rồi một lần, phía trước tình huống đặc thù. Nàng chỉ thô sơ giản lược xử lý một chút hắn ngoại thương, này sẽ mới tinh tế tra xét hắn kinh mạch cùng thức hải, này vừa thấy mới phát hiện vấn đề, đứa nhỏ này quả nhiên cùng người thường bất đồng. Thân thể hắn chung, so với người thường, nhiều một ít đồ vật. Toàn thân kinh mạch bên trong đều lưu nằm một cổ màu đen hơi thở. Quỷ dị chính là những cái đó đối với nhân thể có thật lớn thương tổn ma khí, đối với hắn tới nói lại không có chút nào ảnh hưởng, hơn nữa vẫn là đến từ chính hắn thức hải bên trong. Giống như tu sĩ hấp thu linh khí vận hành chu thiên giống nhau, thân thể hắn nội tụ tập chính là ma khí, chỉ là bởi vì hắn chưa tu luyện quá, cho nên ma khí chỉ là bồi hồi ở thức hải cùng kinh mạch chi gian, vô pháp hội tụ với đan điển. Cho nên bình thường dưới tình huống, hắn là vô pháp sử dụng ma khí, chỉ có ở đặc biệt kích động thời điểm, ma khí mới có thể vô ý thức tràn ra tới. Này tiểu hai tử, rốt cuộc là người nào? xương Dương cũng sợ ngây người, hắn làm nghề y đi nhiều năm như vậy. Tự nhận cái gì kỳ dị thể chất đều gặp qua, nhưng lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái thân thể. Nói là ma đi, hắn đích đích xác sắc là người thân hình, nói là người đi, trong thân thể hắn lại lưu động chứ ma khí, hơn nữa đối hắn thân thể giống như không hề ảnh hưởng. Thật giống như hắn thân thể này là chuyên môn vì thành ma chuẩn bị giống nhau. Xương Dương theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Vân Tiểu, Vân Đạo Hữu, này nhưng như thế nào cho phải? Hắn vẻ mặt khó xử, xem xét trước mắt đã ngủ say quá khứ tiểu hài tử. Hắn xương đuổi phía trước đứt gãy không thể kịp thời tiếp hảo, cho nên không thể hành tẩu, hiện giờ thời gian lâu lắm, chỉ có thể đánh gãy trọng tiếp. Sợ hắn chịu không nổi cho nên mới cách dùng phù làm hắn trước hôn mê qua đi, chỉ là nghĩ đến phía trước những cái đó ma khí, bọn họ lại có chần chờ không dám mạo muội động thủ, hắn chân không thể lại kéo xuống đi, nhưng là trên người này ma khí nếu ở bọn họ núi xương thời điểm, đột nhiên lại toát ra tới, bọn họ sợ là rất khó không bị lan đến. Hắn thức hải chung ma khí đến là vô phòng. Vân tiểu hơi nhũ nhữ mày, xương dương nhìn không thấy, nàng lại có thể cảm ứng được. Vừa mới tổ sư gia đã đem một đạo pháp lớn đánh vào đối phương thức hải trùng, phong bế hắn hơn phân nửa thức hải, trừ phi tổ sư gia tự mình giải trừ. Nếu không kia ma khí là giật không ra, ta cách dùng phù che chắn hắn ngũ cảm, khó làm chính là hắn kinh mạch bên trong tàn lưu ma khí. Nàng đang muốn đề nghị, nếu không đi trước chân bảy trận, đem ma khí loại bỏ sạch sẽ lại giúp tiểu hải tử tiếp chân. Ngay sau đó lại chỉ thấy có cái gì loé một chút. Vừa mới quanh thân còn vòng quanh một tầng nhàn nhạt hắc khí tiểu hài tử, đột nhiên toàn thân một thanh. "Gì?" Vân Tiểu sửng sốt một chút, tiến lên một bước. "Vân đạo hữu, làm sao vậy?" Sương Dương hỏi. Hắn trong kinh mạch ma khí, không thấy. "Cái gì?" Sương Dương cả kinh, hắn chưa khai thiên nhãn, đối ma khí không nàng như vậy mẫn cảm. Theo bản năng dò xét một chút đối phương kinh mạch, tức khắc đột nhiên mở to hai mắt, "Này, tại sao lại như vậy?" Vân Tiểu ánh mắt trầm trầm tế tưởng tượng vừa mới những cái đó hắc khí hình như là Nàng túi đầu nhìn về phía đối phương ngực, trực tiếp một phen kéo ra hắn trước ngực phá mảnh vải giống nhau và áo, quả nhiên một khối toàn thân trắng tinh ngọc khí lộ ra tới, tiếng ngọc thập phần kỳ quái bên trong ẩn ẩn còn có thể nhìn đến tinh tinh điểm điểm ánh sáng nhạt, có quy luật di động tới, như là sống giống nhau. Đây là Pháp khí xương Dương Kinh Hô ra tiếng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía tiểu hài tử, một cái bình thường thôn tiểu hài tử trên người. Sao có thể sẽ có huyền môn người trong mới có pháp khí, còn có thể trực tiếp tinh lọc trên người hắn ma khí. Hơn nữa, lấy hắn tu vi cư nhiên nhìn không ra đây là cái gì phẩm giai pháp khí, không, không phải pháp khí. Vân Tiểu sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, trực tiếp phủ định hắn đáp án. Ngự khí khẳng định nói, đây là tiên khí. Bên trong lưu chuyển bạch quang, cùng lão nhân từ hai vị sư thúc cái hầm kia tới tiên khí giống nhau như lúc. Tiên xương dương vẻ mặt không dám tin tưởng, lời này nếu không phải Vân Tiểu nói. Hắn đều sẽ cho rằng đối phương ở nói giỡn, tiên khí không phải tiên giới mới có sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này tiểu hài tử trên người? Này! Vân Đạo Hiếu! xương Dương bị khổng lồ tin tức lượng tạp đến có điểm vượng, vốn dĩ chỉ là trị cái bệnh mà thôi. Như thế nào trị trị liền trị ra ma khí, xả đến ma tộc trên người cũng đã đủ đáng sợ. Này sẽ như thế nào liền tiên giới đều nhắc lên, đây là như thế nào một nồi loạn trao a? Vân Tiểu Đáy lòng có chút suy đoán, rồi lại không xác định. Trực tiếp ra tiếng nói, này tiên khi đã xua tan hắn trong kinh mạch ma khí, trước chữa bệnh rồi nói sau. Nga! Nga! Sương Dương lúc này mới ngơ ngác tiến lên, áp xuống đáy lòng muốn thủ bát thử thét trói thai xúc động, lúc này mới động thủ bắt đầu thế tiểu hài tử tiếp khởi cốt tới. Hắn tinh tế sở sở đối phương xương Cốt, tham minh đối phương xương Cốt tình hôm sau, rồi lại nhịn không được kinh dị, nhìn này cốt linh, đứa nhỏ này rõ ràng đã là 7-8 tuổi tả hữu tuổi tác. Nhưng này thân hình lại như cũng là 4 năm tuổi bộ dáng nhớ tới những cái đó muốn chi hắn vào chỗ chết thôn dân, cũng không biết hắn mấy năm nay ăn nhiều ít khổ, thân hình mới có thể gầy thành như vậy. Hắn tức khắc càng thêm chua sót, trầm hạ tâm nghiêm túc bắt đầu trị liệu lên. Sương Dương cùng Vân Kiểu bận việc hơn phân nửa cái buổi tối, mới đưa tiểu hài tử trên đùi xương Cốt chính lại đây. Nhưng hắn trên người thương, nhưng không ngừng là ngoại thương mà thôi, lúc sau cũng không biết còn cần điều dưỡng bao lâu. Hai người mới vừa nghỉ ngơi khẩu khí. Điều tra tiểu hài tử thân phận Sương Bình chờ đệ tử liền đã trở lại. Đem tiểu hài tử ở trong thôn tình huống, một năm một người nói ra, kết quả làm hai người đều là cả kinh. Cái gì? Ngươi là nói kia hài tử không phải ly giác thôn người. Sương Dương vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, sư phụ. Sương Bình nghiêm túc trả lời, hắn là ở bảy năm trước, trong thôn một cái tên là Lý Phong Thôn Dân, từ thôn ngoại ôm trở về dưỡng. Lý ra vô hậu, đem hắn đặt tên Lý tới đệ. Kết quả ngày thứ hai. Lý Phong liền đã chết. Lúc sau Lý Gia nhị Lão cũng đi, trong thôn người cho rằng hắn bất tưởng, liền lại không ai lại còn hắn. Có thể sống đến bây giờ đều xem như cái kỳ tích. Nói cách khác, trong thôn không người nào biết đứa nhỏ này chân chính lai lịch. Sương Dương mày tức khắc nhăn thành chữ xuyên. Đúng vậy. Sương Bình gật gật đầu, đột nhiên làm như nghĩ tới cái gì, nhữ nhữ mày tiếp tục nói, còn có. Có sư đệ ở trong thôn thăm viếng thời điểm phát hiện thôn phía nam đê nơi đó, xuất hiện không ít rất sâu đại động. Nghe nói là có người ở bờ sông chơi đùa khi nhặt được vàng, cho nên trong thôn người thường xuyên đi nơi đó đảo xa gây ra. Đảo xa. Sương Dương sứng sốt, không rõ đệ tử vì cái gì cố ý nói đến cái này. Sương Bình lại tiếp tục nói, sư phụ, mấy ngày trước đây vẫn luôn mưa to. Sương Dương sứng sốt, nhất thời còn không có phản ứng lại đây, mưa to cùng cái này có cái gì hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại, nghĩ tới cái gì, một phách cái bản đứng lên, hoang đường. Chương 194 chỉ xong kết thúc công việc. Nguyên lai like là như thế này, Sương Dương nói dược điền như thế nào đột nhiên liền hủy, toàn bộ dược điền trực tiếp hạ hãm, loại nhiều năm dược liệu liền như vậy bị chôn. Nguyên bản hắn tưởng địa long tỉnh, cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng kỳ quái chính là chỉ có dược điền kia một miếng đất là như vậy, thôn chúng còn có bốn phía núi rừng không có nửa điểm địa chân dấu vết, cho nên hắn mới không nghĩ ra. Không nghĩ tới, là bởi vì trong thôn người tham tài, đào rống lòng sông. Dược điền liền ở bờ sông thượng, Hơn nữa mấy ngày liền mưa to dẫn tới đất màu bị trôi, mới xảy ra mà hãm. Phía trước đi cứu giúp những cái đó dược liệu khi, nước sông còn chưa thối lui, tự nhiên liền không có phát hiện giữa sông kỳ quặc. Hắn đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua bọn họ xuất hiện ở trong thôn khi, những người đó phản ứng, xem bọn họ ánh mắt đều mang theo chút trột dạ cùng mất tự nhiên. Nguyên bản cho rằng bọn họ là cảm thấy thẹn như vậy nhiều người đối phó một cái tiểu hải tử, hiện giờ xem ra là bởi vì việc này. Sư phụ Sương Bình nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, ta đoán kia phát hiện vàng người, hẳn là chính là cái này bị bọn họ xương thai tinh tiểu hài tử. Cho nên bọn họ mới đưa sở hữu sai lầm về đến trên người hắn, đến nỗi kia vàng, đương nhiên đã sớm không thuộc về đứa nhỏ này. Sương Dương tức khắc cảm thấy trong cơn giận dữ, này đó thôn dân tâm là có bao nhiêu hắc, chính mình tham tài dẫn phát rồi mà hãm, dấu hạ không cùng bọn họ nói lời nói thật liền tính, lại có thể đúng lý hợp tình đem tội danh khâu ở một cái vài tuổi tiểu hài tử trên người. Hắn sát mặt trầm xuống, cảm thấy thiên lệnh, ý cốc dược điển có thể thiếu loại mấy khối. Tiểu hài tử ngày hôm sau liền tỉnh, hắn như cũ là kiêng ngốc ngốc bộ dáng, chỉ là ở vân kiểu xuất hiện thời điểm, đôi mắt sẽ lượng một ít. Hắn làm như biết ý cốc người ở giúp hắn. Tuy rằng như cũ theo bản năng sẽ xúc đến trong một góc, giống một con chấn kinh tiểu thú, nhưng là đệ tử đưa đi dược cùng thức ăn, hắn đến là thực ngoan ngoãn uống lên. Tuy ăn ngấu nghiến bộ dáng, làm người xem đến chua xót, xương dương một cái lao nhân. Tuổi một đại liền không thể gặp tiểu bối chịu khổ, tuy nói cô kỵ trên người hắn ma khí, nhưng như cũng nhịn không được lúc nào cũng chạy tới nhìn một nhìn. Nhớ tới đối phương như vậy bảo bối che trở vân kiểu cấp kẹo bộ dáng, vì thế phân phó đồ đệ đi chợ mua đống lớn kẹo, đôi ở đối phương trong phòng, một bộ muốn đem kia gian lâm thời thu thập ra tới tiểu nhà tranh lấp đầy su thế. xương Dương rõ ràng chính là chiếu cố tiểu hài tử nghệ rồi, động bất động liền tới một câu, ta nhớ rõ chợ có cái bánh gạo nếp không tồi, hiện tại thời gian thiện sớm. Sương Bình á đi mua chút trở về đi. Một ngày chạy mười mấy thứ trợ Sương Bình. Khoe miệng chịu chịu, lại không thể không ôm quyền trả lời, là, sư phụ. Nhìn hoàn hoàn toàn toàn một bộ đau lòng tiểu bối chi kỷ ra ra hình tượng sương dương, vẫn tiểu không khỏi nhớ tới phái trung đồng dạng tuổi, lại còn ở làm nhãi con người. Thật sâu thở dài, đồng dạng là lão nhân, khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Di, từ từ, tổ sư ra ngươi thượng nào đi. Đừng vừa nghe đi chợ liền đi theo nhân gia đi à huy. Vân tiểu tay mắt lanh lẹ, vội vàng kéo lại nhà mình cũng nghĩ đi dạo chợ tổ sư ra, một cái hai cái, không một cái bất lo. Vân đạo hữu, ngươi xem đứa nhỏ này, như thế nào xử lý tốt? xương Dương có chút lo lắng nhìn phía sau nhà tranh liếc mắt một cái, người là khẳng định không thể đưa về ly giác thôn, đưa về tương đương là toi mạng, lại nói này tiểu hài tử ngoan ngoan đến làm người đau lòng. Không khóc không náo, liền phép tính phủ mất đi hiệu lực sau. Hắn lúc nào cũng muốn thừa nhận nối xương chi đau, hắn cũng sinh sôi nhịn xuống. Liền tính đau đến tàn nhẫn, cũng chỉ sẽ xúc ở trong chăn, gắt gao cắn chăn đơn, nhận đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không hô lên tới. Làm như sợ bị người ghét bỏ giống nhau, nơi trốn đều lộ ra cẩn thận. Xương Dương cũng là tối hôm qua đi xem hắn khi, trong lúc vô tình phát hiện, tức khắc kia viên người già tâm, liền toàn đến dối tinh dối mù. Hắn kỳ thật là có nghĩ thầm đem người tiếp tục dương ở y thề cốc, chờ hết bệnh rồi lại dưỡng chắc địch một ít. Thu tới làm đệ tử cũng không tồi. Chỉ là hắn này trong cốc, không có như vậy đại tiểu hài tử, thật sự là không hiểu như thế nào dưỡng, huống hồ trên người hắn ma khí cũng là cái vấn đề. Không phải hắn khiêm tốn, hắn Y đi cốc mỗi người y đi thuật phi phạm, nhưng nếu là luận huyền thuật, bọn họ dám xưng đếm ngược đệ nhị, kia tuyệt đối tìm không ra đếm ngược đệ nhất. Đến lúc đó muốn ma khí thật sự ra điểm cái gì vấn đề? Hắn Phòng Trưng nửa điểm biện pháp đều không có. Không bằng đưa đi thiên sư đường đi. Vân tiểu cũng minh bạch hắn băn khoăn, nàng đối đội sổ thực lực, vẫn là thực không yên tâm. Tiểu hài tử tình huống này, giao cho phía chính phủ chuyên nghiệp nhân viên mới là đứng đắn. Sương Dương gật gật đầu, cũng là cái này ý tưởng, than một tiếng nói, cũng đúng, vậy đây hắn thân mình khôi phục một ít, ta liền hỏi hỏi hắn ý tưởng, nếu là nguyện ý liền đưa hắn đi thiên sư đường đi. Hắn lại nghĩ đến, kia hài tử giống như còn sẽ không nói. Hắn giọng nói đến là không có gì vấn đề. Cũng có thể nhìn ra được, hắn trước kia là có thể nói có thể là bởi vì thôn dân đối thái độ của hắn, dẫn tới hắn lâu lắm không có cùng người ta nói lời nói, cho nên đã quên như thế nào cùng người bình thường giao lưu. Muốn khôi phục khả năng còn cần chút thời gian. Vân Tiểu không có gì ý kiến, ý lý quốc sự đã xử lý đến không sai biệt lắm. Tuy rằng không quen nhìn những cái đó thôn dân hành động, nhưng ly giác thôn dư lại kêu mấy cái nhiễm ma khí người, cuối cùng vẫn là giúp bọn hắn loại bỏ ma khí, chỉ là ý lý quốc về sau sẽ không lại hủy thác bọn họ loại linh thực. Vân Tiểu không có nhiều dừng lại lôi kéo ngao nghe dục dịch nhà mình tổ sư ra liền cáo từ rời đi trên đường chuyển biến đi một chuyến chợ thuận tiện mua trở về bữa tối đồ ăn cùng một ít mới lạ đồ ăn vật linh tinh mới trở lại thanh dương quan nàng đang định làm cơm chiều đâu một đóa tưởng vân lại đột nhiên từ không trung hạ xuống hồi lâu không thấy nguyên giang đột nhiên xuất hiện đệ tử gặp qua sư tôn nguyên giang cung kính hướng tới dạ hiên hành lễ người sau trực tiếp làm lơ chỉ là từng hạng rửa sạch chính mình túi trữ vật vừa mới chợ trung thu hoạch ánh mắt cũng chưa cấp chuẩn đồ đệ một cái, nguyên giang giống như đã thói quen, hoàn toàn không có bị làm lơ tự giác, ngược lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh vân tiểu, cười đến vẻ mặt hiền lành, tiểu sư Điệt, gần đây nhưng hảo a, nguyên sư thúc, vân tiểu trao hỏi, một bên đem bởi vì túi chứa vật trang không dưới, một hai phải tắt nàng trong túi đồ an vật đưa cho tổ sư ra, một bên nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã trở lại, sự tình đã điều tra xong, nguyên giang sắc mặt đổi đổi, khẩn trương xem xét nàng người bên cạnh. Mang chút cứng đờ gật gật đầu, xem như đi. Nga. Vân Tiểu cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp bế lên thức ăn trên bàn nói, ta đây đi trước làm cơm chiều, sư thúc trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Nói xong, trực tiếp xoay người liền đi ra ngoài, mới ra phòng lại nghĩ tới cái gì, bỏ thêm một câu nói, Nga đúng rồi sư thúc, các ngươi tam ban còn thừa hai đường khóa, ngày mai nhớ rõ bổ thượng A. Nói xong mới hướng tới sau điện phòng bếp phương hướng mà đi. Nguyên Giang. Tiểu sư điệt thật đúng là chính là vật tân kỷ dụng A. Thằng đến vân kiểu thân ảnh đi xa, bên này vẫn luôn đảo đồ an vặt người nào đó mới dừng lại tay, ngẩng đầu ý vị không rõ nhìn xuẩn đệ tử liếc mắt một cái. Nguyên Giang tức khắc liền cảm thấy mồ hôi lạnh ớ ra, có chút do dự chính mình có nên hay không tới này một chuyến. Sư. Sư tôn hắn hít sâu một hơi, vẫn là căng ra đầu, ôm quyền nói, ta lần này tiến đến là bởi vì, đệ quân hắn. Muốn tiến đến bái kiến sư tôn. Nga. Dạ huyên sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, không có xem hắn. Ngược lại xoay chuyển trong tay một viên màu trắng kẹo, một lát mới lạnh lùng nói, hắn muốn chết sao? Chương 195 sư điệt hỗ trợ. Ngày thứ 2 sáng sớm. Tiểu sư điệt đây là lại ở soạn bài sao? Nguyên Giang chậm rãi đi vào thư phòng, nhìn về phía đang ở múa bút thành văn Vân tiểu, cười đến vẻ mặt hiền lành. Vân tiểu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thuận miệng lên tiếng nói, không phải soạn bài, ta tưởng điều chỉnh một chút bạo viêm trận, nhìn có thể hay không đem viêm trận khống chế ở nhất định trong phạm vi. Khống chế Nguyên Giang sướng sốt, quả nhiên nhìn đến nàng thủ hạ là từng chương trận pháp đồ cực kỳ phức tạp, chỉ xem một cái hắn liền có chút hoa cả mắt cảm giác. Theo bản năng hỏi, bạo viêm trận không phải uy lực càng lớn càng tốt sao? Vì sao phải không chế? Hay là hắn đôi mắt tức khắc sáng lên, phạm vi càng nhỏ uy lực liền sẽ lớn hơn nữa sao? Kia đến không phải? Vân Tiểu lắc đầu, vậy ngươi đây là, lần trước ứng luôn loại những cái đó bắp không phải chiến sao? Vân Tiểu vẻ mặt bình tĩnh giải thích nói, kia bắp trường quá lớn viên. Tổ sư ra nói điện cơm. Ách, đan lô quá nhỏ, không hào trang, ta liền tưởng thử sửa hạ bạo viêm trận nhìn xem. Cho nên, này trận là dùng để. Bắp giang A. Nàng đột miệng tốt ra. Gì? Dùng bạo viêm trận tới bỏng nô. Nguyên giang chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết phun tới, người nghĩ tới viêm trận cảm thụ sao. Tốt xấu cũng là cao dai trận pháp, có thể hay không tôn trọng một chút nó trận tôn. Hảo. Như vậy hẳn là không sai biệt lắm. Vân Tiểu trực tiếp rơi xuống cuối cùng một bút. Lúc này mới nhìn về phía Nguyên Giang nói, Nguyên Sư thúc lúc này tới tìm ta, là có việc. Nguyên Giang sừng sốt, lúc này mới lấy lại tinh thần, nỗ lực bỏ qua kia đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi trận pháp, nhớ tới mục đích của chính mình, lúc này mới khụ một tiếng nói, xác thật có một số việc. Muốn phiền thoái tiểu sư điệt. Vân Tiểu nhìn hắn một cái, thấy hắn một bộ muốn trường đàm bộ dáng vì thế thu hồi trên tay trận pháp đồ, xoay người thỉnh hắn ở khách trước bàn ngồi xuống, thuận tay đổ một ly trà đưa qua, là cùng tổ sư ra có quan hệ Ngươi như thế nào biết? Hắn vẻ mặt kinh ngạc. Nga, ngươi không phải mới vừa bị tổ sư ra phạt quỷ cả đêm sau. Nàng buột miệng tốt ra. Không chỉ là nàng biết, lão nhân, thậm chí liền ứng dân trồng rau đều cố ý lại đây lặng lẽ vây xem một hồi. Có biết hay không cái gì gọi người gian không hủy đi a? Nguyên Giang khỏe miệng chịu chịu tiếp nhận chén trả, che giấu khụ một tiếng, đổi đề tài nói, khụ. Là cái dạng này, ta một vị. Bằng hữu, mộ danh sư tôn thật lâu. Vẫn luôn muốn tìm cơ hội bái kiến sư tôn Nhưng là Ngươi cũng biết sư tôn này tính tình Tất nhiên là sẽ không muốn gặp người ngoài Hắn càng nói mày liền nhăn đến càng sâu Uống ngụm trà Thở dài một tiếng mới tiếp tục nói Ta nhiều lần hướng sư tôn để qua việc này Hắn đều không có đáp ứng Thậm chí đối ta kia Bằng hữu Tựa hồ sinh chút chán ghét chi tâm Nga Vân tiểu lên tiếng Cho chính mình cũng đổ ly trà Thuận miệng hỏi Ngươi rất quan trọng bằng hữu sao Đương nhiên Nguyên Giang ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu nói, Tiểu Sư Điệt khả năng không biết, hắn chính là một vị chân chính quân tử, tuy nói xuất thân cực kỳ tôn quý, lại cùng mặt khác người hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có là ta, phần lớn phi thăng huyền môn đệ tử, đều chịu quá hắn ân huệ. Hắn đại nhân dày rộng, mặc dù chỉ là Tiểu Tiên, cũng đều nhiều có chiếu cố. Tiểu Sư Điệt nếu là nhìn thấy hắn, cũng chắc chắn kinh ngạc cảm thán hắn là người. Nga! Vân Tiểu gật đầu, nhìn Nguyên Giang một bộ phan não tàn bộ dáng. Đến là đối người nọ sinh ra chút tò mò. Tiểu sư Điệt cũng biết, gần nhất tam giới gian, đã xảy ra chút sự tình. Nguyên Giang nhíu như mày, làm như nhớ tới cái gì, một lát mới tiếp tục nói, kỳ thật hắn lúc này muốn thấy sư tôn, cũng không được đầy đủ là bởi vì tò mò, càng là vì tam giới, cho nên hắn giọng nói một đốn, mang chút chờ đợi nhìn về phía Vân Kiểu. Ngươi muốn cho ta khuyên tổ sư ra. Vân Kiểu trực tiếp vạch trần. Nguyên Giang ngượng ngùng cười cười, mang theo chút khẩn cầu biểu tình nói, tiểu Sư tôn đối đại ngươi luôn luôn bất động, chúng ta sư huynh đệ thêm lên, phỏng chừng đều so ra kém hắn đối với ngươi coi trọng. đương nhiên tiểu sư điệt năng lực cũng sát thật, ách, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Thế gian này trừ bỏ ngươi, sợ là không ai có thể khuyên động sư tôn. Vân tiểu tiếp tục uống ngụm trà, lại không có đáp lời. Còn nữa hắn tiếp tục trầm giọng giải thích nói, tiểu sư điệt không phải vẫn luôn vì huyền môn gần nhất phát sinh biến cố mà lo lắng sao? Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi có thể giúp ta khuyên động sư tôn. Việc này thực mau liền có thể giải quyết, nhân gian chắc chắn nên đón chân chính Thái Bình. Người kia bằng hữu, Lợi hại như vậy. Vân Tiểu ngẩn đầu nhìn hắn một cái. Điểm này Tiểu Sư Điệt cứ việc yên tâm. Nguyên Giang vẻ mặt tự tin gật đầu nói, người khác ta không dám bảo đảm, nhưng hắn từ trước đến nay nói được thì làm được. Vô luận là nhân phẩm, tu vi, huy vọng, ta tin tưởng thế gian này trừ bỏ hắn, lại không ai có năng lực làm được càng tốt. Chỉ có hắn mới có thể bình định tam giới, cho nên cho nên Vân Kiểu đột nhiên đánh gây hắn nói, thẳng tóc nhìn về phía hắn nói, hắn là vị nào đế quân? Gì? Nguyên Giang sừng sốt, làm như không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ. Làm ta đoán xem đến là Vân Kiểu theo bản năng gõ gõ bàn bản, tiếp tục nói, xem ra lần trước nuốt thiên thú sự, liên lụy không ngừng là vị kêu kêu trừ viêm tiên quân, thậm chí rất có khả năng còn nhắc lên tiên giới một tay đế quân. Cũng không biết vị này chính là vị nào, là ngươi nói vị này bằng hưu đế quân đâu vẫn là có khác những người khác. Nguyên Giang thần sắc tức khắc có chút phức tạp lên, trên dưới nhìn nàng một cái, một lát mới than một tiếng, cười khổ lắc lắc đầu nói, "Ai, tiểu sư điệt quả nhiên thông tuệ nguyên bản hắn là không nghĩ làm nàng xả đến những việc này, cho nên mới lây cớ nói là bằng hữu, không nghĩ tới, nhất thời suốt ruột lại làm tiểu sư điệt trực tiếp đoán được hơn phân nửa chân tướng." Nuốt thiên thu chuyện đó, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân tiểu trực tiếp hỏi. Nguyên Giang sắc mặt trầm trầm, mày thật sâu nhíu lại, một lát mới trầm giọng nói, Như tiểu sư Điệt theo như lời, nuốt thiên thú việc, đích sắc không phải chư viêm một người có thể làm được đến. Hắn sau lưng tự nhiên còn có những người khác, chỉ là việc này. Tiểu sư Điệt xác định phải biết rằng sao. Hắn trong mắt nổi lên chút lo lắng chi sắc, nhìn nàng một cái mới nói, nếu biết này đó, liền không thể không dính dáng đến thượng giới sự, người tuy nói thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực cũng thực sự. Kinh người, nhưng người rốt cuộc chỉ là phạm nhân, càng đừng nói bạch sư Điệt, vạn nhất còn không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là sắc mặt càng trầm. Vân Tiểu lại đột nhiên trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, sư thúc lời này có phải hay không nói được có chút chậm. Nguyên Giang sửng sốt, ý gì? Nuốt Thiên Thú cũng hảo, vẫn là hôm nay sư thúc tính toán cũng hảo. Nào sự kiện cùng ta Thanh Dương thoát đến chốt mở hệ? Vân điểu trực tiếp trần thuật sự thật nói, đừng nói là nhân giới, liền tính là minh giới, có miệng sẽ hỏi, có lỗ thai sẽ nghe. Cái nào không biết nhân gian Huyền Môn Thanh Dương phái tham dự trong đó, lại còn có một tay phá cái này cục. Nàng nghiêm túc nhìn về phía hắn. Như cũng là kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, ánh mắt lại rõ ràng bình tĩnh đến phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy Nguyên sư thúc, này không phải ta tuyển không trọn trộn lẫn việc này vấn đề, mà là từ ngay từ đầu, chúng ta cũng đã ở trong đó. chương 196 thượng giới lông gà, Nguyên Giang trầm mặc sau một lúc lâu, trong lúc nhất thời không biết nên trở về cái gì mới tốt. Đấy lòng là biết tiểu sư Điệt nói rất đúng, việc này đã không phải bọn họ có nghĩ tham dự đến thượng giới sự, là đã ở bên trong. Từ hắn thượng giới cha được nuốt thiên thú sự khởi, nên minh bạch, bọn họ đã sớm đã tiến vào tới rồi nào đó người trong tầm mắt. Vô luận hắn có nghĩ, ít nhất tiểu sư Điệt cùng bạch sư Điệt, thậm chí là sư Tôn, đều đã bị xả vào trong đó. Hắn nắm thật chặt bên cạnh người Tây, do dự một lát, mới vô lực than một tiếng, đem thượng giới sự, từ đầu trí cuối nói ra. Tiểu sư Điệt còn nhớ rõ, ta từng cùng ngươi đã nói, thượng giới có Đông Nam Tây Bắc bốn ngày đỉnh, cùng sở hưu bốn vị đế quân. ân Vân gật đầu Hắn lúc này mới tiếp tục nói, hiện giờ tiên giới tạm không có thiên đế, bẩm sinh đế có bốn vị nhì nữ, mỗi người huyết thống thuần khiết tiên lực cao cường, thả chẳng phân biệt trên dưới toàn xưng một phương đế quân. Chỉ là lẫn nhau trì gian quan hệ, cũng không thập phần hòa hợp, mà bẩm sinh đế ngã xuống khi, vẫn chưa lập hạ chữ quân. Cho nên ai trở thành thiên đế, liền thành vấn đề. Cho nên, bọn họ bắt đầu tranh gia sản, cung đấu, ách nguyên giang cứng đờ lại vẫn là gật gật đầu. Thiên đế chi vị vẫn luôn không có định ra tới. Sau lại đã xảy ra một ít việc, dẫn tới bốn vị đế quân chi gian quan hệ càng thêm khẩn trương. Cho nên bọn họ dưới sự tức giận, đem nơi nơi dừng chân đổi tên vị thiên đỉnh. Vì thế liền có đông nam tây bắc bốn đỉnh. Mà thượng giới các tiên nhân, cũng từng người duy trì thứ nhất đế quân. Tuy nói mặt ngoài xem như bình định rồi, nhưng là lén lại vẫn là khi có cọ sát. Chủ yếu tranh chấp, đó là chính thống thiên đế chi vị. Nga! Vân Tiểu hơi nhíu như mày! Liên Huyền môn đều tiến cử khảo thí thăng cấp, cùng chung tu hành tài nguyên dân chủ tình thế, tiên giới cư nhiên còn ở vào tranh ngôi vị hoàng đế xã hội phong kiến. Ta cùng với tiểu sư đệ, còn có cái khác vài vị sư đệ sư đệ nhóm, đó là Đông Thiên đỉnh hình hấp đế quân dưới tỏa tiên nhân. Nguyên Giang vừa mới còn mang chút trầm trọng biểu tình, rốt cuộc giang hắn ra, dương giọng nói, hình hấp đế quân cùng mặt khác ba vị đế quân hoàn toàn bất đồng, hắn tính tình ôn hòa, thiên tính không mừng tranh đấu. Nếu không phải vì hộ môn hạ thiên nhân, buồn không muốn cùng với nó ba người tranh chấp. Cũng là bốn người chung duy nhất không đối ta chờ phi thăng người, có chứa thành kiến đế quân. Thành kiến. Vân Tiểu sửng sốt một chút, mang chút nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Giang. Hắn cười cười, lúc này mới giải thích nói, Tiểu Sư Điệt khả năng không biết, tiên giới tiên nhân cũng không phải là toàn bộ đều là hạ giới tu hành phi thăng mà đến. Bọn họ phần lớn sinh ra đó là tiên tộc, không cần tu luyện liền đến một thân tiên cốt. Hơn nữa sở hữu tiên lực đều nguyên tự huyết mạch truyền thừa Giống tứ phương đế quân, nguyên thân đó là tiên giới huyết mạch mạnh nhất huyền long một mạch. Cùng bọn họ so sánh với, vừa mới phi thăng đi lên Tiểu Tiên, tựa như chí đồng. Nga, nguyên lai là kỳ thị chủng tộc. Nguyên sư thúc không phải thượng tiên sao. Nàng nhớ rõ phía trước tu linh vương nói qua, thượng tiên tu vi ở tiên giới đã xem như kim tự tháp đỉnh thần tiên. kia cũng là mấy vạn năm mới tu đến. Nguyên giang than một tiếng, trầm giọng nói, nhớ trước đây, ta cùng với các sư huynh đệ vừa mới phi thăng là lúc. Nhưng không bằng hiện tại như vậy, đều là ai đều nhưng khinh cấp thấp tiểu điệu tiên. Khi đó thiên đế thiên tính thích rất chóc, ghét nhất huyết thống không thuần khiết tộc đàn, mới vừa phi thăng tiểu tiên, muốn mạng sống đều cực kỳ khó khăn. Nếu không phải sư tôn hắn làm như nghĩ tới cái gì, hít sâu một hơi, dừng một chút mới tiếp tục nói, chúng ta sư huynh đệ sợ là sớm đã nga xuống, sao có thể tu cho tới bây giờ tu vi. Tiên giới sinh tồn hoàn cảnh như vậy ác liệt sao. Tức khác đối thượng giới ấn tượng lại thấp một cái đường. Hiện giờ tiên giới đã khác nhau rất lớn, nhưng có chút quan niệm lại không phải dễ dàng như vậy thay đổi, thế gian phi thăng đi lên Tiểu Tiên, tuy nói không có người chủ động đi chọn sự, nhưng đối này cũng coi như không thượng hữu hảo. Nguyên Giang lắc lắc đầu, liền chỉ có đông Thiên đế quân cùng đứng bất đồng, đối với giới tỏa tiên nhân toàn đối xử bình đẳng. Chỉ là đáng tiếc, hạ giới đã có mấy ngàn năm không có người phi thăng. Hơn nữa bọn họ phàm tiên vốn dĩ người liền ít đi, số đều số đến lại đây. Thì ra là thế. Vân Tiểu gật gật đầu, các sư thúc cũng sống được không dễ dàng a. Nếu là Đông Thiên Đế Quân có thể trở thành thiên đế, tiên giới tình huống nhất định sẽ có một phen càng tốt biến hóa. Nguyên Giang vẻ mặt nghiêm túc nói, không dối gạt tiểu sư điệt, chúng ta sư huynh đệ mấy người đều có muốn cho đế quân đang vị ý tưởng. Tuy nói đế quân quá mức nhân thiện, nhưng là đã là tiên giới lựa chọn tốt nhất. Ân Vân Kiểu lên tiếng, không tỏ ý kiến, tiếp tục hỏi, kia nuốt thiên thú đâu? Rốt cuộc sao lại thế này? Nguyên Giang sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới trong mày, mang theo chút tức giận nói, ta hồi tiên giới điều tra một chút chư viêm tiên quân cùng nuốt thiên thú sự, con thú này xác thật đã tại thượng cổ là lúc liền diệt sạch. Chỉ là ta nghe nói, nam thiên đế quân ở ngàn năm trước tiên sẽ thượng, từng ban một kiện thượng cổ bảo vật cấp chư viêm tiên quân. Nghe đồn là hôm trước đế ban cho nam thiên đế quân, ai cũng không biết kia đồ vật là cái gì, chỉ biết là mỗi vị tiên nhân tự di thiên cảnh nhận được, tiến hiến cho thiên đế. Di thiên cảnh. Di thiên cảnh là tiên giới một mảnh hoang cảnh. Nghe đồn nơi đó từng là thượng cổ chiến trường. Nguyên Giang giải thích nói, từ nam thiên đế quân đem kêu bảo vật tặng cho chư viêm sau, liền chưa bao giờ có người nhìn thấy quá kêu vật. Đó là nuốt thiên thú. Vân Kiều hỏi, ta cũng là như vậy suy đoán. Nguyên Giang gật gật đầu nói, chư viêm nguyên thân là thước kim chuột, bọn họ nhất tộc tuy nói trời sinh tiên lực không cường, nhưng lại nhưng cắn nuốt các loại linh vật tới gia tăng tu vi, cho nên đối các loại có linh trì vật có đặc thù cảm ứng. Ta suy đoán hắn là nhìn ra kia bảo vật bên trong chính là cái gì, vì thế Nam Thiên Đế Quân liền thuận tay đẩy thuyền đem vật ấy ban cho hắn, cũng thiết hạ toàn nhiều kế hoạch, mục đích phòng trừng là vì minh giới. Minh giới? Vân Tiểu Nhịn không được hỏi, các ngươi không phải cùng minh giới có minh ước sao? Vì cái gì đột nhiên đối minh giới ra tay? Thật là. Nguyên Giang sắc mặt càng trầm, tiếp tục nói, tiểu sư điệt cũng biết, minh giới bảy vực Diêm La chúng, có hai vị đều là huyền môn đệ tử, lại còn có đều là tiểu sư đệ đồ đệ. Thêm ta đại sư minh vẫn luôn canh giữ ở Minh Nguyên, có thể nói Minh giới cùng tiên giới Minh ước, là ta đông thiên đỉnh một tay thúc đẩy. Trên danh nghĩa tuy nói là hai giới Minh ước, khắp nơi đế quân cũng là tán thành. Nhưng là ở người có tâm trước mắt, Minh giới là đứng ở đông thiên đế quân này một hối. Cho nên, bọn họ tưởng hủy hoại cái này Minh ước. Ân, Nguyên Giang gật đầu. Vân Tiểu Tức Khắc có chút bực bội loại này quyền lực cho chơi, chính mình chơi phải, còn kéo người khác xuống nước, này liền có chút thiếu đạo đức. Nàng tức khắc có chút lý giải nguyên giang sư thúc, vì cái gì ngay từ đầu không muốn nói cho nàng những việc này, bởi vì tiên giới vốn dĩ chính là đầy đất lông gà. Tiên giới hiện giờ tuy nói mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nhưng vẫn còn sẽ muốn loạn một hồi. Nguyên giang than một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía vân tiểu nói, chúng ta sư huynh đệ nguyên bản cũng không tưởng tham dự trong đó, chẳng qua tình thế bức bách, hơn nữa hình hấp đế quân sắc thật là cái không tồi người được chọn. Chúng ta chỉ là muốn cho sư tôn có thể lý giải ta chờ lựa chọn, cho nên tiểu sư điệt. Có thể hay không thì ngươi? Không thể. Vân Tiểu trực tiếp dây cử. A. A. Hóa ra hắn vừa mới kêu một đống lời nói, nói vô ích. Chương 197 không thấy cảm ơn. Vì sao a? Nguyên Giang lốc lốc, không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt đến như vậy hoàn toàn. Vân Tiểu nhìn hắn một cái, một lát mới nghiêm túc nói, Nguyên sư thúc, chứ không nói các ngươi thượng giới phá sự. Tổ sư ra nếu nói không thấy, đó chính là thật sự không nghĩ thấy. Nay cùng ta cùng với tổ sư ra quan hệ được không là hai chuyện khác nhau, ta không thể bởi vì cái này, liền tự tiện đi phản bác tổ sư ra quyết định, sau đó làm hắn khó xử. Chính là tiên giới hiện tại nguyên giang còn tưởng lại khuyên. Tiên giới này đoàn gây dối, ta tưởng tổ sư ra cũng không tưởng tham dự. Vân tiểu lại trực tiếp ngắt lời nói, ta lập trường cũng cùng tổ sư ra giống nhau, các ngươi tiên giới như thế nào nháo, tùy tiện các ngươi. Nhưng thỉnh không cần kéo phàm giới xuống nước, chỉ cần không chọc tới trên đầu chúng ta, chúng ta không nghĩ quảng cũng quản không được. Nhưng nếu có người một hai phải tới dấm nhất dẫm, chúng ta đây cũng sẽ cho hắn biết, phàm giới có phải hay không thật sự dễ khi dễ như vậy. Vô luận đối phương, là phương nào con đế. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự. Không phải, chỉ thấy một mặt mà thôi. Nguyên Giang có chút sốt ruột lại lần nữa khuyên nhủ, ta biết sư tôn đối tiên giới có chút thành kiến, nhưng lần này thật sự không giống nhau. Chúng ta chỉ nghĩ làm hắn hiểu biết chúng ta sợ làm việc, cũng không có làm hắn cũng tham dự ý tứ. Vân Kiểu đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trên giới quét hắn liếc mắt một cái, lời này, chính ngươi tin sao? Nguyên Giang sửng sốt, nàng than một tiếng, trực tiếp vạch trần nói, Nguyên Sư Thúc, phía trước nuốt thiên thú sự, còn có thể nói là minh giới cùng nhân giới phát hiện dị thường, làm ra phản kích. Chính là nếu chiếu ngươi ý tứ, tổ sư ra thấy các ngươi vị kia đế quân lại sẽ thế nào? Cái khác khắp nơi đế quân, sẽ đơn thuần cho rằng các ngươi chỉ là mộ danh mà đến, lên tiếng kêu gọi liền đi sao? Nguyên Giang sắc mặt trắng nhận. Theo bản năng biện giải nói, chúng ta sẽ không làm người biết việc này. Hảo, liền tính không có người biết. Vân Tiểu hít sâu một ngụm, tiếp tục nói, thấy các ngươi đế quân lúc sau đâu. Người làm tổ sư ra làm sao bây giờ? Chỉ đương thấy một cái văn bối, tùy tiện cấp cái bao lỉ xì xong việc sao. Hơn nữa nếu là có ân tình này, về sau thượng giới có chuyện gì, yêu cầu hắn ra mặt, hắn là giúp vẫn là không giúp. Vạn nhất tương lai, thượng giới nếu là thật sự đánh lên tới, hắn là có đi hay là không. Đừng quên các ngươi là hắn đệ tử, thiên nhiên đồng minh. Vô luận tổ sư ra biểu không tỏ thái độ, hắn đều đã là các ngươi người. Nguyên Giang tức khắc sắc mặt chắc nhợt, Vân tiểu lại không có đình chỉ, tiếp tục nói, thậm chí, tổ sư ra tuy rằng không phải phạm nhân, nhưng hắn đang ở hạ giới nhiều năm, lại là huyền môn thủy tổ. Hắn nếu là liên lụy tiến các ngươi tiên giới sự, nhất định cũng sẽ ảnh hưởng đến hạ giới. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy làm phạm nhân chúng ta, thật sự có thể nên đón Thái Bình. Mà không phải bị kéo vào thượng giới chiến hỏa bên trong sao Hắn bên cạnh người tay run rẩy, Thổ sư ra kỳ thật đã cự tuyệt thật sự rõ ràng Hắn không nghĩ xả đến những việc này bên trong đi Càng không nghĩ làm hạ giới bị kéo vào một hồi vô cơ hạo kiếp bên trong Nay cùng các ngươi lựa chọn người được không Nhân thiện bất nhân thiện không có bất luận cái gì quan hệ Tâm tư của hắn Ta như vậy một cái cách như vậy nhiều đại đồ tôn đều có thể xem minh bạch Các ngươi thân là hắn đệ tử Chẳng lẽ không rõ ràng làm sao Nguyên Giang đấy lòng đột nhiên trầm xuống, không, hắn kỳ thật là rõ ràng. Vừa mới hạ giới nhìn thấy sư tôn khi, hắn liền minh xác nói qua, hắn không nghĩ nhúng tay này đó, cũng cảnh cáo bọn họ đừng xả đến hạ giới tới. Chỉ là hắn lúc ấy, cũng không có để ở trong lòng mà thôi. Ta tưởng ngươi rất rõ ràng tổ sư ra không thích tiên giới. Hắn cự tuyệt ngươi, là bởi vì hắn đem các ngươi đương đệ tử xem, không phải trở thành thượng giới cao cao tại thượng tiên nhân. Hắn cố ý đem các ngươi cùng thượng giới tiên nhân phân chia khai. Cấp từng người đều để lại chút đường sống. Tổ sư ra đều làm được như vậy rõ ràng. Nguyên sư thúc ngươi như vậy người thông minh, vì cái gì liền tưởng không rõ đâu. Nếu ta là ngươi, việc này ta để đều sẽ không để, sư thúc. Chớ có làm tổ sư ra đối với các ngươi hoàn toàn thất vọng buồn lòng. Nguyên giang chỉ cảm thấy trong đầu bùn một tiếng, làm như bị người gõ một cái buồn chủ ý giống nhau. Thân hình đột nhiên run lên, liên tiếp lui vài bước. Cả ngươi đều sắp bị trào ra ấy nấy cùng cảm thấy thẹn cảm bạo phủ. Lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch, chính mình rốt cuộc đề ra một cái cái gì yêu cầu? Hắn để ở. Làm chút cái gì? Rõ ràng là bọn họ kính trọng nhất sư tôn, hắn lại muốn đem hắn đẩy vào như thế lượng năn nơi, đơn giản chính là ỷ vào sư tôn đối bọn họ còn có vài phần tình cảm mà thôi. Vạn năm trước, bọn họ cũng đã làm sai một lần. Cho nên mới lệnh sư tôn dưới sự tức giận, tránh mà không thấy bọn họ mấy vàn năm, mà hiện tại. Hắn tức khắc cảm thấy ở không nổi nữa, có loại không chỗ dung thân cảm giác. Thân hình quê quơ, cũng bất chấp cùng Vân Kiểu nói một tiếng, loạn trọng xoay người bước nhanh bay đi ra ngoài. Di, Nguyên Sư Thúc ngươi như thế nào lão nhân ôm một đống lớn đồ vật lại đây, vừa định chào hỏi, lại phát hiện đối phương vèo một chút bay lên thiên, không thấy, hắn vẻ mặt một bước, nhìn về phía cửa Vân Kiểu nói, nha đầu, Nguyên Sư Thúc làm sao vậy? Thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm bộ dáng. Phi đến còn siêu siêu vẻo vẻo, thật sự sẽ không rơi xuống sao. Không có việc gì. Vân Tiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối phương biến mất, Phương hướng nói: Khả năng tối hôm qua quỷ lâu lắm, cảm lệnh đi. Nga. lão nhân cũng không có để ý, trực tiếp đi vào phòng đem trong tay đại điệp đồ vật đôi ở nàng trên bàn sách. Nha đầu, đây là ưu lăng vực quỷ phán tân chức khảo thí bài thi, ta rốt cuộc phê xong rồi, tay đều mau chặt đứt. Hắn một bên nói, còn một bên dùng sức để để chính mình tay giả chân yếu. Người được chọn ra tới, Vân tiểu hỏi: Ân Ân Ân. Hắn nâng nâng cằm, ý bảo nàng xem mặt trên nói. Trên cùng kia tam trương chính là, hai cái 67, một cái 65, tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Lần đầu tiên khảo thí đã không tồi. Vân Tiểu cầm lấy mặt trên bài thi nhìn nhìn, tức khác ngần người, có hai cái vốn là quỷ thành thành chủ. Đối. Hán gật gật đầu nói, này hai cái thành chủ, ta hướng tịch huynh hỏi tham quá, ở quỷ thành thanh danh cùng tu vi đều không tồi. Thích hợp thành quỷ phán, chỉ là một cái khác hắn nhữ nhữ mày. Thực lực không đủ. Vân Tiểu tiếp lời nói đâu chỉ là thực lực không đủ a lão nhân than một tiếng nói thẳng hắn cũng chỉ là một cái bình thường âm hồn mà thôi liền lệ quỷ đều không tính là tuy nói ở minh giới nhiều năm cũng không có đi đầu thai nhưng là cũng không có tu luyện quá tuy nói thành tích khảo đến không tồi đi nhưng là này thực lực ta phỏng chừng đến lúc đó có thể hay không chấn trụ thủ hạ âm sai đều khó nói nha đầu ngươi nói chúng ta muốn hay không bắt lấy tới không cần vân tiểu lắc lắc đầu như vậy vừa lúc Chúng ta nói tốt công bằng công chính công khai, vậy muốn nói đến làm được. Hơn nữa nếu cuối cùng lên làm quỷ phán đều là thành chủ, kia cùng phía trước lấy tu vi lựa chọn quỷ phán phương thức lại có cái gì khác nhau? Chúng ta không chỉ có muốn trực tiếp định hắn vì quỷ phán, còn muốn đem này đó bài thi tất cả đều ở hết bảng thời điểm dán đi ra ngoài, làm u lăng vực âm hồn đều biết. Chúng ta theo như lời công khai tuyển sính quỷ phán, là nghiêm túc. Chính là lão nhân vẫn là có chút lo lắng, này âm hồn thực lực. Nếu là thật làm quỷ phán không chuẩn sẽ bị khi dễ thành cái dạng gì đâu. Vậy xem chính hắn thủ đoạn. Vân tiểu trả lời nói, hắn một cái không tu vi âm hồn nếu có thể vọt vào cuối cùng khảo hạch, lại còn có tiến vào tiền tam. Kia chứng minh, hắn ít nhất có đầu bóc. Người thích hợp thời điểm, kéo hắn một phen là được. Đến nỗi tu vi linh tinh, đến lúc đó lại dạy chính là... Ân. Lão nhân gật gật đầu, chính là quỷ tu chi thuật, chúng ta cũng đều không hiểu a. Muốn thượng nào học? Tổng không thể hỏi tổ sư ra đi. 198 trước 198 chức khảo tiền tam vân tiểu sửng sốt này đến là cái nan đề ủy tu cùng bọn họ huyền môn nhưng không giống nhau bọn họ sát thật giáo không được hơn nữa tu hành là cái lâu dài sống hắn không có căn cơ minh giới phỏng chừng cũng không ai sẽ dạy hắn tổ sư gia liền minh vương đều ghét bỏ muốn cho hắn giáo khả năng rất khó nàng tinh tế nghĩ nghĩ cuối cùng mới nói người dẫn hắn đi đi gặp ứng luân đi ứng luân lão nhân sửng sốt cái kia trồng rau hắn không phải cái nhược kê sao? Người rốt cuộc từ nào nhìn ra hắn là nhược kê. Vân Tiểu cũng không có giải thích, người dẫn hắn đi là được, thuận tiện đem gần nhất yêu cầu chồng giao hạt giống đều mang lên, hắn sẽ vui giáo. Nga lão nhân như cũ vẻ mặt nghi hoặc. Đúng rồi, nhớ do nói cho cái kia âm hồn, quý trọng hồn phách, rời xa trái cây. Xe tạc. Quỷ phán khảo thí ra một con hát mã, này đối với u lăng vực tới nói, kỳ thật là một chuyện tốt. Không chỉ có là vì làm u lăng vực âm hồn đều biết, khảo thí bọn họ là nghiêm túc. Càng quan trọng là vì tương lai từ nhiệm làm chuẩn bị. Rốt cuộc cái này lấy khảo thí tới tuyển chọn quỷ phán tổng tuyển cử phương thức, cũng coi như là minh giới một cái sáng tạo. Tuy nói ngay từ đầu liền nói hảo là 20 năm nhiệm kỳ, nhưng là đối với những cái đó ở minh giới một đại chính là mấy trăm năm âm hồn tới nói. 20 năm cũng không tính rất dài, nhưng là đủ để phát sinh dạ tâm. Đến lúc đó đã đến giờ, nhân ra không muốn đem quyền lực giao cho người khác, thế tất khiến cho một ít nhiễu loạn. Nếu là ngay từ đầu thực lực liền cường đại, Tỷ như giống thành chủ này đó, đến lúc đó khả năng sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa có phía trước quỷ phán vết xe đổ, muốn giống lần này giống nhau nhẹ nhàng khai rất bọn họ, phỏng chừng sẽ càng thêm khó khăn. Như vậy lựa chọn một cái không có một cái cái gì cơ sở thảo can, liền rất cần thiết, có hắn làm lời dẫn. Lại lấy những người khác khai đao, liền rất thuận lý thành trương. Nhưng là tại đây phía trước, các nàng cần thiết làm hắn có chút tự bảo vệ mình năng lực. Lao nhân kinh nàng như vậy một giải thích, cũng phản ứng lại đây thừa dịp ly tân quỷ phán nhóm tiền nhiệm còn có một đoạn thời gian hắn trước tiên triệu kiến này thất kêu y di tranh hát mã đó là một cái hơi thở thực nhờ câm hồn thuật nhìn tiền sinh phỏng trường đi được rất sớm bộ dáng còn thực tuổi trẻ thuật nhìn giống cái văn nhược thư sinh nhưng là còn tính hiểu chuyện thủ lễ hướng tới lão nhân phương hướng thẳng tắp đã bái đi xuống u lăng âm hồn y di tranh gặp qua diêm chủ không cần đa lễ lão nhân đem người kêu lên thuật miệng hỏi ngươi ở u lăng vực cũng có trăm năm đi vì sao không đi đầu thai y dưới tranh do dự một chút trầm giọng trả lời tại hạ lòng có chấp niệm không thể buông lại nói minh giới cùng thế gian khác nhau không lớn đầu thai cùng không cũng không phải rất quan trọng cho nên ân lão nhân cũng không có tưởng tế hỏi ý tứ quét hắn liếc mắt một cái nói ngươi chưa bao giờ từng tu luyện quá y sĩ tranh gật gật đầu chưa từng có nảy phân cơ duyên u lăng vượt âm hồn vô số có thể được công pháp tu luyện lại thiếu chi lại thiếu hắn không tu luyện kỳ thật thực bình thường Vậy ngươi có bằng lòng hay không trở thành quỷ tu? Lão nhân hỏi lại. Tất nhiên là nguyện ý. Hắn trầm giọng trả lời, chỉ là. câu học không cửa mà thôi. Nguyện ý tu liên hảo. Lão nhân giải thích nói, ngươi về sau chính là ưu lăng quỷ phán, nếu còn chỉ là cái bình thường âm hồn, nhất định không thể phục chúng. Hôm nay ta triệu ngươi tới, đó là muốn cho người truyền thụ ngươi chút tu luyện phương pháp. Ý cái tranh cả kinh, tức khác có chút nốc, trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ. Hắn nguyên lai cho rằng Diêm chủ đột nhiên đơn độc triệu hắn, là bởi vì hắn thực lực thấp kém, bất kham quỷ phán đại nhậm, muốn cho hắn biết khó mà lui mà thôi. Hắn cũng biết chính mình một cái bình thường âm hồn, chỉ sợ là giữ không nổi vị trí này, thậm chí tới thời điểm cũng đã nghĩ đến mấy chục loại ứng đối phương pháp, không thể thành quỷ phán có lẽ có thể thảo cái âm sai làm làm. Không nghĩ tới, Diêm chủ trực tiếp thừa nhận hắn quỷ phán thân phận không nói, còn muốn thụ hắn tu hành phương pháp. ý Duy Tranh xứng sở ở tại chỗ, nửa ngày không phản ứng lại đây. Đến là Lao Nhân hoàn toàn không có nhận thấy được hắn biểu tình, trực tiếp đứng dậy lôi kéo bên cạnh còn ở múa bút thành văn, viết gì đó Vân tiểu nói, nha đầu, đi rồi, cùng đi sau núi. Vân tiểu kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi dẫn hắn đi chính là, làm gì còn muốn ta đi. Ta này không phải nhìn trời tối, vừa mới ăn cơm chiều, thuận tiện đi chích gọi món ăn làm cho ngươi làm bữa ăn khuya sau. Lao Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi cũng biết, ứng luân loại những cái đó đồ vật, ta tay giả chân yếu nơi nào dọn đến đậu. Sư thúc lại không ở, ta tổng không thể kêu tổ sư ra hỗ trợ đi. Vân tiểu giữa mày hơi hơi thu thu, than một tiếng lúc này mới buông bút đứng dậy, đi thôi. Hảo liệt, lúc này mới khiêng lên một cái bao tải, nhìn bên cạnh em hồn liếc mắt một cái nói, đi đi, mang ngươi đi gặp giáo ngươi tu luyện người. Y Li tranh xem xét hai người, lúc này mới vẻ mặt mờ mịt đi theo hai người ra cửa. Trải qua ứng dân trồng rau mấy tháng nỗ lực, thanh dương sau núi đã hoàn toàn thay đổi dạng, nguyên bản rậm rạp loạn lâm. Đã bị phân cách thành từng khối chỉnh tề đồng ruộng, mặt đất sinh cơ bừng bừng nơi trốn đều bò đầy các loại rau quả cùng trái cây, hơn nữa mỗi một cái đều so nguyên bản muốn hơn gấp 10 lần, hợp với trái cây chi đầu tùy tiện kết trái cây, đều cơ hồ muốn đem thụ ác cong, mà không thể không chi khởi cái giá tiếp được. Lúc này đã vào đêm, nhưng sau núi lại là nơi trốn sáng lên từng đoàn màu xanh lục quanh quang, rõ ràng là minh hỏa, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì lực công kích, tứ tán quay trung quanh sau núi phiêu tán giống như không khí đèn giống nhau, đem toàn bộ sau núi đều bao phủ ở một mảnh xanh mơn mởn cuồn sáng bên trong. Mà ở này đó ánh quang trung tâm, một người người mặc đỏ sậm áo dài tuyệt sắc nam tử đang lẳng lặng ngồi ở một cục đá phía trên. Quanh thân là tảng lớn tảng lớn trắng tinh hoa quỳnh tranh nhau mở ra, lại hoàn toàn tranh bất quá nam tử dung sắc, khỏe miệng dơ lên đạm cười, liền cái quá đầy đất phương hoa, hình thành một bộ tuyệt mỹ hình ảnh. Nếu hắn không mở miệng nói chuyện nói, tiểu đô đệ, các ngươi tới. Ứng luôn ánh mắt sáng lên, tạch một chút liền nhảy lên, mau đến xem này đó. Ai ra? Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên dưới chân vừa trượt, phát phúc một chút, một đầu chìm vào phía dưới hoa quỳnh tùng, đem khai đến tràn đầy một tảng lớn bụi hoa, sinh sôi áp ra một cái hình người chỗ hồng tới. Giang giác, ẩn ẩn nghe thấy được hình ảnh rách nát thanh âm. Vân Tiểu, Lao Nhân, Ý Thìa Tranh, Tiểu Đô Đệ, Bạch Đạo Hiếu, ứng luôn đến là khôi phục đến mò, lập tức bò lên một bộ quăng ngã thói quen bộ dáng hướng tới hai người chạy vội tới khó được buổi tối nhìn đến hai người các ngươi trước kia chỉ có giả uyên cái kia trở mặt vô tình mới có thể buổi tối lại đây ai các ngươi phạm nhân chính là phiền toái còn buồn ngủ đương âm hồn thật tốt ta tưởng phiêu nào phiêu nào đều không cần phân ban ngày buổi tối thật hy vọng các ngươi có thể sớm chết sớm siêu sinh các ngươi cũng không biết ta buổi tối có bao nhiêu nhàm chán giả uyên đều có ba ngày không có tới tấu ta các ngươi có thể tưởng tượng sao Tam thiên người mở là Jun em mở sao hiện tại liền tưởng Tấu hắn là chuyện như thế nào Y gì tranh xem xét hai người lại nhìn nhìn trước mắt Nam tử đột nhiên có chút lo lắng cái này sẽ không chính là muốn dạy hắn tu hành người đi tuyệt đối không phải đâu chương 199 biến dị bí đau nguyên bản cho rằng làm ứng luân giáo ý thì tranh tu hành phỏng trừng sẽ có chút khó khăn rốt cuộc hắn Tuy rằng không đáng tin cậy nhưng nói như thế nào cũng là Minh Vương tự mình giáo một cái bình thường âm hồn tu hành Sắc thật có chút đại tài tiểu dụng, Nhưng không nghĩ tới, các nàng chỉ là biển chuyển biểu đạt một chút ý tưởng, ứng luân cư nhiên không hề nghĩ ngợi, một ngụm liền đáp ứng rồi, còn vỗ ngực vẻ mặt tự tin nói, yên tâm, chỉ lo giao cho ta đi, tiểu đồ đệ. Còn không phải là giáo cái âm hồn tu hành sao, bao ở ta trên người. Không cần phải bao lâu tuyệt đối sẽ làm hắn thoát thai hoang cốt. Đều là bằng hữu sao, người đưa ta nhiều như vậy hạt giống, điểm này tiểu vội vẫn là giúp được với. Đúng rồi, lần trước cái kêu bắp thế nào? đáng tiếc chỉ dài quá vài quãng, kia đổ vật lớn lên cùng lang nha bổng dường như còn khá xinh đẹp, ta cảm thấy nó vẫn là rất phù hợp chúng ta minh giới phong cách. mắt thấy hắn lại muốn bắt đầu một đợt tân gieo trồng kỹ thuật giao lưu, vân tiểu cùng lão nhân thực cơ chí ném xuống vẻ mặt ngốc ý thì tranh hắc mã, xoay người xuống núi. gần nhất vân tiểu cùng lão nhân là thật sự rất bận, tam ban cùng bốn ban chương trình học đều đã giáo xong rồi, kết nghiệp khảo thí cũng đã kết thúc. bởi vì nguyên giang sư thúc đột nhiên bỏ gánh xoay chuyển trời đất thượng nguyên nhân, pháp phủ tam ban sự liền toàn trồng chất đến vân kiểu trên đầu. Hơn nữa Thiên sư đường bên kia khai giảng sắp tới, về chương trình học căn bài, nhân viên phân ban, còn có chuyên nghiệp bố trí từ từ sự, đều đôi ở cùng nhau. Liên cùng Thiên sư đường cùng các môn phái trưởng môn bên trong đưa tin đàn hội nghị cũng không biết khai bao nhiêu lần. Có thể nói, nàng trừ bỏ nấu cơm, ngủ cơ bản sở hữu thời gian đều hoa ở tam ban kết nghiệp, cùng tân giáo khai giảng sự tình thượng. Lão nhân cũng giống nhau, bốn ban tuy rằng đã kết nghiệp nhưng là U Lăng Vực những cái đó sự cũng đủ hắn nội có thể là bởi vì phía trước gõ nổi lên tác dụng dư lại ba gã quỷ phán đến đều quy quy củ củ mỗi cách mấy ngày đúng giờ xác định địa điểm đem U Lăng Vực lớn nhỏ sự vụ toàn bộ đang báo đi lên cấp lao nhân xem qua dựa theo phía trước Vân kiểu theo như lời phân môn khác loại mỗi hạng nhất số liệu đều an bài đến hảo hảo còn đặc biệt tiến hành rồi một lần quỷ khẩu tổng điều tra sự tình làm được đến là rất tinh tế mà tuyển chọn quỷ phán tiền nhiệm thời gian định ở 3 tháng sau Nói cách khác y di tranh này thất ác mã, chỉ có 3 tháng học tập thời gian. Nhưng âm hồn tu hành từ trước đến nay thực gian nan, tiến dai lên so huyền môn đệ tử cần phải trầm nhiều. Nếu nói ai có thể làm âm hồn trong khoảng thời gian ngắn mau chóng tăng lên năng lực, kia cũng chỉ có thân là Minh Vương ứng Luân. Hắn mới là đối âm hồn nhất hiểu biết người, hơn nữa có các nàng sở không thể lý giải, khống chế sinh cơ năng lực, từ hắn ngay cả trồng rau, đều là tùy tay rót chút sinh cơ đi vào sẽ biết. Cho nên đem hồn ném cho ứng luân sau bọn họ liền không quảng giao cho ứng luân nàng vẫn là Thư Kiên Tâm, thẳng đến 3 tháng sau. Người ai a? Lão nhân vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mắt, đỉnh đầu mũ rơm quần áo tả tơi, có một đại sọt đồ ăn, cười đến vẻ mặt ngu đần mười phần, rồi lại mang theo chút quen mắt người, nửa ngày không phản ứng lại đây. Diêm chủ, ta là y lìa tranh a. Nam tử trả lời. Cái quỷ gì? Lão nhân trợn mắt há hốc mồm xem xét hắn hồn thể thượng kia chắc nịch cơ bắp, khoan gấp đôi có thừa hình thể. Thậm chí hợp với âm hồn đặc có trắng bệnh màu da, đều ẩn ẩn mang theo chút màu đồng cổ. Thứ này là y hề tranh, ngươi tờ mở ở đầu ta. Phía trước cái kia nhu nhược thư sinh đâu? Kêu cả người thư hương khí chất đâu? Đây là từ đâu ra nông phu? Ngươi hồn thể làm sao vậy? Vân tiểu sắc mặt cũng đen hắc, quét hắn liếc mắt một cái hỏi. Nga, là ứng thượng sư nói, ta hồn thể quá hư nhực rồi, trên người âm khí phòng trừng liền tỏi đều không nổ ra được. Cho nên dạy ta một bộ đoán hồn phương pháp. Y tranh ha hả cười, tức khắc tảng lớn cờ ngu đần tức cập vào trước mặt. Hắn không hề có cảm giác trực tiếp rỡ xuống trên lưng thượng trăm cân trọng đại sọn, một tay nhắc tới bọn họ trước mặt, phát ra nặng nề bùm một tiếng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc có loại dự cảm bất tường. Nay ba tháng, ngươi trừ bỏ đoán hồn phương pháp, còn học chút cái gì? Nhưng nhiều. Y cái tranh vẻ mặt hưng phấn giải thích nói, ta học xong loại tỏi, cà chua, bắp, khoai lang còn có mười mấy loại rau dưa. Ứng thượng sư nói. Chờ ta kỹ thuật lại tinh tiến một ít, liền có thể tiếp xúc yêu cầu cao độ dưa hấu. Vân tiểu, lão nhân. Nay ba tháng, ứng luân đều dạy hắn chút cái gì. Bọn họ là muốn cho hắn dạy ra một cái đủ tư cách quỷ phán, không phải làm hắn mang ra cái thứ hai dân chồng giao A huy. Vệ đút, vệ đút. Đúng rồi, Diêm chủ. Y di tranh đến là thực hương phấn, hoàn toàn không có phía trước dáng vẻ thư sinh, cả người đều tản ra lao động nhân dân quan mang, chỉ vào trước mặt so bản bản còn đại xót nói. Này đó đó là này mấy tháng nội loại, đã thành thủ. Ứng thượng sư nói trong đất đã loại không được, cho nên làm ta đem này đó đều hái được đưa lại đây. Còn có không ít đâu. Nói trực tiếp đưa qua một viên dưa hấu đại quả nho. lão nhân khỏe miệng chịu chịu, xem xét trước mắt cơ bắp trắng hồn, lại nhìn nhìn trong tay hắn quả nho, tức khắc có chút lo lắng, quay đầu yên lặng cho Vân Tiểu một ánh mắt, nha đầu, hắn sẽ không theo ứng luân trồng trọt loại nghệ rồi, không nghị đương quỷ phán đi. Vân Tiểu, đừng hỏi ta. Ta cũng không biết. Thấy đối phương chậm chạp không tiếp, y đi tranh mặt người, đột nhiên lại như là nghĩ tới cái gì, đúng rồi, còn có một chuyện, thượng sư làm ta bẩm báo diêm chủ cùng Vân Thượng Tiên. gì sự. Lao nhân theo bản năng hỏi. Thượng sư nói đêm qua, trên mặt đất trồng ra một cái mới lạ trái cây. Lớn lên thập phần kỳ lạ, phía trước chưa bao giờ gặp qua, sẽ mạo bạch khí. Cho nên để cho ta tới hỏi một chút có phải hay không lần trước hạt giống, lan lộn cái gì những thứ khác. Thuận tiện làm rõ ràng này trái cây kêu gì. Nói xong, trực tiếp khiêng lên xòe hướng trên mặt đất một đảo, xôn sao đổ đầy đất. Ngay sau đó chỉ thấy một cái toàn thân tuyết trắng dưa xuất hiện ở trước mắt, kia dưa ước chừng có một người trưởng, toàn bộ hình chứng, giữa thể thượng còn trường một tầng tinh tế lông tơ. Cực kỳ giống. Này không phải bí đao sao? Lão nhân buột miệng tốt ra, tuy rằng so bình thường lớn vài lần, nhưng đích xác chính là bí đao, như thế nào là màu trắng? Biến dị sao? Đến là Vân Kiểu tiến lên một bước. Nhìn lướt qua, dưa sắc thật là bí đao, tinh tế vừa nghe, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy bên trong truyền đến tư tư dị vang, dưa thượng càng là quẩn quẩn không ngừng lộ ra một kia màu trắng hơi thở, cực kỳ giống, tiên khí. Vân tiểu sắc mặt trầm xuống, không có do dự, trực tiếp móc ra một trường pháp phủ, hướng tơi bí đao dán đi lên. Ngay sau đó chỉ nghe thấy ẩm vang một thanh âm vang lên, toàn bộ dưa trực tiếp nổ tung. Một cái ướp ngựa ngùng màu trắng thân ảnh từ bên trong lăn ra tới. nghẹn chết lão phu. Bóng người kia đôi tay chống đất, đột nhiên một chút ngồi dậy, một bên từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn, một bên chửi ầm lên nói, làm. Làm ta biết. Là cái nào tôn tử, dám đem ta. Phong tại đây phá dưa, ta. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đây là. Tiên giới người. Ý thì tranh cả kinh, ngay sau đó lại nghe đến bên cạnh hai người trang miệng một lời nói. Văn Sư Thúc. Hai. chương hai trăm giải quyết phiền não. Văn Thanh sử Sốt. Lúc này mới chú ý tới bên cạnh hai người, tức khắc vẻ mặt mừng như điên, tiểu sư điện, Thật tốt quá. Ta đã trở về, nhưng cuối cùng lại gặp được các ngươi. Hắn tức khắc chỉ cảm thấy một bụng chua xót nước mắt, nhanh chóng bò lên, liền hướng tới hai người đi qua, tiểu sư. Hắn lời nói còn chưa nói xong, ngay sau đó, hai người trực tiếp bưng kín cái mũi, động tác đều nhịp, đồng thời sau này lui một đường. Hào trọng bí đao vị. Văn Thanh, nói tốt thúc cháu tình nghĩa đâu. Sư thúc. Ngươi như thế nào sẽ ở bí đao? Vân thiểu như cũng là kia nghiêm túc biểu tình, hoàn toàn không có tiết lộ nửa điểm ghét bỏ. Nghiêm trăng hỏi, ngươi không phải cùng hàn sư huynh đi minh giới sao? Ai? Đừng nói nữa. Văn thanh vẻ mặt phẫn nộ, vội vàng cho chính mình chụp vài cái đi chấn quyết, mới đưa chính mình phiêu hồi tiên nhân bộ dáng. Ta này không phải nhìn đại sư huynh hội, cho nên trốn. Ách, bất thời giờ đi lên nhìn xem các ngươi sao? Ai biết vừa mới xuyên qua giới môn, liền cảm giác được sau núi sinh cơ dị động Ta còn kịp tra xét đâu, đã bị phong đến nảy dưa bên trong. Ta vốn định ra tới, cũng không biết cái nào tôn tử, ở bên ngoài hạ phong tuyệt trú. Ta như thế nào thi pháp đều ra không được. Thiếu chút nữa không đem hắn nghẹn chết. Vân Tiểu. lão nhân. Hai người một đầu hắc tuyến, tế tưởng tượng liền minh bạch lại đây. Hắn hẳn là vừa vận đụng phải ứng luân ở thi pháp ủ chín những cái đó đồ ăn. Hắn là minh vương lực lượng đến từ chính minh giới. Văn Thanh lại vừa vận từ minh giới ra tới, cho nên mới bị kéo qua đi. Đến nỗi cái kia làm hắn ra không được phong tuyệt trú. Đều là bởi vì lần trước tạc dưa hấu xong việc, để tránh những luân lại tiếp tục tìm đường chết đi xuống. Bọn họ mới đề nghị, hắn ở gieo trồng dưa loại thời điểm, ở bên ngoài hơn nữa chút phòng ngừa bạo tạc thuật pháp. Cho nên lúc sau hắn loại sở hữu dưa đều có loại này thuật pháp, chỉ có thể dùng từ bên ngoài mở ra. Không được, ta phải đến sau núi nhìn xem, người nọ tuyệt đối không đơn giản. Không chuẩn sẽ đối thanh dương bất lợi, đại ta đi gặp hắn. Văn Thanh càng nói càng khí một bộ vén tay háo liền phải cùng người đánh lộn ra thức từ từ vân tiểu vội vàng đem người kéo lại cái này ngươi thật đúng là đánh không lại nàng than một tiếng đành phải mở miệng khuyên nhủ hắn là tổ sư gia người quen văn thanh cứng đờ tức khắc giống chỉ bị chọc phá hơi cầu giống nhau khéo đi xuống sư tôn như thế nào tận kết giao hố đồ đệ người quen vân tiểu vội vàng lại giải thích một chút ứng luân thanh dương dân trồng giao nhân vật còn có đem hắn phong bế cũng không phải bổn ý hơn nữa hiểu biết tình huống sau Y lý tranh thái độ thành khẩn xin lỗi, Văn Thanh khí lúc này mới tiêu một ít. Gì, nhị sư huynh đâu? Văn Thanh mọi nơi nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện nguyên giang cư nhiên không ở, hơn nữa quan nội cũng không có đối phương hơi thở. Vân Tiểu do dự một chút, mới trở về một câu. Hắn khả năng có chút việc gấp, hồi thượng giới đi. Đi trở về. Văn Thanh sử sốt, nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc đổi đổi, xem ra hẳn là đông thiên đình sự. Nói như vậy, ta cũng đến nhanh chóng chạy trở về. Văn sư thúc ngươi không trở về hàn sư huynh kia sao? Lão nhân theo bản năng hỏi. Văn thanh tức khắc sắc mặt một thanh, làm như nhớ tới cái gì đáng sợ trải qua. Thân hình run run, run lập tức lắc lắc đầu nói, không được không được, ta khó khăn mới trốn. Ta là nói hàn thư từ trước đến nay hiểu chuyện, không cần ta quá mức nhọc lòng, lại nói còn có đại sư huynh ở đâu. Hắn tuyệt đối sẽ giúp ta nhìn hắn, ha ha ha ha nói xong hắn theo bản năng xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Vân tiểu, đột nhiên có chút tò mò hắn trong miệng vị kia đại sư bá rốt cuộc là cái dạng gì người như thế nào mỗi lần chỉ cần nhắc tới đến hắn nguyên giang cùng văn thanh đều là vẻ mặt táo bón mấy trăm năm bộ dáng khu cái kia tiểu sư đệ ta văn thanh lấy lại bình tĩnh sơ sơ trắng bóng râu mang chút trột dạ nói nhị sư huynh cứ như vậy cấp trở về kia phòng trường thượng giới đích xác đã xảy ra chút quan trọng sự ta cũng không tiện tại hạ giới nhiều dừng lại hiện giờ sát trời đã tối ta liền không đi quấy giày sư tôn nghỉ ngơi Còn thỉnh tiểu sư điệt giúp ta cáo thanh tội. Hảo. Vân tiểu gật gật đầu, trên dưới nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "Sư thúc bảo trọng, ta đây liền đi trước." Hai vị sư điệt lần tới thấy, Văn Thanh phất phất tay, thân hình chợt lóe bay về phía không trung, một lát liền biến mất ở đám mây. Vân tiểu nhìn nhìn hắn biến mất phương hướng, ánh mắt trầm trầm, nguyên sư thúc sự làm hắn tự mình đi giải thích cũng hảo. Than một tiếng, giao đại lão nhân cùng Y Ly đem trên mặt đất đồ ăn toàn dọn đi phòng bếp. Mới xoay người hướng tới thư phòng đi đến, lập tức muốn khai giảng, phân ban đề thi chung bài thi còn không có ra xong đâu. Cách đó không xa trời cao. Văn Thanh nghĩ Nhị sư huynh đột nhiên hồi tiên giới sự, Đấy lòng có chút gấp. Lẽ ra bọn họ thật vất vả mới tìm sư tôn, Nhị sư huynh nếu không phải có việc gấp, là sẽ không rời đi Thanh Dương mới là. Hiện tại rời đi, kia định là Đông Tiên đỉnh ra cái gì cần thiết hắn ra mặt đại sự. Nghĩ vậy, hắn nhanh hơn ngự kiếm tốc độ, mắt thấy liền phải xuyên qua giới môn. Phía trước lại đột nhiên xuất hiện một đạo hình bóng quen thuộc, một thân bạch đi lì lăng không mà đứng, dung nhan tuyệt sắc, mang theo một cổ băng hàn chi khí. Văn thanh tức khắc dưới chân một quải, thiếu chút nữa từ không trung quăng ngã đi xuống, sư sư sư. Sư tôn. Sư tôn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là tự mình tới truy hắn sao? Văn thanh tức khắc trái tim vừa động, ân. Giả huyên nhàn nhạt lên tiếng, quét hắn liếc mắt một cái nói, mình giới mà đến. Là. Là. Văn Thanh lúc này mới đứng vững, vội vàng ôm quyền hành lễ. Nhìn thấy long thường. Văn Thanh khỏe miệng chịu chịu, căng ra đầu gật gật đầu nói, đúng vậy Sư Tôn. Đại sư huynh hết thể đều hảo, thu vi cũng tinh tiến không ít đâu. Ân. Giả huyên gật gật đầu, ngươi đây là hồi thượng giới. Đúng vậy. Văn Thanh ngẩn người, hay là Sư Tôn là không nghĩ hắn rời đi. Cho nên mới ngăn ở nơi này, tức khắc trái tim vui vẻ, Sư Tôn, ta. Cũng hảo. Giả huyên lại đột nhiên ra tiếng. Quét hắn liếc mắt một cái, như cũ là kia đạm mạc bộ dáng, trầm giọng mở miệng nói, sau này các ngươi cũng không cần lại đến. A, Văn Thanh sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, ra huyên lại đột nhiên dương tay vung lên. Văn Thanh chỉ cảm thấy một trận thanh phong quét lại đây, trong đầu có cái gì bị hủy diệt. Tế một cảm giác mới biết được, hắn vô pháp cảm giác thanh dương vị trí. Sư tôn trực tiếp đem hắn này bộ phận cảm giác đánh tan, nói cách khác, cho dù bọn họ tâm lý biết thanh dương ở đâu, lại vĩnh viễn vô pháp tìm được nơi đó. Hắn chỉ cảm thấy đáy lòng hoang hốt, sư tôn vì cái gì? Đi thôi. Giả huyên lại không có trả lời, thân hình chợt lóe liền biến mất ở không trung. Văn Thanh. Thanh dương quan. Một đạo màu trắng thân ảnh, lặng yên mà rơi, ngừng ở phía trước cửa sổ. Đang ở phấn bút tức thương người, hình như có sở cảm, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ người, tổ sư ra. Ngoài cửa sổ người nhìn nàng một cái, một lát mới nặng nề trở về cái âm, ân. Hắn như cũ là kia đạm mạc bộ dáng chỉ là nhìn chằm chằm vào án thương người, sau một lúc lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Vân Tiểu cũng không có ra tiếng, hồi nhìn đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ người, hai người liền như vậy cách cửa sổ tương vọng, yên lặng nhìn nhau hơn nửa ngày. một lát, ai? Vân Tiểu than một tiếng, gung trong tay bút đẩy cửa hướng tới cửa sổ bóng người đi đến. cửa sổ bóng người lúc này mới động, nghiêng đi thân, tầm mắt theo bên trong ra tới người một đường di động, thẳng đến đối phương lôi kéo hắn tay, trực tiếp ở bậc thang ngồi xuống. Tổ sư ra, tâm tình không tốt. Gia huyên nhíu như mày, hiện ra một kia nghi hoặc nói, không tính là. Là ngủ không được. Không phải. Hắn còn không nghĩ ngủ say. Kia nàng một tay chống cằm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người người, tổ sư ra có cái gì tưởng cùng ta nói nói sao. Hắn mày lại thâm một phần, một lát mới trả lời, không biết. Vân Tiểu cũng không có tế hỏi, gật đầu nói, Hảo, ta đây liền bồi tổ sư ra ngồi một hồi. Nói xong, nàng không có lại tiếp tục mở miệng hai người liền như vậy song song ngồi ở bậc thang, An không ngồi rồi nhìn bầu trời đêm cao quải minh nguyệt. trong viện không hiểu rõ Tiểu Hoa lẳng lặng khai khắp nơi. Hoa trước dưới ánh trăng mỹ nhân cấu thành một bộ tuyệt mỹ phong cảnh. thằng đến người nào đó nhíu chặt mày một chút bung ra, nguyên bản có chút nôn nóng không khí hồi phục như thường. một lát rồi lại chậm rãi dâng lên một loại khác kỳ quái không khí. Dạ Huyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Đô Tôn, Mặc Danh liền cảm thấy đáy lòng có cái gì dòng nước gấm sẽ qua. Nhắc lên một trận xa lạ nóng bức. Đấy lòng tức khắc này lên một loại xúc động, làm như tưởng tiếp tục như vậy ngồi, rồi lại không nghĩ chỉ ngồi. Vân Tiểu làm như cũng phát hiện như vậy ngồi có điểm đốc, vì thế mở miệng đề nghị nói, tổ sư ra. ân, Như vậy ngồi cũng rất nhàm chán, ta có cái giải quyết phiền não hảo phương pháp, muốn hay không thử xem. Hảo. Vân Tiểu đột nhiên xoay người về một chút, cũng không biết từ nào rút ra vài tờ giấy tới, tới. Cùng nhau làm bộ bài thi đi. Không có gì phiền não là một bộ bài thi giải quyết không được, có lời nói. Ta còn chuẩn bị đệ nhị bộ. Giải chương 201 linh một huyền môn giao thông. Đối với huyền môn học viện khai giảng sự, chúng trưởng môn biểu hiện ra 12 vạn phần nhiệt tình. Trừ bỏ một ít chương trình học căn bài, còn có giáo tài chỉnh điều linh tinh yêu cầu vân kiểu động thủ ngoại. Cơ hội từ kiến giáo đến nhân viên tuyển nhận, công tắc bên ngoài điều phối từ từ, thiên sư đường tất cả đều một mình ôm lấy mọi việc xuống dưới. Đặc biệt là giáo viên tư cách khảo thí trước 50 danh trưởng một nhóm, càng là sớm liền tụ tập tới rồi thiên sư đường, trước tiên làm tốt các loại chuẩn bị. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi khai giảng. Đang lúc đại gia xoa tay hầm hẹ tính toán trước ra nó mấy chục chương bài thi khi. Mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Chứ ta cùng tu hành, không thể chiếu cố. Vân Tiểu sử suốt, nhìn về phía đối diện đầy mặt viết tăng tự chúng trưởng môn, vì cái gì? Vân Đạo Hữu có điều không biết Từ lương chủ than một tiếng nói, tuy nói ta huyền môn đệ tử không ít, nhưng phân bố đến các nơi, tính lên nhân số liền không nhiều lắm. Có chút môn phái càng là muốn chiếu cố vài cái đại thành trấn, Cho nên thượng sách đệ tử, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ phái phát một lần nhiệm vụ. Tu vi cao một ít thăng hoa đệ tử, càng là 10 ngày tả hữu liền phải đi ra ngoài một lần. Mà lần này chúng ta định ra tiến đến tu hành đệ tử chung, cùng sở hữu mấy nghìn người. Trong đó đại bộ phận vẫn là thăng hoa thiên sư, một chút thiếu nhiều người như vậy rất nhiều nhiệm vụ liền không người tiến đến làm, không sai. bên cạnh một vị trưởng môn cũng trầm giọng nói, tuy nói gần nhất minh giới cùng yêu giới an tĩnh không ít, thiên sư đường cùng chúng phái nhận được ủy thác đều thiếu. nhưng là nếu nhiều như vậy đệ tử, tất cả đều ngày qua sư đường tu đạo nói, nhân thủ xác thật không đủ. vậy thiết trí kỳ nghỉ sao? vân tiểu đề nghị nói, chúng ta lần trước không phải đã thảo luận hảo, định ra một năm hai cái học kỳ, sau đó mỗi bảy ngày nghỉ ngơi hai ngày sao? có thể đem các ban đi học thời gian sai khai. Như vậy liền có thể bảo đảm, trên thực tế khóa nhân số, chỉ có 2 đến 3 cái ban mà thôi. Từ đường chủ thần sắc lại không có thả lòng nhiều ít, than một tiếng nói, như thế tự nhiên là hảo. Nhưng là dĩ vãng thiên sư đường tuyên bố ủy thác, đều là gần đây lựa chọn địa phương môn phái, sau đó phái thích hợp đệ tử tiến đến. Nhưng là sau này đệ tử đều tụ tập ở thiên sư đường, nếu là ủy thác địa điểm quá mức xa xôi, cứ như vậy một hồi, khả năng căn bản không kịp. Vân Kiểu sửng sốt một chút. Ánh mắt kỳ quái trên giới quét mọi người liếc mắt một cái, một lát mới mang chút mạc danh nói, không phải có truyền tống phù cùng truyền tống trận sao. Vì cái gì không cần. Cái kia không phải thực phương tiện, vèo một chút liền đến sao. Mọi người sử sốt, buộc miệng thốt ra nói, truyền tống phù giống nhau dùng cho đối chiến là lúc, khẩn cấp tình huống mới có thể xúc động. Hơn nữa truyền tống trận pháp, truyền tống khoảng cách hữu hạn. Một ít xa nhà phái, sợ là rất khó cũng, cũng chỉ có vân thượng sư loại này trận thuật trình độ mới có thể tưởng truyền rất xa truyền rất xa đi. vậy nhiều bố mấy cái a. vân tiểu nói thẳng, truyền không được như vậy xa, vậy thiết mấy cái chạm trung truyền, nhiều truyền vài lần. tổng so các ngươi dùng chân đi muốn hảo đi, giống như có điểm đạo lý. truyền tống trận không phải cái đơn giản trung giai trận pháp sao? chỉ cần ở các môn phái hoặc là đại hình điểm thành trận bảy ra truyền tống trận pháp, liên hệ lui tới, kia ủy thác nhiệm vụ khoảng cách dài ngắn, căn bản không có khác nhau a. Chúng ta rõ ràng có tiên tiến công nghệ cao vận chuyển kỹ thuật, không chạy nhanh mở rộng, các ngươi nhiều năm như vậy đều tưởng gì đâu. Này nếu là ở trước kia thế giới, cao thiết cũng chưa mấy năm liền mãn thế giới chạy. Ngoa tào, Đối Nga. Trung trưởng môn sừng sốt, chỉ cảm thấy trong đầu đinh một tiếng, đột nhiên có loại mở ra tân thế giới đại môn cảm giác. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới điểm này. truyền thống trận sắc thật là cái thực phương tiện trận pháp, chẳng qua các phái chi gian lại dùng không nhiều lắm. Như mây sang trong theo như lời. Chủ yếu là bởi vì nó tuy là một cái chung gia trận pháp, không phải mỗi người đều có thể bố, nhưng một khi bố hảo, chỉ cần có linh khí kích hoạt liền có thể truyền tống. Nay liền tạo thành, tùy tiện tới cái người nào, chỉ cần là tu luyện quá liền có thể kích hoạt trận pháp truyền tới, thực dễ dàng dẫn phát mối họa Thậm chí liền ở mấy năm trước, còn thường xuyên phát sinh, có người lặng lẽ thông qua truyền tống trận lẻn vào môn phái khác, thâu sư học nghệ sự. Có truyền tống trận môn phái, cơ hồ mỗi năm đều phải phát sinh vài món như vậy sự. Cho nên trừ phi là quan hệ đặc biệt tốt môn phái chi gian, mới có thể thiết hạ truyền tống trận, liên hệ lui tới. Nhưng là ở hiện giờ huyền môn, nị mạ, còn có ai sẽ chuyên môn thông qua truyền tống trận đi thâu sư A. Đưa tin trong đàn giống một tiếng, nguyên bộ đỉnh cấp công pháp bọc đánh, bao đưa, còn bao để thi hiểu biết hạ. Đến nỗi cái khác pháp khí pháp bảo gì đó, huyền môn học viện hoan nên ngơi, bao dạy bao hiểu, tự mình làm còn có thể trói định linh khí nhận chủ, không thể so trộm tới không nghe lời cường gấp trăm lần sau. Cho nên, truyền tống trận đến bố, cần thiết bố, lại còn có muốn nhiều hơn bố. Tiêu trưởng lão, người môn hạ trận pháp đệ tử nhiều, hiện tại liền xuất phát đi. Liền từ quanh thân môn phái bắt đầu bày trận. Từ đường chủ lập tức quay đầu giao đái. Tốt đường chủ. Tiêu trưởng lão dùng sức gật đầu một cái, ta đây liền kiểm kê đệ tử xuất phát. Ta cũng đi thôi. Tiêu trưởng lão, ta phái chung cũng có chút trận pháp không tồi đệ tử. Một khắc danh trưởng môn ra tiếng nói, những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng. Không sai, chỉ dựa vào thiên sư đường không biết muốn bố tới khi nào, ta đây liền thông chi phái chung, chuẩn bị lên. Đúng đúng đúng, ta cũng đi. Ta trận pháp tuy rằng không bằng tiêu lớp trưởng, nhưng truyền thống trận vẫn là sẽ. Còn có ta. Thêm ta một cái. Đi đi đi, hiện tại liền đi. Nói xong, mãn đại điện người nháy mắt đi rồi cái thất thất bát bát, mỗi người vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, đi ra ngoài xây dựng huyền môn giao thông. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể chỉ hoãn khai giảng khảo thí bài thi bọn họ đều ra hảo, có các trưởng môn đi đầu, toàn bộ huyền môn đều bắt đầu tích cực tham dự khởi giao thông xây dựng. Tiêu lớp trưởng càng là mang theo một đám trận pháp đệ tử, chạy biến lớn lớn bé bé thượng trăm cái tông môn, chính là ở mỗi cái môn phái đều kiến một cái đại hình truyền tống trận, trong bất chi bất giác, cư nhiên kiến thành một cái bốn phương thông suốt truyền tống internet. Dĩ vang yêu cầu 4-5 ngày mới có thể tới vị thác sự phát mà, hiện tại liền tính là lại xa xôi địa phương, nhiều lắm một hai ngày liền có thể chạy tới. Các đại đề cao huyền môn làm việc hiệu suất cùng huyền môn hy vọng. Các phái hợp với đệ tử mới vô đều rõ ràng gia tăng rồi không ít. Vân Tiểu đối việc này là thấy vậy vui mừng, đặc biệt là ở thu được đệ nhất học kỳ học phí chê hoa hồng sau, nàng liền càng vừa lòng. Đang nghĩ ngợi tới học kỳ sau cụ thể chiêu sinh kế hoạch khi, lão Nhân lại cầm phong thư đi đến. Thiên sư đường bị thác. Vân Tiểu sứng suốt, xem xét trên tay hắn tin, nháy mắt nhận ra tới. Đúng vậy. Lão Nhân gật gật đầu, có chút nghi hoặc Tự mình nhóm nhập sách hậu, thiên sư đường đã thật lâu không có phái phát quá nhiệm vụ, như thế nào này sẽ đột nhiên liền tới rồi, có phải hay không lầm? Nga! Vân Tiểu thuận miệng lên tiếng nói, ta làm cho bọn họ phát. a a lão nhân mở to hai mắt, nhìn nàng một cái, vì cái gì? Ra bài thi ra phiền. Cho nên đuổi cái tà, thả lỏng thả lỏng sao? chương hai trăm linh hai lão nhân ra cửa. Người bốn ban không phải kết nghiệp sao? Vân Tiểu trả lời, từ khai huấn luyện ban sau có thể là từ đường chủ giao đãi quá, cho nên thiên sư đường không có cố ý lại an bài bọn họ ra nhiệm vụ, ngươi huyền tâm quyết không phải tới rồi tầng thứ 6, liền vẫn luôn không nhúc nhích qua sao. Đi ra ngoài rèn luyện một chút cũng hảo. Chết đọc sách không tốt, muốn cùng thực chiến tương kết hợp sao. Hơn nữa mấy ngày nay khai giảng, huyền môn sắc thật thiếu nhân thủ. lão nhân khỏe miệng vừa kéo, thật vất vả bốn ban kết nghiệp, liền không thể làm hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi sao. Sắc mặt của hắn tức khắc vượt xuống dưới, lại không có phản đối bởi vì phản đối cũng vô dụ. Hoán niệm nhìn nàng một cái nói, hảo đi, chúng ta đây chuẩn bị chuẩn bị liền xuất phát đi, ta đi kêu hạ tổ sư ra. Người kêu tổ sư ra làm gì? Vân Tiểu trầm giọng nói, không phải đâu. Lão nhân cả kinh, mở to hai mắt nói, nha đầu, ngươi lại không mang theo tổ sư ra đi. Ngươi không sợ hắn đem ứng luân hủy đi. Mua đồ ăn là phải tốn bạc ca. Ta ý tứ là Vân Tiểu ngẩn đầu nhìn hắn một cái, ta cùng tổ sư ra đều không đi. Lão nhân sử sốt. Làm như nóng nảy, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía nàng, ngươi, ngươi, ngươi một người đi, Nha đầu. Lão nhân trực tiếp tạc, ngươi không thể nào. Ta làm ta một, một người. Này vốn dĩ chính là ngươi một người nhiệm vụ a. Không được a, nha đầu. Hắn chưa từng có một người đi trừ tạ qua a. Ta trước kia hoàn toàn đi vào thanh dương thời điểm, ngươi đều dám một mình đuổi, còn đuổi vài thập niên, vì cái gì hiện tại liền không được. Vân Tiểu nhìn thoáng qua, vẫn là nói. Ngươi cảm thấy tổ sư ra truyền cho chúng ta huyền thuật, không bằng ngươi trước kia lăn lộn mù quáng. Đương nhiên không phải. Hắn trước kia những cái đó căn bản là không tính huyền thuật hảo sao. Kia vì cái gì không thể đi. Đối Nga. Hắn tốt xấu cũng tu nhiều năm như vậy, hơn nữa có diêm la lệnh trong người, hắn sợ cái điều A. Bạch ruột tức khắc có chút tin tưởng, vũ Vỗ ngược nói, hảo. Ta đây liền đi một chuyến. Còn không phải là trừ ta sao. Ngươi yên tâm, không dùng được ba ngày ta liền trở về. Nói xong xoay người liền ra cửa, một đầu chui vào trong phòng, thu thập ra một cái bao lớn, hùng cổ củ, củ khí phế hiên ngang đi ra ngoài. Sau đó ở 7 ngày sau, phiêu trở về. Vân Tiểu, nhìn trong trận, chỉnh chỉnh tề tề bài bài đứng ba cái âm hồn, Vân Tiểu tức khắc có loại áp không được đấy lòng táo bạo xúc động, hít sâu rất nhiều lần, mới trầm giọng mở miệng. Rốt cuộc như thế nào làm? Vì cái gì ra cửa thời điểm, vẫn là sống sờ sờ người, trở về liền biến thành quỷ ác uy? Ta ta cũng không biết. lão nhân liều mạng đem chính mình phiêu thành một đoàn, một trương mặt già đầy mặt đều là hủy khuất, ta căn bản không thấy rõ đã xảy ra cái gì, liền biến như vậy. sau đó đã bị ngươi kéo qua tới, các ngươi liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. vân tiểu nhĩ mày nhăn, nàng cũng là ở trong quan đội bảy ngày, không gặp hắn trở về, đưa tin phủ cũng liên hệ không thượng, mới tìm tổ sư ra tính tính, rốt cuộc ra chuyện gì? kết quả tổ sư ra lại nói cho nàng, hắn hồn đèn tắt. Cho nên dưới tình thế cấp bách nàng mới bày chiêu hồn trận, đem hắn chiêu lại đây, kết quả nhất chiêu thú nhận ba cái. Bọn họ vẫn là sinh hồn. Gia Huyên đệ khối bánh quy lại đây, đột nhiên mở miệng nói. Sinh hồn. Vân Tiểu sửng sốt, tổ sư giao ý tứ là nói, lao nhân còn có thể sống lại. Không nhất định. Gia Huyên tiếp tục nói, có người dùng pháp thuật cấm cố bọn họ thân thể, đem hồn phách bước ra tới. Nếu bất tận về sống đi, chính là âm hồn. Vân Tiểu sắc mặt càng trầm. Một bên vội vàng bày trận giúp mấy người lưu lại cận tồn một ít sinh cơ. Một bên hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi thân thể ở đâu? Hẳn là... Ở Ngu Sơn. Lao nhân trả lời. Ngu Sơn. Ngươi không phải đi phía nam trừ tà sao? Như thế nào chạy Ngu Sơn đi? Ngu Sơn ở Bắc, đó là hai cái hoàn toàn bất đồng phương hướng. Vân Đạo Hiếu, việc này đều do ta. Lão nhân bên cạnh một cái đầy mặt dâu hồn phiêu lại đây, vẻ mặt ấy này nói. Là ta kêu bạch mình qua đi ngu sơn hỗ trợ. Không. Là ta liên lụy các ngươi. hắn tiếng nói vừa dứt, bên cạnh một cái lạ mắt thanh niên phiêu lại đây nói. Nếu không phải ta chém giết kia ác rào, các ngươi cũng sẽ không vì cứu ta, rơi vào kia đầm nước bên trong. Việc này đều là nhân ta dựng lên. Ngươi lạ vân kiểu lúc này mới quay đầu nhìn về phía mấy người, vẻ mặt dâu láo chu nàng nhận thức, chẳng qua thanh niên này đến là có chút lạ mắt. Nha đầu, đây là đường ra đường thần A. Ai? Đường ra ra chủ nàng đến là nhận thức. Lão nhân thấy nàng vẻ mặt mờ mịt lập tức thổi qua tới, nhỏ giọng nói, chính là nhập sách thời điểm, cái kia 200 lượng A. Nga nàng lúc này mới nhớ tới, này còn không phải là cái kia 200 lượng chuyển nhượng phòng cho khách coi tiền như rất sao. Tự nhập sách hậu, đến là không có tái kiến qua, các ngươi như thế nào thấu một hối. Còn biến thành như vậy. Ba người nhìn nhau vài lần, lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn trầm giọng nói ra. Lão nhân thật là trừ ta đi kia cũng đích xác chỉ là một cái tiểu nhiệm vụ, hắn không tốn bao nhiêu thời gian liền thu phục. Lại vừa vận thu được lão chu xin giúp đỡ, nói là ngu sơn ra cái lợi hại yêu tộc, hắn một người không đối phó được. Lão nhân đúng là lòng tự tin bạo lều thời điểm, không chút suy nghĩ liền đi. Kết quả thu thu, vào nhầm một mảnh đầm nước nơi. Cư nhiên phát hiện một cái ác giao. Dao cũng không phải là yêu tộc, giao loại từ trước đến nay có tiên tộc huyết mạch, là có thể hóa thân vì long, người bình thường đều không đối phó được. Loại tình huống này Bọn họ vốn dĩ hẳn là rút về tới thông chi thiên sư đường. Kết quả đường thần vừa vặn ở phụ cận làm nhiệm vụ, cũng phát hiện này ác dao. Chờ bọn họ lúc chạy tới, đường thần đã cùng ác dao đánh nhau rồi. Lại còn có dùng hết cuối cùng một tia khí lực, thật liền đem ác dao cấp chém giết. Nhưng là bởi vì linh khí hao hết, mắt thấy liền phải rớt đến kia ác dao cư trú đầm nước chung. Lao nhân cùng lão chu vừa vặn nhìn đến, tự nhiên muốn xông lên đi cứu người. Kết quả không nghĩ tới, người không cứu đến, ba người cùng nhau xuống Kết quả liền thành như vậy. Kia ác giao cắn nuốt phụ cận linh mạch, chiếm cứ ở kia một mảnh đầm nước nhiều năm, lại vì hóa rồng, nuốt ăn không ít đi ngang qua người hồn phách. Đường thân vẻ mặt tức giận nói, hắn che giấu đến sâu đậm, ta hao hết tâm tư mới tra được nó trên người, nếu không còn không biết hắn sẽ thai họa bao nhiêu người. Chỉ là hắn biểu tình trầm xuống, ấy nãy nhìn về phía lão nhân cùng lão chu, liên lụy các ngươi. Ai, việc này cùng ngươi không quan hệ. Lão nhân an ủi hắn một câu, quay đầu nhìn về phía Vân Kiểu nói, Nha đầu, ta cảm thấy kêu đầm nước phía dưới có chút cổ quái. Khẳng định cất dấu cái gì, cho nên chúng ta mới có thể đột nhiên hồn phách ly thể. Ân. Vân Kiểu lên tiếng, sắc mặt trầm trầm, móc ra một chương thu hồn phù đạo, các ngươi không thể vẫn luôn hồn phách ly thể, tiên tiến pháp phù, ta mang các ngươi đi tìm về thân thể của mình. Ba người gật gật đầu, lúc này mới hóa thành tam lu khói nhẹ hối nhập pháp phù bên trong. Vân Kiểu cũng không có trì hoãn, lôi kéo tổ sư ra liền ra cửa. Chúng tới lao nhân bọn họ theo như lời đầm nước phương hướng mà đi. Cũng may hiện tại huyền môn giao thông phát đạt không ít, hơn nữa có tổ sư ra hỗ trợ, các nàng đến là thực mau liền đến đạt mục đích địa. Chương 203 nhai chung trận pháp. Trước mắt là một mảnh ẩn ở dãy núi trên đỉnh đại hình đầm nước, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, thủy nhìn không thâm, trên mặt nước lại che kín rậm rạp cây tối cùng cỏ dại, thô thô nhìn qua cùng đất bằng không có gì khác nhau, nhất giẫm đi lên lại sẽ lâm vào tảng lớn nước bùn bên trong, vô pháp thoát thân. Vân thiểu cho chính mình rán trương khinh thân phủ, lúc này mới cùng tổ sư ra cùng nhau hướng tới đầm nước trung tâm mà đi. Mới vừa đi vài phút bộ dáng, liền nhìn đến trước mắt xuất hiện một cái thật lớn hố, ẩn ẩn còn mang theo chút còn sót lại linh khí. Đầm lầy chung cây cối càng là ngã trái ngã phải, nhảy ra phía dưới một tầng tầng nước bùn. Vừa thấy chính là trải qua một phen chiến đấu kịch liệt bộ dáng. Nha đầu, bên kia bên kia, chúng ta chính là rơi vào bên kia đoạn nhai phía dưới mới hồn phách ly thể. Lão nhân đem chính mình hồn thể thu nhỏ lại, từ thu hồn phù bài trừ nửa cái mini hình thân mình, bãi ở vân kiểu bên cạnh người túi chữ vật ven, chỉ hướng phía bên phải. Vân kiểu quay đầu vừa thấy, quả nhiên phát hiện phía bên phải cách đó không xa, có một chỗ đoạn ngay dường như sinh sôi đem này phiến đầm nước chặn ngang chặt đứt giống nhau. Nang đến gần tế vừa thấy, lại phát hiện bên trong mây mù lợn lờ, sâu không thấy đấy. Vân đạo hữu ngàn vạn phải cẩn thận a. Lao chu cũng tệ ra tới, cùng lao nhân song song ghé vào túi khẩu nhắc nhở nói, này đoạn nhai phía dưới còn không biết có cái gì đâu. Vân Tiểu gật gật đầu, do dự nhìn nhìn sâu không thấy đáy đoạn nhai, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dạ Huyên, tổ sư gia, ngài có thể nhìn đến phía dưới có cái gì sao? Dạ Huyên sắc mặt trầm trầm, lắc đầu nói, linh khí nồng đậm thả tạp trần, tạm thời biện không ra là cái gì. Đừng lo, đi xuống vừa thấy liền biết. Nói xong, Vân Tiểu chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, hắn đã ôm nàng nhảy xuống. Bên hai tức khắc vang lên xôn xao một mảnh tiếng gió. Nàng hoảng sợ, theo bản năng khẩn bắt được người bên cạnh, chờ rơi xuống đất, tổ sư ra lại đột nhiên một đốn, ngừng ở giữa không trung. Ân, hắn làm như cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Vân Diệu sửng sốt, ngay sau đó chỉ cảm thấy trắng xóa một mảnh mây mù chung, truyền đến vài đạo kỳ quái dao động, là trận pháp dao động. Nàng vội vàng trầm hạ tâm mọi nơi cảm ứng một phen, chỉ hướng phía bên phải nói, ở bên kia. Dạ Huyên trực tiếp mang theo nàng liền hướng tới bên kia bay qua đi. Gần mới nhìn đến đó là một mảnh vách đá, mặt trên ẩn ẩn có thể nhìn đến trận pháp quan mang, chỉ là cực kỳ ẩn mật, không nhìn kỹ còn phát hiện không được. Thật sự có trận pháp. Lão Nhân cũng phát ra một tiếng kinh hô, tinh tế nhìn thoáng qua trận đồ, lại chỉ cảm thấy hồn thể đều một trận choáng váng, đành phải ngẩn đầu nói, nha đầu, ngươi có thể xem hiểu đây là cái gì trận pháp sao. Vân Tiểu để sát vào kia trận hình nhìn kỹ xem, lại phát hiện kia trận tuy rằng nhìn ẩn mật, trận hình không thế nào rõ ràng. Nhưng là lại theo vách đá ra bên ngoài kéo dài tiến mây mù, căn bản thấy không rõ nguyên trạng, lắc lắc đầu nói, nơi này sương mù quá lớn, ta nhìn không tới hoàn chỉnh trận pháp. Chứ phi, nàng lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh người người đột nhiên dương lên tay, tức khắc cùng phong sậu khởi, xoay quanh mặt thượng làm như một cái thật lớn máy hút bụi giống nhau, nháy mắt đem bốn phía mây mù hút đến sạch sẽ. Ngay sau đó, một cái hoàn chỉnh vách đá liền hiện ra ở trước mắt, lại làm ở đây người cùng hồn đều đồng thời hít hà một hơi. Này. Đây là lão Chu đôi mắt mở to, vẻ mặt không dám tin tưởng. Hợp với vẫn luôn ngoan ngoãn đai ở phù đường thần cũng nhịn không được, Tệ ra tới, ba cái nho nhỏ hồn thể đồng thời ghé vào túi chữ vật khẩu tử thượng, khẩu trừng khẩu ngốc nhìn vách đá, đây là trận pháp. Chỉ thấy toàn bộ đoạn nhai vách đá phía trên bố một cái thật lớn trận hình, trải rộng toàn bộ vách đá, thiếu mây mù che lấp, có thể nhìn đến kia trận pháp từ trên vách đá vô hạn kéo dài, giống như mạng nhện giống nhau, chính cứ tại đây phương đoạn nhai giữa không trùng. Phước tạp pháp vụ không ngừng ở vách đá gian du tẩu, tầng tầng lớp lớp lệnh người không kịp nhìn. Nếu là vừa rồi bọn họ lại nhiều rơi xuống một phân, liền sẽ trực tiếp đánh vào pháp trận phía trên. Nha đầu lão nhân theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Kiểu nói: Đây là cái gì trận pháp? Ngươi nhận thức sao? Không quen biết. Vân Tiểu lắc đầu, nàng tinh tế nhìn một lần cái này thật lớn trận pháp, này thật là một cái nàng chưa bao giờ gặp qua hoàn toàn mới trận pháp, ta chỉ có thể đại khái đoán được ra này trận pháp hình như là phong ấn. Lại như là vây trận, còn mang theo khóa linh, phệ hồn phá lên phòng trường thực phiến toái. Vây linh trận. Gia Huyên đột nhiên mở miệng nói, vân tiểu sướng sốt, thổ sư ra gặp qua cái này trận pháp. Ân. Gia Huyên mày nắm thật chặt, một lát mới trầm giọng mở miệng nói, thật lâu trước trận pháp thôi, dùng để khóa trụ linh mạch trận pháp. Linh mạch. Nghe đường thần nói kia ác giao đích sắc cắn nuốt một cái linh mạch, cho nên năng lực kinh người. Chính là nó không phải đã nuốt sao? Vì cái gì lại muốn thiết hạ như vậy trận pháp? chẳng lẽ nơi này còn đóng lại khắc linh mạch, tam hồn đồng thời cả kinh, vào xem sẽ biết. Vân Tiểu tinh tế nhìn trận pháp liếc mắt một cái, trong lòng suy đoán một lát, mới chỉ chỉ tả phía trước nói, tổ sư gia, trận pháp sinh môn ở bên kia, chúng ta đi nơi đó đi xuống. Đang định quyết quyết trực tiếp hủy diệt trận pháp dạng Tiên Lặng buông xuống tay, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh lên tiếng, "Ân." Liên hướng tới nàng chỉ phương hướng bay qua đi, "Ân, nghe tiểu đồ tôn vòng điểm lộ." Quả nhiên, Hai người trực tiếp liền xuyên qua trận pháp, tiếp tục hướng tới phía dưới rơi xuống. Đuổi kịp mặt đầm nước bất động, phía dưới hoàn toàn là một khắc phiến cảnh tượng, chỉ thấy phía trước còn trù̉i lùi vết đá, trận hạ lại bò đầy các loại thực vật, vô số hoa tươi khai thành một đạo tường hoa, hơn nữa ẩn ẩn còn mang theo nồng đậm linh khí. Đây là linh thực. Vân Tiểu Tế vừa thấy, phát hiện này đó linh thực tuổi tác còn không nhỏ, đều là khó gặp. Nàng theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên ở vừa mới cái kia thật lớn vây linh trận phía dưới còn sáng lên cái quen thuộc trận pháp chính là phệ hồn trận lão nhân bọn họ rơi xuống khi chính là bởi vì cái này trận pháp mới bị trực tiếp lôi ra hồn phách nếu không phải lão nhân có diêm la lệnh trong người hồn thể so cái khác âm hồn cường đại hơn phẳng chừng ba người ở bị lôi ra hồn phách trong ngay mắt đã bị cái này trận pháp cấp trực tiếp đánh tan vân tiểu sắc mặt tức khắc càng trầm lôi kéo dạ huyên nói tổ sư gia lão nhân bọn họ thân thể hẳn là liền ở chính phía dưới dạ huyên gật đầu nhanh hơn tốc độ rơi xuống Không đến vài phút thời gian, các nàng liền đến đế. Phía dưới linh thực càng nhiều, rậm rạp khai đầy đất, cũng không cần tiền dường như. Bốn phía linh khí càng là nồng đậm đến có chút quá thịnh, vân tiểu thậm chí không có dẫn khí nhập thể, linh khí cũng nhắm thẳng trong thân thể toàn. Gần chỉ là như vậy một đường rơi xuống công phu, nàng liền cảm thấy trong cơ thể hàng năm đều ăn không đủ no huyền mạch, nháy mắt tràn đầy không ít. Đây là 5 phút mau sung hình thức sao. Vân tiểu còn không kịp nghĩ lại, trong túi lao nhân lại đột nhiên kinh hỉ nói. Nha đầu, chúng ta ở bên kia. Nàng quay đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến tam cụ quen thuộc thân thể, đang nằm ở cách đó không xa, áp đảo tảng lớn linh thực, ở cái này linh thực đầy đất đáy vực, đặc biệt rõ ràng. Vân Tiểu lập tức đi qua, móc ra dẫn hồn phù, đem ba người hồn phách phóng ra, vừa muốn làm cho bọn họ trở về, bên cạnh đường thần lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Kia, đó là cái gì? chương 204 cỏ cái kinh nghiệm. Vân Tiểu sứng suốt, theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi. Một đạo ngũ sắc ánh sáng đột nhiên lóe lại đây, bên hai truyền đến một trận bùng bùm, nhỏ vụn thanh âm. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên vách đá chiếm cứ nước cờ điều tinh tế không rõ vật thể, tia đổ vật làm như tia chớp lại làm như dây đằng, như là vật còn sống giống nhau lẫn nhau dây dưa, không ngừng hướng tới phía trên va chạm mà đi, rồi lại bị trận pháp hấp trở về, phát ra từng đợt kỳ quái tiếng vang cùng từng đạo bất đồng nhan sắc quan mang. Một cổ không thể miêu tả thô bạo hơi thở từ bên kia cuồn cuộn không ngừng truyền đến. Đây là... Linh mạch. Gia Huyên đột nhiên mở miệng nói. Không ngừng là vấn tiểu, ba cái hồn thể đều sợ ngây người, này đó các màu thon dài điều điều chính là linh mạch. Khó trách nơi này linh khí sẽ như vậy đầy đủ, hơn nữa khắp nơi đều có linh thực. Xem này trường điều điều số lượng, này ít nhất có 4-5 điều linh mạch đi. Kia ác giao cũng không tránh khỏi quá mức lòng tham, cư nhiên mệt nhọc 4-5 điều linh mạch ở chỗ này. Phải biết rằng, linh mạch cũng không phải là dễ dàng sinh ra đồ vật. Có lẽ ngàn vạn năm đều không nhất định có thể hình thành một cái, hơn nữa nó trôn sâu ngầm có thể quần cuộn không ngừng tản ra linh khí. Giống nhau huyền môn môn phái lập phái, đều sẽ lựa chọn kiến ở linh mạch phía trên, như vậy phái trung đệ tử tu hành làm ít công to. Cho nên giống nhau rất ít có người đi đem linh mạch cố ý đảo ra căn ướt, một là linh mạch linh khí quá mức nồng đậm, nhị là mất nhiều hơn được. Nếu không phải phát rồ đến trình độ nhất định, không ai sẽ làm loại này mất nhiều hơn được sự, nhưng nơi này lại mệt nhọc 4 năm điều. Đi về trước thân thể lại nói, các ngươi sinh cơ căng không được bao lâu. Vẫn tiểu như suy tư gì nhìn những cái đó linh mạch liếc mắt một cái, trầm giọng nhắc nhở. Nga, Nga! Lão nhân lúc này mới phản ứng lại đây, quay đầu nhìn về phía mặt khác hai người nói, Lão Chu, Đường Thần, ta trước trợ các ngươi hồi hồn. Nói, hắn trực tiếp dẫn động trong cơ thể diêm la lệnh, hướng tới hai người cái chán một chút. Ngay sau đó hai người hồn thể liền vèo một chút, bay trở về trong thân thể lão nhân chính mình cũng hóa thành một sợi khói nhẹ chui vào trên mặt đất trong thân thể, không đến một lát trên mặt đất ba người liền có động tĩnh, chậm rãi mở ra đôi mắt, sau đó há mồm phun ra mồm to huyết tới, phúc ai nha đau đau đau đau, ta láo xương cốt nha. lão nhân lúc này mới nhớ tới, bọn họ phía trước là từ trên vách núi rơi xuống, tuy rằng tu hành nhân thân thể không giống nhau, nhưng cũng đỉnh không được quá cao a, không bị thương mới là lạ. nay sẽ một hồi hồn, thân thể thượng đau nháy mắt liền dũng đi lên. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một khối xương cốt đều ở bio ngũ tạng lục phủ đều dọn ra. Nha đầu. Mau. Mau cho ta chát mấy châm. Hắn sắp đau đã chết, ngươi có mang về Xuân đan đi. Mau. Bằng không ta lại muốn ly hồn. Lao chu cùng đường thần tình huống cũng hảo không đến nào đi, đường thần tuổi trẻ tuy rằng tình huống hảo điểm, nhưng hắn phía trước cùng ác giao đại chiến, vốn dĩ liền bị thương, này sẽ cũng chỉ thừa một hơi mà thôi. Bạch ruột hai ra ai ra cả buổi, lại phát hiện vân kiểu cũng không có đáp lại mà là lướt qua mấy người, mọi nơi xem xét, làm như đang tìm cái gì, nha đầu. Vân Tiểu lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất đau đến mặt đều run rẩy lên người, sắc mặt trầm trầm. đột nhiên mở miệng nói: các ngươi xác định phía trước là bị kia ác giao đẩy hạ này vách núi? đúng vậy. Lão nhân khẳng định gật đầu. Kia ác giao sắp chết một kích, đem đường thần kéo vào này đoạn ngay, bọn họ nghĩ đến cứu lại bị cùng nhau kéo xuống dưới. nàng vì sao hỏi cái này? Tuy rằng như thế vân kiểu sắc mặt lại càng trầm, đảo qua ba người nói, các ngươi thân thể ở chỗ này, như vậy. Giao đâu? Lão nhân? Lao chu? Đường thần? Giống? Mấy người còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên một tiếng giống to tức khắc chuyển khắp toàn bộ đáy vực. Nguyên bản bình tĩnh buôn phía, đột nhiên một trận đất dùng núi chuyển. Mọi người chỉ cảm thấy đáy lòng lộp bộ một tiếng. Ngoa tào, Vô số núi đá trời mưa giống nhau xôn xao hạ xuống. Vân Điểu lập tức móc ra mấy trường phòng ngự pháp phù, khởi động một cái trong suốt màn hào quang, đem trên mặt đất ba người hộ ở bên trong. Chính là bốn phía đông đưa càng thêm lợi hại, hợp với mặt đất cũng bắt đầu một tấc tấc vỡ ra, mặt đất bị nhấc lên, linh thực từng mảnh ngã xuống, tức khắc lộ ra phía dưới một đống lớn màu trắng vật thể. Mọi người tế vừa thấy mới biết được, kia cư nhiên tất cả đều là bạch cốt, này đó linh thực phía dưới, cư nhiên lấp đầy bạch sâm sâm người cốt. Mấy người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, tức khắc vô biên phấn nộ dũng đi lên. Đây là đã chết bao nhiêu người, mới có thể tại đây đáy vực lưu lại nhiều như vậy bạch cốt. Giống. kia tiếng hô lại một lần vang lên, nay sẽ hợp với hai bên vách đá đều lắc lưu lên. Ngay sau đó chỉ nghe được răng rắc vài tiếng, vách đá đột nhiên vỡ ra, theo ầm vang một tiếng vang lớn, toàn bộ đáy vực vách đá đột nhiên nổ tung, một cái thật lớn thân hình từ bên trong vẳng ra. Đó là một cái thật lớn tựa như xà giống nhau quái vật, thân hình ít nhất có 7-8 mét khoan, mấy trăm mệ trường. Vừa xuất hiện cơ hồ liền lấp đầy toàn bộ đáy vực, toàn thân che kín vách đá giống nhau nhan sắp vậy, đầu ngựa thân rắn đuôi cá hướng chảo. Đây là... Long. Đối phương giống như sớm đã phát hiện bọn họ, lại lần nữa phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rồng ngầm tiếng động, mở ra miệng rộng, xông thẳng bọn họ bay lại đây. Này! Đây là cái kia ác giao Vừa mới tỉnh lại ba người, đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nó... Nó đã hóa rồng. Nham Long mắt thấy kia long đã vọt lại đây, buồn máu mồm to liền phải đem mấy người cùng nuốt vào trong bụng, còn kém một chút, vẫn luôn đứng ở bên cạnh giả huyền, đột nhiên mở miệng, giơ tay thập phần tùy ý vung lên, một cái pháp lớn nháy mắt ở phía trên thành hình, thẳng tắp hạ xuống, phanh, mọi người chỉ nghe một tiếng vang lớn, vừa mới còn thế tới rào rà tắc dao, bá kỷ một chút thẳng tắp tài đi xuống, xuống đất ba phần, sinh sôi đem đáy vực tạm thâm vài mễ, nháy mắt không có tiếng động, vân tiểu, lão nhân. Lao chu, đường thần, mấy người bởi vì ác Giao xuất hiện, kinh ngạc đến mở ra miệng còn không có khép lại, trực tiếp rơi xuống đất. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Bọn họ là ai? Bọn họ ở đâu? Loại này nằm tháng, cỏ kinh nghiệm cảm giác lại là xương sao một chuyện. Làm cỏ kinh nghiệm cỏ thói quen lão nhân, đến là thực mau liền phản ứng lại đây, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người nói, Lao chu, các người, không có việc gì đi. A, hai người vẻ mặt ngốc, chuyện gì? Ai có việc? Dì sự. Đến là vân kiểu tiến lên một bước, nhìn nhìn trước mắt đã bị thật sâu chụt vào ngầm, môi đều moi không ra ái dao. Tế vừa thấy, này dao trên đỉnh đầu, chính phòng lên hai cái bao, cũng không có sinh ra long giác. Khó trách tổ sư ra nói còn kém một chút. Xem ra này dao còn không có hoàn toàn hóa thành long, cho nên trên người mới hoàn toàn không có một tia tiên khí. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía kia linh mạch chiếm cứ vách đá. Chỉ thấy kia mấy cái các màu linh mạch cư nhiên còn vững vàng quấn quanh ở nơi đó, cũng không có bị vừa mới ác giao xuất hiện ảnh hưởng. Chỉ là như cũ lưu chuyển qua phía trên, từng cái va chạm phía trên trận pháp. Từ từ. Trận pháp. Vân Tiểu đáy lòng châm xuống, ác giao đã chết, trận pháp cư nhiên không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chẳng lẽ. Bay trận có khác một thân. chương hai trăm linh năm lấy linh dưỡng tiên. Vân Tiểu nhíu mày nhăn, cũng không kịp nghĩ lại, xoay người móc ra mấy viên hồi xuân đan đưa cho ở đây ba người. Lúc này mới nhất nhất kiểm tra khởi ba người thương thế tới. nha đầu, ngươi mau nhìn xem ta bộ xương già này còn có thể cứu chữa sao? cảm giác đau muốn chết. lão nhân ai ra đến càng thêm lớn tiếng. vân tiểu tưởng trận trắng mắt, không có kết quả, lúc này mới trầm giọng nói, chết nào dễ dàng như vậy, chỉ là chặt đứt mấy cây xương cốt mà thôi, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. cũng không biết có phải hay không này, áp giao đối mặt trên phệ hồn trận pháp quá mức yên tâm nguyên nhân, lão nhân bọn họ ba cái thân thể trừ bỏ một ít ngã xuống khi, sở chịu ngoại thương bên ngoài, cũng không có cái khác vấn đề. Hơn nữa ba người đều là tu đạo người, thân thể vốn là cùng thường nhân bất đồng, này đó thương nhìn trọng, nhưng nhiều điều tức một chút linh khí, trở về dưỡng mấy tháng cũng liền không có việc gì. Nga. Lão nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ăn xong trong tay hồi Xuân Đan, quả nhiên hắn chỉ cảm thấy một nhu hòa hơi thở dũng đi lên, phát ra hướng toàn thân, không đến một lát trên người đau ý liền bước phẳng không ít. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trở về sao? Ác dao đã trừ bỏ, thân thể cũng tìm được rồi, hẳn là đi trở về đi. Vân Tiểu trầm mặt một lát, lại quay đầu nhìn nhìn kia trên vách đá Linh Mạch, cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác nơi này Linh Khí so vừa mới muốn càng thêm nồng động. Chỉ là Linh Khí chung kia thô bạo hơi thở cũng càng thêm rõ ràng. Các ngươi chờ một chút, ta đi trước đêm này mấy cái Linh Mạch thả. Vân Tiểu trực tiếp đứng dậy nói, nhiều như vậy Linh Mạch vây ở cùng cái địa phương. Sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, không chuẩn lại sẽ xuất hiện tiếp theo điều gấp giao. Nói nàng dán lên khinh thân phù hướng tới phong ấn vách đá linh mạch nhảy qua đi, mới vừa vừa đi gần dễ đi cảm giác bốn phía linh khí càng thêm nồng đậm. Cơ hội đều sắp ngưng tụ thành thực chất, làm người có một loại không thở nổi cảm giác. Nàng cũng không có chần chờ, tinh tế nhìn một lần trên vách đá cái kia thật lớn vây linh trận, vừa định tìm kiếm phá trận cơ hội. Phía trên linh mạch lại chi lạp lạp một trận vang, bắt đầu điên cuồng rẽ rủa vặn vẹo lên. Phẫn nộ muốn lao ra trận pháp, lại như cũng bị trận pháp áp chế gắt gao. Các màu linh mạch triển thành một đoàn, phát ra 5 đạo bất đồng quang. Không đúng, là lục đạo. Vân Tiểu sửng sốt một chút, tinh tế vừa thấy, mặt trên linh mạch kim lam lục màu đỏ cắt có một cái, nhưng màu nâu lại có hai điều. Là nàng số sai rồi, vẫn là nói vừa mới lại nhiều một cái. Nàng để sát vào hai bước, theo bản năng dỗi tay muốn nhìn kỹ kêu màu nâu linh mạch. Bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay giữ nàng lại. Tổ sư gia không biết khi nào cũng lại đây, trầm giọng giao đái một câu, đường chẳng vào, nói hắn trực tiếp dương lên tay, một cái pháp quyết liền hướng tới trên vách đá đánh đi. Ngay sau đó chỉ thấy bạch quang chật lóe, vách đá phía trên đột nhiên sáng lên một cái tân trận pháp, trực tiếp nổi tại mấy cái linh mạch phía trên, cùng phía trên vây linh trận tương liên, không ngừng chuyển động, ẩn ẩn có nồng đậm âm khí từ bên trong phát ra, nguyên bản linh khí đầy đủ đáy cốc, độ ấm nháy mắt hàng vài độ, thu âm trận. Vân tiểu nháy mắt nhận ra cái này trận pháp. Đấy lòng lại đột nhiên chầm xuống. Đột nhiên minh bạch, vì cái gì cái này đáy vực tồn tại nhiều năm như vậy, đã chết nhiều người như vậy, nhưng lại trước nay không có người phát hiện quá. Theo lý thuyết liền tính là huyền môn đệ tử không có phát hiện, như vậy minh giới cũng khẳng định sẽ có oan hồn cáo trạng mới là, nhưng là lại hoàn toàn không có. Không ngừng là huyền môn, minh giới cũng không nhận được bất luận cái gì tin tức. Đơn giản là, sở hữu có thể đi vào đến nơi đây âm hồn, tất cả đều hồn phi phách tán. Hợp với tàn hồn cũng bị hấp thu. Cái này vây linh trận vây khốn linh mạch, phệ hồn trận đánh tan rất vào nơi này âm hồn, rơi dụng suy yếu hồn thể lại bị tụ âm trận hút vào trong đó. Vây linh, phệ hồn hơn nữa cái này tụ âm trận, không có cái nào hồn phách có thể chạy thoát phải đi ra ngoài. Hợp với một kia tàn hồn đều thừa không dưới, chỉ dư này mãn ngay trồng chất bạch cốt. Vân tiểu đấy lòng tức khắc dâng lên một cổ phẫn nộ, ở chỗ này bày ra như vậy ác độc trận pháp, vây linh mạch, thu hồn phách, cái này bày trận người. Rốt cuộc là muốn làm gì? Dưỡng Tiên Mạch. Dạ Huyên trực tiếp khẳng định mở miệng. Vân Tiểu sướng sốt, đột nhiên quay đầu. Tiên Mạch. Có ý tứ gì? Dạ Huyên mày thâm nhăn, sắc mặt trầm trầm, trực tiếp dương tay vung lên. Có cái gì hướng tới vách đá quét qua đi. Tức khắc chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn. Nguyên bản chiếm cứ ở đáy vực trận pháp nháy mắt chi lạp một tiếng, toàn tắt biến mất. Lục căn mất đi chói buộc linh mạch, tức khắc giống vào nước cá trạch giống nhau, bá một chút tứ tán mở ra. Gấp không chờ nổi chạy trốn mà đi, một lát đã không thấy tâm hơi di tung. Vách đá cũng răng rắc sát một trận giòn vang, nứt ra rồi một cái bàn tay khoan cái khe, lộ ra bên trong một viên mượt mà hạt châu, kia hạt trâu toàn thân tuyết trắng, bốn phía còn tản ra nhàn nhạt, nhạt, tiên khí. Đây là... Vân Tiểu ngẩn ngơ. Hồn Nguyên Châu. Giả huyên trực tiếp dối tay đem hạt trâu từ vách đá kéo ra tới, lúc này mới trầm giọng giải thích nói, có thể đem linh khí thay đổi thành tiên khí hạt châu. Linh lực thay đổi thành tiên khí vân kiểu tinh tế nhìn nhìn kia hạt châu, quả nhiên hạt châu bốn phía còn mang theo nhàn nhạt linh khí, chỉ là bên trong ẩn ẩn còn có nhàn nhạt bóng dáng sẽ qua. Tàn hồn, nàng cả kinh, tinh tế vừa thấy bên trong bóng dáng còn có không ít, này đó đều là rơi vào này đáy vực người tàn hồn. Tụ âm trận đưa bọn họ tất cả đều hút vào này hạt châu, chính là vì cái gì? Nếu này hạt châu có thể trực tiếp thay đổi tiên khí, vì cái gì còn muốn hấp thu này đó tàn phế? Chẳng lẽ chỉ là vì không cho người phát hiện cái này địa phương? Giả huyên nhìn nàng một cái, than một tiếng mới nói, Linh mạch linh khí quá mức khổng lồ, yêu cầu trợ lực mới có thể hoàn toàn thay đổi. Hôn lực. Vân tiểu cả kinh, hấp thu tàn hồn chỉ có có thể là vì hồn lực. Ân. Giả huyên gật đầu, hôn lực là điều khiển hồn nguyên châu chuẩn bị chi vật. Vân tiểu nắm thật chặt bên cạnh người tay, kia này ác giao lại là. Nếu là vì dưỡng tiên mạch, kia nhất định là thượng giới người việc làm. Nhưng vì cái gì trông coi lại là một cái ác dao. Ác dao tuy rằng cường, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng, tu vi cao chút tu sĩ, toàn lực mà làm chưa chắc không có phần thắng. Giống đường thần, hắn không cũng thiếu chút nữa giết này ác dao sao. Bọn họ phế tận tâm tư, bắt nhiều như vậy linh mạch ở chỗ này, tàng đến sâu như vậy, hạ như vậy nhiều người, có thể thấy được phía sau màn người đối tiên mạch rất coi trọng, rồi lại vì sao chỉ phế một cái như vậy nhược trông coi. Dạ Uyên quay đầu nhìn trên mặt đất giao thi liếc mắt một cái, biểu tình lạnh lẽn, mới tiếp tục nói: "Linh mạch phân ngũ hành, tiên mạch không có. Thuộc tính tương khắc, cần rèn luyện mới nhưng thành hình." Rèn luyện Vân Kiểu ngẩn người, đột nhiên nghĩ tới cái gì, phi thăng kiếp lôi. Ừm. Nguyên lai like là như thế này, hồn nguyên châu đã tụ tập cũng đủ nhiều hồn lực, đại kia ác giao một sớm hóa rồng, liền nhưng dẫn hạ Cửu Thiên kiếp lôi rèn luyện linh mạch, tiên mạch tức thành. Này ác giao cũng không phải cái gì coi. Nó vốn dĩ chính là dưỡng tiên mạch chung một vòng. Khó trách đường thần bọn họ phía trước rõ ràng đã sắp đem kia ác giao chém giết. Nàng một lại đây nhìn đến chính là hoàn hảo vô thương ác giao không nói, hơn nữa vẫn là sắp muốn hóa rồng thành công. Phòng trưng nó là biết lúc này đã bại lộ, cho nên mới mạnh mẽ hóa rồng, muốn dẫn hạ thiên lôi mau chóng luyện thành tiên mạch, phi thăng thượng giới. Chương 206 đi thiên thường thức. Vân tiểu tức khắc chỉ cảm thấy một cổ chưa bao giờ từng có phẫn nộ cảm dũng đi lên. Này đó cái gọi là thượng giới tiên nhân, rốt cuộc đem nhân giới đương cái gì? Tùy lấy tùy đi cửa hàng tiện lợi sao? Lần trước nuốt thiên thú sự cũng là, muốn sinh cơ liền tới nhân giới lấy, muốn dưỡng tiên mạch, liền tới hạ giới đào, dưỡng không thành liền khoảnh khắc sao nhiều người chịu hồ lực. Dựa vào cái gì? Nhân ra cửa hàng tiện lợi tốt xấu còn muốn trả tiền, ngay cả mình giới, cũng sẽ làm điểm mặt ngoài công phu, cấp cái không thế nào chạm được chân dao đái Nhưng tính kế nhân giới lại trước nay không có người hỏi một câu chẳng sợ lên tiếng kêu gọi. Liên bởi vì phàm nhân trời sinh so với bọn hắn ngược, cho nên xứng đáng chịu khi dễ sao? Nàng như thế nào đều áp không dưới đáy lòng kia cổ tức giận, trong lúc nhất thời có loại muốn thượng giới hỏi cái minh bạch xúc động. Nhưng lý trí lại sinh sôi đem nàng định ở tại chỗ, khít sâu rất nhiều lần, lòng bàn tay càng là càng ngày càng gấp. Thẳng đến một con hơi mang lạnh léo tay, bám vào nàng ngu bàn tay thượng, kéo nàng tay, từng cây bẻ ra nàng nắm chặt lòng bàn tay, đạm mạc ánh mắt thẳng tắp xem tiến nàng đáy mắt không cần tự nhiễu. mặc danh nàng đấy lòng kia cổ tức giận cùng áp lực liền tiêu đi xuống. nha đầu lão nhân chống bị thương thân thể cũng đã đi tới, hiện nhiên cũng là nghe được vừa mới những lời này đó. nhìn tổ sư ra trên tay hạt châu liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? muốn hay không cấp nguyên sư thuốc truyền cái tin, làm hắn hỗ trợ cha cha được đế là ai bố cái này trận. vân tiểu lý chi đã toàn bộ trở về, tiếp nhận giả huyên trong tay hồn nguyên châu, ánh mắt trầm trầm nói, không cần hắn sẽ chính mình tới tìm chúng ta mấy người trở về đến thanh dương sau vân kiểu đơn giản giúp ba người lại xử lý một lần thương vừa vận tới rồi đi học thời điểm nàng thuận tiện đem lão chu cùng đường thần đưa đi thiên sư đường rốt cuộc nơi đó có chuyên môn trị thương địa phương thanh dương người quá ít không có biện pháp chiếu cố bọn họ lão nhân đến là thật cao hứng thừa dịp chính mình bị thương nằm trên giường ai ra ai ra gào đến so với ai khác đều lớn tiếng nha đầu ta cái dạng này Trong khoảng thời gian ngắn là không thể đi lại, không thể tu luyện, càng không thể đi thiên sư đường giảng bài. Ngươi không phải lần trước tìm 50 cái giảng bài trưởng môn trưởng lao sao. Nếu không điều chỉnh vừa tan học trình đi. Hắn muốn quang minh chính bại trộm. Nga không đúng, là nghỉ ngơi. Hào đi. Vân tiểu gật đầu. Ta mặc kệ Nga, lao chu bọn họ không cũng. Gì. Lao nhân sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây nàng nói gì đó, ngươi. Ngươi đáp ứng rồi. Dễ dàng như vậy. Ơn. Vân Tiểu gật gật đầu, rốt cuộc hắn một phép tuổi, tay giả chân yếu đích sát so người trẻ tuổi khôi phục chậm, cùng lắm thì rơi xuống công khóa, nhiều ra mấy bộ bài thi lại bổ trở về đi, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Từ từ. Ngươi đi đâu? Mới vừa còn ai ra đánh lăn người, một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, tổng cảm thấy nha đầu đáp ứng quá nhanh, có một loại âm như hương vị. Ta đến sau núi một chuyến. Lao nhân sừng sốt, khẽ cắn môi trực tiếp rời giường theo đi lên, ta cũng đi. Ngươi một phen láo xương cốt không đau. Nàng ngắm hắn liếc mắt một cái. Này không phải sợ ứng luân loại vài thứ kia, ngươi dọn bất động sao. Hắn nghiêm trang nói, đúng rồi, nha đầu, ngươi là đi kháng đổ ăn hầm canh đi. Ta cảm thấy hầm bí đào không tồi. Làm người bệnh có thể hay không ăn nhiều một chén? Không. Ta tìm ứng luân có chút việc. Tìm hắn làm gì? Vân Tiểu cũng không có nhiều giải thích, trực tiếp liền hướng tới sau núi mà đi. Này gì? Ứng luân vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận nàng trong tay bạch hạt châu, không chờ nàng mở miệng liền bùn bùn một đốn hỏi, là cái gì tân hạt giống sao? Lớn như vậy một viên, đến loại ra bao lớn một đầu tỏi A tiểu đồ đệ A, hạt giống này kêu gì? Ngươi từ nơi nào thải đến, còn mạ bạch khí đâu? Đuổi kịp hồi cái kia bạch dưa giống nhau giống nhau. Sẽ không chính là cái loại này từ đi. Đúng rồi, lần trước cái kia bạch dưa ngươi tra ra là cái gì sao? Các ngươi còn không có nói cho ta đâu. Ai nha? nếu không phải dạ huyên ở sau núi thiết cấm trú ta cũng không cần phải làm y y tranh giúp ta đi hỏi hiện tại liền y y tranh cũng ngồi mình dưới các ngươi cũng không biết ta có đây là hồn nguyên châu vân tiểu nhịn không được trực tiếp đánh gậy hắn nói hồn nguyên châu ứng luân sửng sốt một chút ánh mắt tức khắc trầm xuống ân nàng chỉ vào kia châu trung nhàn nhạt hồn ảnh nói này hạt châu hấp thu mấy vạn hồn phách hồn lực bên trong đều là một ít chết đi tàn hồn ngươi có thể để cho này đó tàn hồn khôi phục nguyên dạng Trọng nhập Luân hồi sao? Nga. Ứng Luân gật gật đầu, nói thẳng, không thể. Tuy rằng là dự kiến trong vòng kết quả, Vân Tiểu vẫn là không cấm đáy lòng trầm chầm, chầm, này đó tàn hồn qua yếu, liền tính là từ hạt châu thả ra, cũng là một tuổi liền tán, căn bản vô số ngưng tụ thành hồn thể, liền ngươi cũng không có cách nào sao. Nếu liền minh vương đều không thể cứu trở về này đó âm hồn nói, vậy không ai có biện pháp? Có biện pháp A. Ứng Luân đột nhiên sửa lời nói. Người nhà mới vừa không phải nói không thể sao. Bên cạnh lao nhân nhịn không được phun tảo. Lấy ta năng lực, không thể làm chúng nó khôi phục thành hoàn trình âm hồn, nhưng là có cái địa phương có thể chữa trị bọn họ bị hao tổn hồn thể. Hán nghiêm trang nói. Nơi nào? Hai người ánh mắt sáng ngời, nhịn không được gấp giọng hỏi. Ứng luôn vứt vứt trong tay hạt châu, vẻ mặt không thèm để ý nói, loại đồ vật này, trực tiếp ném vào âm hà là được. Âm hà? Vân Tiểu còn chưa nói lời nói, lao nhân lại trực tiếp tạc, hoang đường âm hà bên trong trừ bỏ diêm la bên ngoài không có một cái âm hồn dám tới gần liền quỷ phán đều sẽ bị ăn một phách không dư thừa như vậy hung hiểm địa phương ngươi muốn đem này đó tàn hồn ném vào đi la ngại bọn họ bị chết không hoàn toàn sao ai nói với ngươi âm hà nuốt hồn ứng luân quay đầu cho lão nhân một cái xem tiểu năng trí tuệ ánh mắt không không phải sao lão nhân sửng sốt này không phải minh giới thưởng thức sao lần trước tu linh vương cũng nói a đương nhiên không phải Ứng Luân một bên ném hạt châu chơi, một bên trả lời, "Âm Hà là minh giới hồn hà, dùng để truyền tống âm hồn chuyển sinh đầu thai dùng, bên trong có luân hồi chi lực, có thể chữa trị hết thảy bị hao tổn hồn phách." "Chính là, không phải nói rất vào Âm Hà âm hồn, chưa bao giờ có bỏ lên tới sao?" "Nga, đó là bởi vì Âm Hà trừ bỏ tu hồn bên ngoài, còn có thể tẩy sạch thế gian thất tình lục dục, cùng với kiếp trước kiếp này sở hữu ký ức, sau đó mới đưa vào luân hồi." Ứng Luân trầm giọng nói, "Bọn họ đã quên hết thảy." thậm chí chính mình như thế nào ở trong sông, đương nhiên không nhớ rõ bỏ lên tới. Lão nhân lại càng nghe càng ngốc, làm một cái không châu bắt chó đi cẩy thay thế bổ sung Diêm La, hắn cũng là hung hăng đền bù minh giới thưởng thức, nhưng như thế nào hắn học được cùng ứng luân nói hoàn toàn không giống nhau. Ngươi không phải ở hố chúng ta đi. Hắn vẻ mặt hoài nghi, không phải nói âm hồn chỉ có tiến vào chuyển luân đài, uống lên quên nước lã, mới có thể đầu thai chuyển thế sao. Chuyển luân đài hạ, chính là âm hạ A. Ứng luân nghiêm chẳng nói trực tiếp ngày sông. Cùng đứng ở đài thượng nhảy một chút, có cái gì khác nhau sao? kia quên nước là đâu? Chính là âm trong sông Thủy A. Ứng Luân làm như nhớ tới cái gì? Nghiêm túc giải thích nói, ta nhớ rõ trước kia đều là âm sai đi trong sông múc nước cấp đầu thai âm hồn uống. Này không phải bởi vì luôn có người không cẩn thận chân hoặc ngã xuống đi sao? sau lại liền tu bùn nước, đem Thủy dẫn tới chuyển Luân đài thượng, như vậy liền không cần đi bờ sông múc nước? Như thế nào? Các ngươi không biết sao? Bùn nước vẫn là hắn tu đâu? lão Nhân. Vân Tiểu. Đột nhiên có loại, tưởng lập tức trở về đem kia buồn minh giới thưởng thức chỉ nam xé xúc động. chương 207 huyền môn đại bỉ. Đêm khuya. Một đạo đỏ sầm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tháp đỉnh, mang chút đắc ý trêu đùa nhìn về phía bên kia chính đùa nghịch đan lâu người. Dạ huyên A, ngươi cũng biết ngươi kia tiểu đồ tôn, hôm nay cùng ta nói chút cái gì. Đối diện người không có đáp lại, dường như căn bản nhìn không tới hắn dường như, chỉ là xoay người đem trên bàn miết tốt bánh quy nhỏ đẩy mạnh lò. Ứng Luân cũng không giận, xoay người thay đổi trường ghế dựa ngồi xuống, một tay chống đầu lo chính mình nói, chúng ta đều biết này tiên giới thường thường phải bất an phân một chút, nhân giới nhiều lần đi theo tao, đường, ngay cả ta cũng không có gì hảo biện pháp. Nhưng ngươi này tiểu đồ tôn giống như tưởng từ căn bản thượng giải quyết tam giới vấn đề đâu. Dạ huyên a dạ huyên, lúc này ngươi thật đúng là thu cái khó lường đệ tử, liền ta minh giới đều có chút tâm động đâu. Dạ huyên tay gian một đốn, ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới. Trong lúc nhất thời toàn bộ tháp đỉnh độ ấm sổ hàng, đến xương hàn băng nháy mắt hướng tới đối diện quét qua đi, bốn phía tức tức kết băng, hợp với bên cạnh châm ngọn lửa đàn lô cũng tức khắc chi một tiếng tát. Ai nha nha, ta cũng liền vừa nói, ngươi đột nhiên phát cái gì tính tình? Ứng Luân hoảng sợ, lập tức hóa thành một đoàn hắc khí đoàn phiêu lên, mới sợ bị kia hàn khí đông lạnh vừa vặn. Lan. Gia Huyên rút cuộc chuyển qua đầu, ánh mắt dao nhỏ giống nhau thẳng tắp đâm vào đối phương. hành hành hành, ngươi tiểu đồ tôn ta không nói được rồi đi. Ngươi này xú tính tình thật là ứng luân lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mang chút kinh ngạc nhìn về phía hắn nói, từ từ, ngươi sẽ không còn không có nhớ lại tới trước kia sự đi. Dạ uyên không coi đáp lời, chỉ là sắc mặt lạnh hơn, không khí bên trong đã ngưng tụ nổi lên từng điều băng, thẳng hướng tới ứng luân phương hướng, phảng phất cả người đều viết, không lăn liền chết, mấy cái chữ to. Hảo hảo hảo, ta đi ta đi. Ứng luân đầu hàng giường như dơ lên tay, lại lần nữa quét đối diện người liếc mắt một cái. Ánh mắt nhẹ liễm lộ ra một cái mang theo nghiền ngẫm tươi cười nói, ngươi như vậy che chở kia tiểu đồ tôn, chỉ mong đối đãi ngươi nhớ tới thời điểm, sẽ không hối hận. Bá lạp lạp vài tiếng, không trung băng lại không dừng lại, đều nhịp hướng tới đối phương bay qua đi. Ứng luôn phản ứng đến là mau, thân thể nhón lên, lập tức lưu đi ra ngoài. Không thể chêu vào, không thể chêu vào. Băng len ken vài tiếng, trực tiếp chọc tới rồi trên sàn nhà. Dạ huyên sắc mặt càng thêm lạnh, nhìn trên mặt đất băng một lát, Lúc này mới xoay người tiếp tục điều chỉnh trận pháp. Cả phòng hàn băng cũng nháy mắt biến mất vô tung, làm như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Hắn duỗi tay từ lò lấy ra một khối bánh quy nhỏ thử thử, nhập khẩu miên mềm còn có chút dính nha, đây là... Bị ẩm. Nháy mắt mày kiếm liền ninh thành bánh qua trèo, một cổ tức giận từ đáy lòng thăng đi lên. Thân hình trận lóe hóa thành một đạo bạch quang thẳng hướng tới sau núi mà đi. Ngay sau đó, một trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết lên. Hôn phần Phật tiếng gió truyền khắp phụ cận một mảnh lại một mảnh núi rừng. Áp đi, ngủ đến một nửa Vân Kiểu đánh cái hắt xì, lôi kéo chăn hướng trong rụt rụt. Hôm nay buổi tối hết thanh thật đúng là đại a, tân, trụ trong núi chính là điểm này không tốt. Nang than một tiếng, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Huyền môn thư viện giảng bài tiến hành thật sự thuận lợi, ngay từ đầu Vân Kiểu còn có chút lo lắng, này đó đệ tử có thể hay không không thích hướng loại này học tập hình thức. Rốt cuộc dĩ vãng huyền môn đệ tử, đều là biên tiếp nhiệm vụ biên tu hành chậm rãi sờ soạn đi tới. Có thể hay không ở thiên sư đường học lâu rồi, chân chính thực chiến lên ngược lại lại mới lạ. Từ đương chủ lại nói cho nàng, hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì từ nhập học sau, các đệ tử làm khởi nhiệm vụ tới, so ngày thường càng thêm tích cực. Đặc biệt là ở huyền môn giao thông truyền tống vong kiến thành sau. Rất nhiều giao cho thiên sư đường ủy thác, đều là bị đệ tử cấp tiếp, một lần tới rồi một ủy khó cầu nông nỗi. Thậm chí còn có người vì tiếp nhiệm vụ sự đánh lên tới, cơ hồ dẫn phát rồi lớp mâu thuẫn cuối cùng thiên sư đường không thể không đem nhiệm vụ phân ban từng nhóm thứ cắt cử. Chúng các lao sư cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, vẫn kiểu lại đối đại gia loại này tích cực làm nhiệm vụ ý tưởng, rất là lý giải. Nay liền giống vậy, văn hóa khóa học được nhiều, đột nhiên tới đường thể dục hóa, tuy rằng muốn thượng thao chàng chạy vòng rất mệt, nhưng ai không thích thể dục hóa. Vì thác nhiệm vụ chính là huyền môn thể dục hóa sao. Thẳng đến ngày nọ, có lao sư trong lúc vô tình vào các đệ tử lén đưa tin đàn, Nghe được một đệ tử buột miệng thốt ra thiệt tình chi ngữ, vô nghĩa. Có nhiệm vụ làm, ai còn tưởng lưu tại học viện làm bài thi. Khảo thí gì đó so chảo quỷ hàng yêu đáng sợ nhiều hào sao. Người từng trải chúng trường môn. Cho nên nói, này đó đệ tử như vậy tích cực, chỉ là vì, trốn tránh tác nghiệp. Chúng trưởng môn tỏ vẻ nội tâm không hề gận sóng, thậm chí cảm thấy, đều là bởi vì bài thi làm được quá ít, bọn họ mới có thể như vậy ghét bỏ, xem ra đến cho đại gia nhiều ra mấy bộ bài thi. ân. Nên lấy cái dạng gì phương thức đâu. Huyền môn đại bỉ. Vân Tiểu sửng sốt một chút, nhìn nhìn trước mắt nóng lòng muốn thử chúng trưởng môn nhóm. Đúng vậy. Từ đường chủ tiến lên một bước, mang chút hương phấn nói, này đệ nhất học kỳ đã kết thúc, mắt thấy lập tức chính là Thiên sư đường thượng sách khảo hạch thời gian. Cho nên chúng ta nghĩ, nếu không nương lúc này thượng sách khảo hạch sự, thuận tiện cử hành một lần huyền môn đại bỉ. Không sai. Bên cạnh một vị trưởng lão cũng vẻ mặt hưng phấn ra tiếng nói gần nhất có thể để cao đại gia tu luyện tính tích cực, thứ hai cũng có thể kiểm nghiệm học kỳ này học tập thành quả. Tư đương chủ càng là trực tiếp móc ra một trường, viết kế hoạch thư giấy nói, Vân đạo hữu, chúng ta đều nghị kỹ rồi. Đại bỉ nhưng chia làm phụ, trận, khí, bậc, y liền năm hạng, phân tam tràng khảo thí, tam tràng sau tuyển ra các chuyên tu tiền 10 danh, tổng cộng 50 danh đệ tử tiến vào trung tuyển đấu pháp, cuối cùng tuyển ra tiền tam danh ban cho giải thưởng lớn của vũ, đại bỉ xếp hạng, nhưng làm bọn họ học kỳ này kết nghiệp thành tích. Ơn. Vân Tiểu gật gật đầu, tinh tế xem qua trên tay hắn kê hoạch thư, ánh mắt định ở đệ tam chàng khảo thí thượng, hàng yêu. Này hạng nhất là Nga, hàng yêu trừ tà vốn là ta huyền môn đệ tử chủ trước. Chẳng qua hiện nay thế gian so dĩ vãng Thái Bình không ít. Những cái đó tác loạn yêu quái quỷ mị càng là không nhiều lắm, cho nên muốn giống như dĩ vãng giống nhau, tìm nhưng cung khảo thí bị thác nhiệm vụ, thập phần không dễ. Hiện tại nhiệm vụ cơ bản vừa xuất hiện đã bị đệ tử đoạt không. Căn bản không tới phiên dùng để khảo thí, cho nên, chúng ta liền đưa tin cho yêu vương, hy vọng nó có thể giúp đỡ. Yêu vương đã đáp ứng phái vài vị yêu hữu tới, trợ giúp chúng ta khảo hạch, đương nhiên chỉ là diễn luyện, sẽ có trưởng lão bảo đảm yêu hữu nhóm an toàn. Yêu hữu? Nói các người gì thời điểm cùng yêu vương quan hệ tốt như vậy, đều có thể phái yêu bỏ ra kém sao? Vậy như vậy đi. Kế hoạch thư đều viết hảo, nàng còn có gì nói? Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu nói, nếu là hàng yêu trừ tà. Khi âm hồn lệ quỷ cũng không có thể thiếu, nếu không lại thêm hạng nhất đuổi quỷ đi, cùng hạng yêu này hạng nhất xác nhập vì một hồi khảo thí, làm đệ tử tùy cơ rút ra đó là. Chính là này âm hồn thượng nào tìm đi a Âm sai quá tích cực, hiện tại tác loạn âm hồn nhưng quá ít. Đừng lo lắng, việc này giao cho láo nhân. Tốt xấu là diêm la, tìm mấy cái âm hồn lệ quỷ đi lên ra cái kém vẫn là không thành vấn đề, hắn sẽ nghĩ cách, các ngươi chuẩn bị tốt nơi sân là được. Từ đường chủ sắc mặt vui vẻ hảo. Kia việc này liền như vậy định rồi. chương 208 đệ tam trường thi. Huyền môn học viện lén giã liêu đưa tin đàn. Các vị đạo hữu, nghe nói sao? Năm ngày sau cuối kỳ khảo thí sửa vì huyền môn đại bỉ. Ngày hôm qua nghiêm trưởng môn giảng bài khi đã thông chi qua, nghe nói không ngừng học viện đệ tử muốn thăm ra, những người khác cũng có thể báo danh là cùng lần này nhập sách khảo hạch một hối, còn có xếp hàng đâu. Sửa vì đại bỉ, đó có phải hay không không cần làm cuối kỳ bài thi? Thật tốt quá. Chỉ cần không làm bài thi, ta có thể đánh 10 cái. Mặt trên đạo hữu, ngươi tỉnh tỉnh. Đừng quên chúng ta huyền môn đặc sắc, đuổi quỷ hàng yêu làm bài thi, hạng nhất đều không thể thiếu. La nha, đại bỉ chia làm tam hạng đâu. Xem tổng hợp thành tích, trước tuyển ra chuyên tu tiền mười danh, tiến vào đợt thứ 2 mới so đấu pháp. Tổng hợp đệ nhất hạng chính là bài thi, nghe nói vẫn là từ đường chủ tự mình ra. Cầu bông tha. Từ đường chủ ra bài thi khó nhất, ta liền không cập quá cách. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào ra tới. Đạo hữu, tiêu trưởng lao ra trận pháp cuốn hiểu biết hạ. Xem một cái đều hoài nghi huyền sinh cái loại này. Nghe nói lúc trước vân thượng sư giảng bài khi, tiêu trưởng lao chính là lớp trưởng đâu, Cũng không biết trận pháp ban các sư huynh, như thế nào sống sót. Trận pháp khải hoàn huynh bổn huynh. câu miễn bản. Ta hiện tại trong tay liền có một phần, ngày hôm qua làm được dạng sáng cũng chưa làm xong đâu. Bất quá nghe nói lần này đại bị khen thưởng thập phần phong phú chỉ cần nhập chuyên tu tiền 10 danh, đều sẽ được đến một viên dưỡng tâm đan. Đây chính là chữa thương thánh dược, nghe nói vô luận nhiều trọng thương, chỉ cần còn có một hơi ở, phục này đan liền nhưng bảo ba cái canh giờ sinh cơ. Cái gì? Lớn như vậy bút tích sao? kia đấu pháp tiền tam khen thưởng còn phải. Đấu pháp tiền tam danh khen thưởng đương nhiên càng khó lường. Nghe nói liền đệ tam danh đều là tam trương cực phẩm huyền lôi pháp phù, không phải tím phù, không phải hoàn phù, là kim phù đâu? Ta tu hành nhiều năm như vậy cũng không gặp qua kim phủ. Đạo hữu lời này thật sự. Kim phủ không nên đều là các đại môn phái chân phái pháp bảo, dễ dàng không kỳ người sao. Dùng xong đã có thể đã không có. Đạo hữu này liền không biết đi, kia đều là lấy trước. Từ Thanh Dương Vân Thượng Sư giảng đạo về sau, hiện tại phủ tu môn phái trưởng môn các trưởng lão có thể họa ra kim phủ không ở số ít. Nào còn có người đem này đó đương chân phái pháp bảo. Đệ tam danh khen thưởng đều lợi hại như vậy kia đệ nhị danh cùng đệ nhất danh đâu? Cái này đến là không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói đệ nhị danh là thanh dương bạch thượng sư một kiện pháp ký, nghe nói không thua kém thiên phẩm, mà đệ nhất danh khen thưởng còn lại là xuất từ vân thượng sư tay. Lần này đại bỉ, bọn họ cũng sẽ toàn bộ hành trình tham dự bình xét cấp bậc, bạch thượng sư cùng vân thượng sư. Giá liêu đàn tức khắc nổ tung nổi, hai vị này nhưng vẫn luôn là trong truyền thuyết nhân vật, học viện khai giảng sau bọn họ tuy rằng không có tự mình giảng bài, nhưng hai vị thượng sư tên lại sớm đã truyền khắp toàn bộ huyền môn, có thể nói hiện giờ huyền môn rầm rộ, tất cả đều là bọn họ một tay thúc đẩy. tuy nói bọn họ trước sau chỉ khai quá bốn cái ban, hơn nữa mỗi lần thời gian đều không dài, nhưng là những cái đó may mắn nghe nói đệ tử, cái nào không phải tu vi tiến bộ vượt bậc, nhảy trở thành huyền môn đứng đầu nhân vật. ngay cả thư viện các đệ tử, có khi gặp được một ít thật sự làm không ra bài thi, đưa cho lúc trước nghe qua hai vị thượng sư truyền đạo các sư minh bảo quản vừa hỏi một cái chuẩn, một giây làm ra tới. Liên tính làm không được cũng có thể ngốc đối cái bảy tám thành. Cho nên hai vị thượng sư ở huyền môn trung cơ hội là trong truyền thuyết tồn tại. Không nghĩ tới lần này đại bị khen thưởng, cư nhiên xuất từ bọn họ tay. Liên tính là vì nhìn xem trước hai gã khen thưởng là cái gì, kia cũng cần thiết liều một lần A. Sở hữu đệ tử đều sôi trào, trong lúc nhất thời đối đại bị tức khắc bốc cháy lên vô hạn nhiệt tình. Lần thứ nhất huyền môn đại bị ký huyền môn thư viện đệ nhất kỳ nào chưa khảo thí. So với nhập sách khảo hạch tới. Lần này huyền môn đại bị đệ tử càng là nhiều đến kinh người. chúng trưởng môn đến là sớm có chuẩn bị, hơn nữa hiện tại giao thông phương tiện, trực tiếp liền ở mặt khác mấy cái đại môn phái thiết trí phân trường thi, phân lưu tiến hành đại bị, này một an bài xung dưới, đại bị đến là tiến hành đến thập phần thuận lợi. Không đến 2 ngày thời gian, trận đầu thi viết khảo thí thành tích cũng đã ra tới. Trận thứ 2 là khảo chuyên tu, từ các khoa trưởng môn tự mình giám thị, lúc này đã đến giờ là dùng nhiều chút, thông qua nhân số, càng là thiếu. Mà lúc này đệ tam trường thi chung Lão nhân đứng ở một cái vứt đi tiểu sân thôn Nhìn về phía trước mắt một lưu âm khí tận trời âm hồn nhóm Chỉ thấy bên trong cái gì ác quỷ đều có Bạt tiêu khôi kỳ yêu ma quỷ quái một cái không ít Thậm chí còn có một con quy quy củ củ ngồi quỷ quỷ vương Bạch giọt khụ một tiếng Quét chúng hồn liếc mắt một cái Lúc này mới biểu tình nghiêm túc bắt đầu dạy bảo Hôm nay nhiệm vụ các ngươi nhưng đều rõ ràng Nhớ kỹ vừa mới nha đầu cùng các ngươi lời nói Chuyến này là vì xúc tiến người minh hai giới hữu hảo giao lưu lui tới. Đại gia muốn lo liệu hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị nguyên tắc. Doa ngươi có thể đả thương người cấm, càng không thể dẫn phát hai giới mâu thuẫn. Không được tụ chúng ngầu đả, không được có ý định đả thương người, một chọi một, công bằng tỉ thí, điểm đến tức ngăn. Là Diêm chủ. Chúng âm hồn đồng thời gật đầu. Các ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ tuy nói đều là huyền môn đệ tử, nhưng xuống tay đều có đúng mực. Cho dù có vận nhất đều có âm sai cùng quỷ phán ẩn ở một bên hộ vệ các ngươi an toàn. Nếu là thật sự gặp được khẩn cấp tình huống, này trương âm phủ các ngươi thu hảo, xúc động này phù có thể trở lại quỷ môn, nghe hiểu chưa? Minh Bạch. Ân. Lão nhân móc ra một chồng màu đen pháp phù, đây là trước tiên làm tích huynh chuẩn bị tốt, nhất nhất đã phát qua đi, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu nói, hù dọa đến tốt, đều có khen thưởng, nhưng trực tiếp làm lần sau âm sai khảo hạch thành tích. Chúng âm hồn tức khắc ánh mắt sáng ngời, trên người âm khí hưng phấn kích động lên. Trả lời đến càng thêm âm trầm chầm, chầm, đa tạ diêm chủ. Lao nhân vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa nhìn chúng hồn liếc mắt một cái, phất phất tay nói, đi thôi. Chúng âm hồn lập tức phiêu khởi, veo veo vài cái liền tứ tán phiêu khai, ma quyền sát trưởng chuẩn bị bắt đầu hù doa người, phải biết rằng sợ tới mức hảo, chính là có thể làm âm sai cái loại này. Vì thế kế tiếp, chúng trưởng môn liền ở thủy kính bên trong, nhìn đến không thể hiểu được một màn. Tiến vào đệ tam trường thi đệ tử, vừa mới đi vào, không đến 5 phút chuẩn có thể gặp được âm hồn, hơn nữa đại bộ phận đều là lệ quỷ, thậm chí có chút càng là quỷ tướng cực khác. Chúng trưởng môn sợ tới mức sắc mặt đều trắng, tuy nói Vân đạo Hưu trước đó nói qua âm hồn sự giao cho Bạch đạo Hưu, nhưng chưa nói tới đều là lợi hại như vậy âm hồn a. Chúng trưởng môn thiếu chút nữa liền lao xuống đi, này đó đệ tử tuy nói tu vi trưởng vào không ít, nhưng phải đối phó này, đó lệ quỷ quỷ tướng cũng quá khoa trương chút, không nói thu phục, tưởng an toàn rời đi đều không. Gì? Thật đúng là có thể Chỉ thấy những cái đó chính diện đối thượng lệ quỷ, mắt thấy không địch lại đệ tử, đều không ngoại lệ đều kịp thời xúc động chuyển tống phủ, chuyển trở về. Ngay từ đầu mọi người tưởng vận khí tốt, chậm rãi mới phát hiện, giống như không phải như vậy hồi sự. Rõ ràng liền phải đánh chung yếu hại, lệ quỷ tốc độ lại tổng hội không thể hiểu được chậm lại, hoặc là mạc danh đánh oai dùng sai âm khí, dầm đến cục đá té ngã từ từ. Dù sao sở hữu không địch lại đệ tử, đều có thể thần kỳ bị an toàn chuyển quay lại tới, thật giống như... Đối phương cố ý chờ đệ tử xúc động truyền tống phù giống nhau. Thậm chí còn có cái không cẩn thận, đánh nhau thời điểm, đem bảo mệnh truyền tống phù đánh mất, như thế nào đều trốn không thoát đi. Kia âm hồn sinh sôi ở bên cạnh đợi 30 phút, cũng chưa chờ đến đối phương đào tẩu, dứt khoát làm bộ mắt mù phiêu đi tìm người khác đi. Hơn nữa những cái đó âm hồn, giống như chưa bao giờ sẽ đồng thời xuất hiện ở một người trước mặt. Cho dù có người đánh đánh chạy xa, không cẩn thận đụng vào một khác chỉ âm hồn. Sau lại kêu một con. Cũng sẽ như là không thấy được đầy trời trói mắt pháp thuật, không nghe được điếc thai nổ vang, rột rột liền phiêu đi rồi, chạy trốn so chạy trốn đệ tử còn nhanh. Chuẩn bị cứu người chúng trưởng môn, đây là một đám cái quỷ gì. chương 209 ta có nhi tử. Đệ tam tràng khảo thí đi vào có vài trăm người, hiện giờ khảo thí tiến hành rồi không đến một cách giờ, lại có một phần ba đệ tử bị đào thải. Có thể nói thiên sư đường nhập sách sử thượng nhanh nhất đào thải tốc độ. Chỉ là càng đến mặt sau, đào thải đệ tử đến là càng ngày càng ít. Thậm chí có chút đệ tử đã nhìn ra này, đó lệ quỷ ác hồn sẽ không đồng thời xuất hiện quy luật, bắt đầu nổi lên đoàn đội hợp tác. Top 5 tốt 3 tự phát tổ chức thành đoàn thể hành động lên, quả nhiên trường thi nội tình thế chậm rãi bắt đầu xoay ngược lại. Âm hồn bắt đầu cực nhanh giảm bớt, không phải bị đệ tử thu vào pháp phù, chính là bị đường trưởng trực tiếp siêu độ đưa về minh giới. Chờ thi đấu tiến hành tới rồi 4 5 cái canh giờ thời điểm, trường thi trung âm hồn đã còn thừa không có mấy. Các đệ tử biểu hiện càng ngày càng tốt, thậm chí có tiểu đội còn liên thủ thu phục quỷ tướng, trung trưởng môn xem đến vẻ mặt vui mừng, học kỳ này bài thi không bạch ra a đặc biệt là trong đó người mặc áo lam ba người tổ hợp đã thu phục mấy chục chỉ âm hồn, trong đó có một con cũng là quỷ tướng, một đường tới nay vững vàng bình tĩnh, phối hợp ăn ý, cơ hồ không có ra quá cái gì bại lộ, trung trưởng môn đều đối này mấy người nhiều vài phần chú ý, tinh tế phân biệt một chút, mới nhìn ra đây là phái nào đệ tử, không khỏi tề quay đầu nhìn về phía bên cạnh đường ra gia chủ đường nghị, đường gia chủ Này ba người là các người đường ra đệ tử đi. Này mấy tháng học được không tồi sao, vô pháp là thuật pháp vẫn là thời cơ đều chảo đến thập phần tinh chuẩn, đối âm hồn nhược điểm hiểu biết đến cũng thực thấu triệt. Ha ha ha. Các vị đạo hữu quá khen. Đương nghị cười đến mặt mày đều mị thành một đường, vẻ mặt khiêm tốn vây vây tay nói, một đám hôn tiểu tử mà thôi, nhưng kinh không được các vị khen, còn cần nhiều hơn tôi luyện đâu. Đúng rồi. Hắn đột nhiên làm như nhớ tới cái gì. Rồi tay chỉ chỉ thủy kính chung nhất bên phải áo lam thiếu nên nói, nhìn đến nhất bên phải cái kia tu vi tối cao, thuật pháp mạnh nhất tiểu tử sao. Đó chính là ta nhi tử đường thần. Thân sinh cái loại này. Nói sợ người khác không quen biết dường như, còn cố ý đứng dậy hai bước, chọc đến thủy kính đều tạo nên văn nước, vẻ mặt khoe khoang biểu tình. Bị tú vẻ mặt nhi tử chúng trường môn, nói tốt kinh không được khen đâu. Có nhi tử ghê gầm A. Đến là một bên vân kiểu đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi một câu. Ngươi nhi tử thương đã hảo. Đường thân lúc trước cùng lão nhân bọn họ một hối, lọt vào kia đáy vực, bị thương nặng nhất chính là hắn. Đường nghị sử sốt, vội vàng xoay người hướng tới vân kiểu trịnh trọng ôm quyền hành lễ nói, lần trước sự còn phải đa tạ vân thượng sư cứu rút, con ta mới có thể thành công hoàn hồn. làm một cái dầu thúi ruột lão phụ thân, ác sáng trong chuyện đó, hắn nghe thấy đều có chút lòng còn sợ hãi, nếu không phải vân thượng sư chạy tới nơi, có lẽ hắn này nhi tử liền thật sự không về được.